ninh tiểu thư phát phát sinh chuyện gì một cái đồng sự nhìn ninh nhuế tịch đầy mặt nước mắt nhu nhược đáng thương bộ dáng dẫn tới nam nhân trong lòng một trận thương tiếc nói chuyện đều có chút lắp bắp trần lộ cũng là không hiểu ra sao đi theo cùng nhau ngơ ngác mà nhìn Linh nhuế tịch ninh nhuế tịch chỉ là tay bắt lấy cổ áo không nói lời nào dùng la trả trực khóc ánh mắt nhìn bên cạnh bộ dáng phá lệ thảm đạm đường á thành liếc mắt một cái ủy ủy khuất khuất mà nói hán hán Nàng cái dạng này, kỳ thật mọi người đều đã có thể đoán được một ít cái gì. Chỉ là tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi nói, gặp qua chiếm người tiện nghi, như thế nào sẽ có tại đàm phán trên bàn tiến hành đâu. Thế giới này, không khỏi quá huyền huyễn chút đi. Ta không phải cố ý. Không phải cố ý đánh hắn, chính là bởi vì hắn. Hắn thật sự là. Ninh nhuệ Tịch thút Tha thút Thít mà nói. Ninh nhuệ Tịch ngươi tiện nhân này. Ngươi ở nói hiệu nói vượn thứ gì? Chú ý tới người khác xem chính mình ánh mắt có điểm không quá thích hợp. Đường Á Thành cũng ý thức được sự tình chính chuyển hướng một cái siêu cấp kỳ quái địa phương, chạy nhanh ra sức vì chính mình cãi lại. Ninh Nguyễn Tịch phẫn nộ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng trực tiếp ném xuống một câu ngươi cái này xúc sinh liền trực tiếp tiêu nước mắt chạy ra. Chân lộ trong đầu điên cuồng mà giết gạo, này, này, này rốt cuộc là cái gì chạm vô nha? Nhuế Tịch trước khi đi chấp kia hạ đôi mắt là chuyện như thế nào nha? Ném xuống hắn một người tại đây là chuyện như thế nào nha? Tốt xấu cũng cho hắn điểm tiểu nhắc nhở đi, kế tiếp hắn muốn như thế nào đem cái này ngạnh tiếp tục tiếp được đi nha. Cũng may Trần Lộ còn không tính quá chi độn, hắn nhìn ra được tới Nhuế Tịch đây là chuẩn bị chỉnh cái này kêu đường á thành nam nhân đâu. Bất quá hắn cùng Nhuế Tịch rốt cuộc là cái gì quan hệ nha? Chẳng lẽ là trước nam nữ bằng hữu? Chính là Lấy nhuế Tịch ánh mắt, sẽ mắt mù đến coi trọng loại này mặt hàng sao. Trần Lộ trong lòng phỉ báng, đầu góc không ngừng chuyển. Ở tất cả mọi người còn ở vì Ninh nhuế Tịch chạy như bay rời đi khi dại ra khi, Trần Lộ đã bắt đầu rồi. Cái kia, hiểu lầm hiểu lầm, này hết thể đều là hiểu lầm. Mọi người đều tan đi, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Trần Lộ làm bộ làm tịch mà nói. Sau khi nói xong lại dùng cái loại này vô cùng đau đớn ánh mắt nhìn về phía đường Á Thành, đường Tiến Sinh, lần này hạng mục xác thật là Ninh Nguyễn Tịch Tiểu Thư phụ trách. Nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì nguyên nhân này liền làm ra loại chuyện này nha. Liên tính ngươi cùng Ninh Tiểu Thư trước kia là người yêu, nhưng các ngươi đều chia tay, hiện tại còn dây dưa dùng nguyên nhân này tới bức bách Ninh Tiểu Thư là chuyện như thế nào đâu. Như vậy, thật sự là quá không nên. Ngươi làm. Thật sự là làm ta cái này đều là nam nhân người đứng xem cảm thấy đau lòng á đau lòng. Đường á thành đầu hốc đều mau thành hồ nháo, hắn như thế nào làm không rõ cái này tiêu trần lộ nam nhân rốt cuộc đang nói chút cái gì lung tung rối loạn sự. Thấy chung quanh người đều là dùng một loại hiểu rõ thêm phẫn nộ khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, đường á thành rốt cuộc có chút nhịn không được, phát điên nói, người rốt cuộc ở nói hiệu nói vượn cái gì. Rõ ràng chính là ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân đột nhiên phát thần kinh đánh ta, ngươi ở chỗ này bịa đặt cái gì. Nguyên lai lũ tạt người đều là cái dạng này, ta hôm nay xem như trường kiến thức. Nếu hắn cái gì cũng chưa nói còn hảo, nhưng là những lời này vừa ra liền đem ở đây tất cả mọi người đã tội. uy, ngươi người này sao lại thế này nha? Có thể hay không nói chuyện nha? Đầu óc có tật xấu đúng không? khác trước không nói, ngươi nói ninh tiểu thư đánh ngươi. Làm ơn, nói dối tốt xấu cũng dùng điểm đầu góc tìm cái làm người hơi chút có thể tin phục điểm lý do đi. Ngươi là cái đại nam nhân hào đi, ninh tiểu thư chỉ là cái tiểu nữ hài, ngươi một người nam nhân cư nhiên nói bị nữ nhân đánh, như vậy mất mặt nói ngươi là nói như thế nào ra tới. Một cái mang theo mắt kính trung niên nữ nhân đi ra, xoa eo phẫn nộ mà nói. Đường á thành mặt thanh một trận bạch một trận, muốn tức giận, rồi lại bởi vì nào đó cố kỵ mà cố nén. Trân Lộ nhẫn cười nhẫn thật sự khó chịu, không nghĩ làm sự tình trở nên quá khoa trương. hắn làm người tốt ra tới đánh giảng hòa, hảo, sự tình hôm nay liền đến này thôi bỏ đi. Đường Á thành tiên sinh, ta tưởng chúng ta lũ tạt khở lựa chọn đối tượng hợp tác thời điểm cũng là muốn xem tố chất. Cho nên, xin lỗi, sợ là chúng ta là không cơ hội hợp tác rồi. Lần này, Trân Lộ xem như thiệt tình xác định, thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng ngàn vạn không thể đắc tội ninh Nguyệt tịch. kia tuyệt đối là ác ma nha ác ma. Rõ ràng là nàng đem người đánh một đốn, hiện tại lại là nàng thành người bị hại, bị đánh người thành chiếm người tiện nghi sát lang. Nghĩ như vậy, nhìn đường á thành trong ánh mắt mang theo một ít đồng tình, đường tiên sinh, xin lỗi, ta đợi lát nữa còn có việc, liền đi trước. Đường á thành hiện tại là tức giận đến hận không thể quăng ngã cái bàn. Bị ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân chế nhạo một đốn không nói, còn bị đánh thành hiện tại cái dạng này. Càng quan trọng là, cư nhiên còn tại như vậy nhiều người trước mặt né mặt. Càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, liền trên mặt thương đều đã quên, trực tiếp vươn ra ngón tay chính sửa sang lại tư liệu chuẩn bị rời đi trần lộ. ngươi như vậy bao che ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân, có phải hay không cũng cùng nàng có một chân. ngươi có phải hay không cũng bỏ lên trên nàng giường. Lời này nói, thật đúng là chính là càng ngày càng khó nghe. trần lộ mặt lập tức liền chầm xuống dưới. Hắn tự nhận giáo dưỡng còn tính không tồi, chỉ là hiện tại, lại là vô pháp duy trì cái loại này hảo giáo dưỡng. Đem thật mạnh tư liệu hướng trên bàn một quăng ngã, chân lộ căm tức nhìn trước mặt mà nam nhân, đường á thành tiên sinh, ta căn cứ vào lễ phép còn gọi ngươi một tiếng tiên sinh, nói cách khác ta cảm thấy lấy ngươi nói những cái đó dơ bẩn lời nói làm những cái đó dơ bẩn sự, bị người mắng xúc sinh đều là vũ nhục những cái đó động vật. Ta nói rồi. Ninh Nguyễn Tịch Tiểu Thư là bằng thực học tiếng Lutas, chúng ta chi gian là bình thường đồng sự quan hệ. Nếu là ngươi lại nói hiệu nói vừa nói, liền chớ có trách ta phỉ báng. Đường tiên sinh, làm nam nhân, tâm nhãn vẫn là không cần quá tiểu nhân hảo. Ta biết ngươi cùng Ninh Tiểu Thư là đồng học, nàng có bản lĩnh vào ta. ngươi lại chỉ có thể vào một cái vốn cổ phần 800 vạn tiểu công ty, trên lệnh ghen ghét gì đó đều có thể lý giải. Nhưng là người cùng xuất sinh lớn nhất khác nhau liền ở chỗ, người là muốn mặt muốn ra, làm việc ít nhất đối với được gương mặt kia. Nói xong, liền đối không biết khi nào tiến vào hai cái công ty bảo an nói, phiền thoái đem vị tiên sinh này thỉnh đi ra ngoài. Chúng ta là muốn bình thường công tác, thật sự không có thời gian nghe người ta nói hiệu nói vượng. Đường Á Thành nào tức giận đến quá, vén tay áo lên liền chuẩn bị đi theo cái này mang chính mình xuất sinh nam nhân làm thượng một trận, mẹ nó. Ngươi đang nói cái gì? Trần lộ không sợ hắn sinh khí, tương phản, hắn thật đúng là có điểm sợ hắn không tức giận. Nói cách khác, kế tiếp thật là có điểm không tốt lắm đối phó. Bảo an, phiền thoái, cảm ơn. Hắn động tác càng thêm đơn giản trực tiếp, dôi tay một lóng tay đường Á Thành, bình tĩnh mà nói. Hai cái bảo an chạy nhanh qua đi, che ở đường Á Thành cùng trần lộ trước mặt, banh một trương hung ác mặt, vị tiên sinh này, phiền thoái thỉnh ngươi hiện tại rời đi. Lưu tạc bảo an, đều là trực tiếp từ bảo toàn công ty mời đến, đại bộ phận đều là có đánh võ đấy ở không nói đến này đó nội tại, liền kia cao lớn thân thể cao lớn trước mặt người khác vừa đứng, cái kia lực cắp bách, là tuyệt đối đủ có lực chấn nhiếp. Đường Á Thành còn tưởng trang anh hùng, bị cặp kia chung đồng mắt to trường, nào còn nhớ rõ này đó, liền chân đều có chút run run. Chân lộ, ngươi cho ta chờ. Lần này sự tình, ta sẽ không liền như vậy tính. Chân lộ nhàn nhãm mà chiều hắn xua xua tay, ý bảo hắn cứ việc phóng ngựa lại đây. Chờ đến đường Á thành mắng mắng líu lo mà bị bảo an mang đi, chân lộ mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nay vẫn là hắn lớn như vậy lần đầu tiên trận mắt nói dối đến loại tình trạng này. Cung ninh nhuế tịch hôn vẫn là có nguy hiểm, ít nhất phải học được tiếp ngạnh, tiếp nhận chức vụ gì ngạnh. Nói cách khác, sự tình liền đại điều. Thở phao nhẹ nhõm sau nhìn về phía chung quanh đồng sự. trần lộ rốt cuộc điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình cười tủm tỉm mà nói hôm nay cảm ơn đại gia ta không nghĩ tới cư nhiên ở công ty cũng sẽ gặp gỡ như vậy cầu hết sự tình hiện tại xã hội này người nào đều không có đừng để ở trong lòng đúng vậy trần lộ ngươi mau đi xem một chút vừa rồi nữ hải kia thế nào nàng giống như thực thương tâm bộ dáng tuất cảm ơn đại gia ta đây đi trước có thời gian nói thỉnh đại gia ăn cơm Chân lộ từ thang máy ra tới, còn không có đi phía trước đi, liền mắt sắc mà thấy được cái kia đứng ở hành lang cửa sổ trước người. Nghệ tịch. Chạy nhanh bước nhanh đi qua đi, tập trung nhìn vào, quả nhiên cùng trong dự đoán giống nhau. Phía trước còn khóc đến thảm hề hề người hiện tại lại là biểu tình đạm nhiên, trong ánh mắt đều nhìn không ra bất luận cái gì đã khóc dấu vết. Nhìn thấy hắn tới, thậm chí còn lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Chân lộ học nàng bộ dáng rượi vào trên tường. Khoa trương mà đấm đấm eo, nhuế tịch, ngươi thật sự là quá xấu tâm nhãn. Hôm nay cái kia đường Á Thành, chính là bị ngươi lăn lộn thảm. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra hoàn toàn không có bởi vì đường Á Thành này bà chữ mà có cái gì cảm giác, ngược lại là buồn cười mà nhìn chân lộ, ngươi không phải cũng chơi thật sự vui vẻ. Chân lộ sướng sốt, hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình, cũng nhìn không được cười gật đầu, như thế, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy chơi người. Bất quá cái này đường á thành nhân phẩm thật sự rất có vấn đề, nhuế Tịch ngươi như thế nào sẽ nhận thức như vậy cực phẩm nam nhân nha. Ninh nhuế Tịch khỏe miệng câu lấy, ngắm nhìn phương xa, giống như ở hồi tưởng cái gì dường như, nửa ngày lúc sau mới quay đầu lại sâu kín mà thở dài, đại khái chính là mệnh đi, ai tuổi trẻ thời điểm không từng yêu mấy cái nhân cha đâu. Năm đó niên thiếu không hiểu chuyện, luôn là sẽ chọc phải như vậy mấy cái cực phẩm. Chân lộ vốn dĩ liền đoán được cái kia kêu, kêu đường á thành nam nhân cùng ninh nhuế tịch ở cảm tình thượng có chút nào đó gấp mắt, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra mà thừa nhận, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một loại cách nói. Tại sao? Nam nhân kia, là nhuế tịch trước kia từng yêu người. Lời này, như thế nào nghe liền cảm thấy trong lòng không thoải mái đâu. Chân lộ rồi dám đến mày đều nhữ lại, nửa ngày lúc sau mới thực không cao hứng mà nói, nhuế tịch, người trước kia ánh mắt. kém như vậy nha. Con hảo ta nhận thức chính là hiện tại ngươi, ta xem ngươi lão công liền rất không tồi. Như vậy nam nhân, mới nghiêm túc hảo nam nhân A, mới đáng giá ngươi người như vậy thích. Ninh nhuế tịch nhìn không được cười, chân lộ lời nói, thật sự thực dễ dàng liền chọc chúng nàng cảm động điểm. Ân, đúng vậy, trước kia là có điểm mắt mù, nhưng là hiện tại sẽ không. Nhìn đến như vậy nam nhân, cũng chỉ có ghê tởm cảm giác. Chỉ có thể nói, Không hiểu chuyện nữ hài tử, cũng vẫn là thực đáng thương. Trần lộ chính là cảm thấy cùng ninh nhuế tịch nói chuyện phiếm rất có ý tứ, thường thường mà liền nhảy ra vài câu rất có ý tứ nói tới, nghe liền cảm thấy vui sướng. Dù sao thời gian cũng không khẩn, đơn giản liền đứng ở hành lang kia cùng ninh nhuế tịch trò chuyện lên. Hắc hắc, nhuế tịch, kia hai cái bảo an là ngươi gọi điện thoại kêu lên đi đi. Trần lộ nhớ tới một sự kiện tới, nhịn không được hắc hắc cười không ngừng. Cái kia đường á thành bị hai cái bảo an giá đi bộ dáng, nghĩ liền cảm thấy vui sướng. Nam nhân kia thật sự là quá tiện, mang chửi người bà tám gì đó là nữ nhân quyền lợi, nam nhân làm những việc này liền có vẻ quá không tố chất, là thực bị người xem thường. Ninh nhuế tịch nhìn hắn cười, nhưng thật ra không có sinh khí gì đó, ngươi không cũng thực chờ mong. Đúng vậy, ha ha. Bất qua nhuế tịch a, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận điểm. Ta cảm thấy nam nhân kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Hán thoạt nhìn liền không phải cái gì thứ tốt, không phải hảo định tây người rất ít sẽ làm tốt sự. Trân lộ lại nhìn không được lo lắng. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra không lo lắng cái kia tiện nam đối chính mình chơi cái gì ám chiêu, dù sao đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chín thành. Nàng nhưng thật ra lo lắng một kiện chuyện khác. Đương nhiên, tốt nhất sự tình không cần là như vậy. Nếu nam nhân kia thật sự làm ra loại sự tình này nói, liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. chân lộ vừa nhắc đầu đã bị ninh nhuế tịch kia tràn đầy sát khí ánh mắt cấp khiếp sợ. Chờ đến hắn lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại khi, phát hiện đối phương vẫn là kia phó cười tủng tìm bộ dáng, phía trước nhìn thấy hết thảy, dường như hắn xuất hiện ảo giác. Tuy rằng chân lộ cảm giác chính mình cùng ninh nhuế tịch quan hệ đã thực hảo, hắn lại vẫn là không dám hỏi đến quá nhiều về chuyện của nàng. Không biết vì cái gì Hắn trong lòng luôn là đối ninh nhuế tịch Có loại mạc danh kính ý Cái loại này tỉnh tố Làm hắn ở đối phương trước mặt luôn là sẽ Vì nàng lo lắng nhiều một ít Hảo, trở về đi Còn có thật nhiều sự phải làm đâu Ninh nhuế tịch vỗ vô trần lộ bả vai Dẫn đầu trở về đi đến Nhìn thấy cái này kêu đường á thành nam nhân sau Nàng mới phát hiện Chính mình trước kia những cái đó Thất bại luyến ái cũng không tính quá thảm Ít nhất Những cái đó nam nhân không có lại tiếp tục dây dưa tìm cái gì phiền toái không phải sao. Cái này đường á thành, thật đúng là nhân cha chung nhân cha. Gặp gỡ người nam nhân này người, thật là đổ tám đời mốc mà yêu hắn Ninh nhuế Tịch, càng là không biết kiếp trước tạo nhiều ít nghiệt, chẳng lẽ là đảo người phần mộ tổ tiên. Ninh nhuế Tịch miên man suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại sau nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng quả nhiên là nhàn đến luôn uống, cư nhiên tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình. ngày hôm sau buổi sáng ninh nhuế tịch đem sửa sang lại đồ tốt giao cho trương giám đốc thức mau trương giám đốc liền tìm thượng nàng nói tổng giám đốc có việc tìm lại lần nữa đi vào tổng giám đốc văn phòng nhìn thấy cái kia tuy rằng hơn 40 tuổi nhưng như cũ tuấn lãng mê người tổng giám đốc phạm trần tổng giám đốc hảo ninh nhuế tịch chiều cái kia ngồi ở bàn làm việc sau nam nhân chào hỏi sau an an tĩnh tĩnh mà đứng ở trương giám đốc phía sau không thể không nói Lần trước lôi tính bị điều khỏi chuyện này xác thật là Phạm Trần làm quyết định. Một phương diện là bởi vì hắn đã bất mãn lôi ra ở lũ tạt làm. Về phương diện khác chính là muốn nhìn một chút cái này nữ hài rốt cuộc sẽ có cái dạng nào làm. Hiện tại xem ra, đại khái cũng vẫn là một nhân tài, nghiêm túc tài bồi xuống dưới nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Như vậy nghĩ, Phạm Trần đem trên bàn phô ấn đở cầm lấy tới, tìm được chính mình vừa mới lật xem kia một khối. ngẩng đầu nhìn Ninh Nhuế Tịch, trước ngồi xuống đi. Trương Giám Đốc cũng ngồi, lần này tìm các ngươi tới là có chút việc muốn hiểu biết một chút. Trương Giám Đốc nhưng thật ra hoàn toàn không ngoài ý muốn, Ninh Nhuế Tịch cũng không có gì cảm giác nhiều lắm, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Về lần này kiến trường hợp tuyển đối tượng hợp tác vấn đề, là Ninh Tiểu Thư người phụ trách. Ta cũng nhìn Ninh Tiểu Thư người giao đi lên kế hoạch, ta muốn hỏi một chút. vì cái gì Ninh Tiểu Thư sẽ lựa chọn tinh hàng làm đối tượng hợp tác đâu. Theo ta được biết, lần này tới đấu thầu trong công ty chính là có không ít địa ốc giới đại ca xấu. Theo chân bọn họ so sánh với, tinh hàng thực lực thật sự là yếu đi điểm. Phạm Trần nói như vậy, nhưng thật ra nhìn không ra tức giận ý tứ. Trương Giám Đốc cũng là tò mò mà nhìn Ninh Nguyễn Tịch. Lần này sự tình, tuy rằng là giao cho Ninh Nguyễn Tịch phụ trách, Nhưng là hắn làm Ninh Nhuế Tịch dẫn đầu thủ trưởng là tuyệt đối không có khả năng chuyện gì đều không làm. Những cái đó tư liệu hắn cũng đều nhìn, đối với Ninh Nhuế Tịch lựa chọn tinh hàng chuyện này, hắn cũng là phi thường ngoài ý muốn. Ninh Nhuế Tịch mỉm cười, hơi chút tự hỏi hạ mới bắt đầu nói, ta vừa mới tới công ty không bao lâu, trước kia học cũng không phải thị trường tiêu thụ một khối, nếu là có chỗ nào nói không đúng thỉnh phạm tổng hòa trương giám đốc nhiều hơn thông cảm. Phạm Tổng nói đích xác thật không sai, lần này đấu thầu chung sắc thật xuất hiện vài cái trùn điễu, giống nhau lựa chọn như vậy đối tượng hợp tác nói là nhất có bảo đảm. Chỉ là ta cảm thấy, những cái đó trùn điễu, ngày thường tiếp thu sinh ý nhiều đến không xuể, mặc kệ bao lớn đơn tử, ở bọn họ kia đều là một bữa ăn sáng. Liên tính thật sự đem lần này hạng mục giao cho bọn họ, chúng ta nhiều nhất cũng là có thể được đến một chỗ chất lượng thực tốt nhà xưởng thôi. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra nói được trực tiếp thật sự. Dù sao nàng cũng biết, Phạm Trần nếu nghĩ đến đêm lần này sự tình ném cho nàng một cái tay mới phụ trách, là nổi lên tải bồi tâm tư. Mặc kệ nàng có thể hay không ở lũ tạt lâu dài mà đãi đi xuống, ít nhất biểu hiện thượng cũng tốt xấu cũng muốn cấp Phạm Trần điểm mặt mũi, không thể làm hắn mất mặt không phải. Phạm Trần quả nhiên bị nàng trong lời nói ý tứ khiến cho hứng thú, hứng thú mà nhìn trước mặt cái này trên mặt còn mang theo non nớt nữ hài. muốn nói đời này hắn gặp qua người không tính số ít, cái này nữ hải vốn dị hắn nhìn chỉ là bình thường, hiện tại lại phát hiện càng là khai quật càng có thể tìm được bất đồng với người bình thường địa phương. được đến một cái thích hợp nhà xưởng, cái này còn không phải là chúng ta muốn nhất sao? phạm trần cười như không cười mà nói, trương giám đốc cũng tò mò mà nhìn ninh nhuế tịch, lại nói tiếp, ninh nhuế tịch tiến lủ tạt hắn xem như công lao lớn nhất một cái. Cũng may hắn đối Ninh Nhuế Tịch cũng là cứ thích, nói cách khác hiện tại nhìn đến phía trên coi trọng như vậy nàng trong lòng cũng sẽ an vị. Vạn sự không phải hẳn là tôn sung lít lợi lớn nhất hóa thành cơ bản nhất nguyên tắc sao. Ninh Nhuế Tịch cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, muốn một đống đủ tư cách nhà xưởng đây là chúng ta cơ bản nhất yêu cầu, trừ bỏ cái này, chúng ta còn có thể theo đuổi điểm mặt khác đồ vật. Thì như nói, nhân tình... Phạm Trần xem như có chút hiểu biết cái này nữ Hải ý tứ, điều chỉnh hạ dáng ngồi, biểu tình càng thêm nhẹ nhàng. Vậy ngươi nói nói, ân tình này là chuyện như thế nào? Hú hồ, ngươi cảm thấy lấy lũ tạc hiện tại thực lực, còn cần dựa nhân tình tới giữ thể diện sao? Vẫn là nói, ngươi là muốn người kia tình tới thỏa mãn chính mình nào đó nguyện vọng. Hắn là thật sự tò mò sẽ từ cái này kêu ninh nhuế tịch nữ Hải chung đến ra một cái như thế nào đáp án? mặc danh mà chính là có loại cảm giác đối phương sẽ không làm nàng thất vọng cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể nói Ninh tịch dùng công quyền vì chính mình liêu tư lợi khi đều là như vậy bình tĩnh thản nhiên muốn thật là ta muốn người thiếu chúng ta tình nói vẫn là lựa chọn những cái đó đại cá xấu tương đối hảo liền tính không thể có phía trên người chú ý tới ta ít nhất cũng cùng những cái đó đại biểu làm tốt quan hệ không phải ái muội thương ở thương vòng đi cuối cùng dựa vào còn không phải giao tế, Ninh nhuế Tịch cười tủm tỉm mà phản bác, hoàn toàn không có bởi vì ngồi ở trước mặt người là chính mình người lãnh đạo trực tiếp nắm giữ chính mình sinh sắt quyền to mà ngụy trang cái gì. Phạm Trần sắc mặt đổi đổi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngâng ngâng tay ý bảo Ninh nhuế Tịch tiếp tục. Phạm luôn là đại nhân vật, hẳn là nghe nói qua nhan mộ hiên tên này. Ninh nhuế Tịch lời này vừa ra, Phạm Trần đảo thật là nghĩ tới. cuối cùng đáy mắt mới xuất hiện ý một tia bừng tỉnh đại ngộ xác thật là nghe nói qua bất quá cái này cùng ngươi muốn nói có cái gì quan hệ linh nhuế tịch cười tủm tỉm, có quan hệ hơn nữa quan hệ đại thật sự phạm tổng nhan mộ hiên chính là tinh hàng tổng tài lấy hắn thân thế tinh hàng với hắn mà nói hẳn là chỉ là trời phiếu tính chất nhưng có chút người trời sinh chính là cao cao tại thượng hưởng thụ vạn chúng chú mục liền tính chỉ là chơi phiếu Hắn cũng hy vọng làm được so người bình thường hảo không phải. Nàng nói đến bây giờ, có thể hiểu người hẳn là đều đã hiểu. Không hiểu, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Ở nàng nói xong lúc sau, Phạm Trần nhìn nàng ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Sâu thẳm mang theo nào đó cô kỵ, nửa ngày sau thư khẩu khí xua tay, hảo, ngươi lý do ta đã nghe nói. người đi về trước công tác đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét. Ninh Nguyễn Tịch hoàn toàn không có bởi vì vị này Phạm Tổng đối chính mình dùng quá liền vứt sự tình mà sinh khí, nàng đứng lên, có lễ lê phép mà đi theo chẳng hai vị lãnh đạo chào hỏi, liền đi ra ngoài. Chờ đến muôn lại lần nữa khép lại, Phạm Trần trên mặt biểu tình mới rốt cuộc toát ra tới, kinh ngạc chung mang theo một loại khiếp sợ. Đến nỗi loại này khiếp sợ là bởi vì cái gì, liền không được biết rồi. Phạm Tổng, Trương Giám Đốc chưa từng nghe qua nhan mộ hiên tên này. Chỉ là xem Phạm Trần nghe qua lúc sau cảm xúc dao động như vậy đại liền đoán được khẳng định là cái ghê có người. Nói cách khác, lấy Phạm Trần ra thế, lại sao lại đem người bình thường để vào mắt? Phạm Trần trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, móc ra một cây bậc lửa, theo sau đem dư lại ném cho Trương Giám Đốc, lao Trương A, ngươi thật sự tìm tới một cái đến không được người A. Trương Giám Đốc do dự hạ, nhịn không được hỏi, Phạm Tổng, vừa rồi nhuế tịch nói cái kia nhan mộ hiên. là cái gì địa vị nha phạm trần cười nhan mộ hiên a cái này ở chúng ta trong vòng chính là rất có danh nhan ra bối cảnh cùng chúng ta phạm ra không sai biệt lắm nhan mộ hiên là nhan ra lão nhân con gái duy nhất nhí tử nhất chịu nhan lão nhân sủng ái dựa theo hiện tại tư thế về sau nhan ra hẳn là chính là giao cho hắn đương nhiên thân phận của hắn xa xa không ngừng đơn giản như vậy trương giám đốc là người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại phạm tổng ngươi nói nhan ra chính là cái kia trùm giải trí nhan ra chính là nhan ra không phải làm giải trí sao như thế nào sẽ đột nhiên đối địa úc cảm thấy hứng thú hơn nữa dựa theo phạm tổng ngươi nói nhan mộ hiên hẳn là nhan láo cháu ngoại nhà như thế nào sẽ đi theo họ nhan đâu chẳng lẽ nhan ra con rể là ở rể phạm trần cười này ngươi liền đã đoán sai nhan ra con rể à cũng không phải là ở rể tương phản Nhân ra ra thế cũng thực không bình thường, có thể nói là cùng nhan ra lực lượng ngang nhau. Mà nhà hắn làm, chính là địa ốc tương quan. Cái này nhan mộ hiền, không chỉ có bị chịu nhan ra trên dưới sùng ái, liền hắn bổn ra trưởng bối thân thuộc nhóm, đều là đối hắn sùng ái đến cực điểm, là cái khó lường nhân vật A. Nhân vật như vậy, nếu là thật sự có thể cho hắn bán một cái nhân tình nói, kia thật đúng là chính là chúng ta kiếm lời. Không nghĩ tới cái này ninh Nguyệt tịch, Cứ nhiên liền loại chuyện này đều có thể nghe được. Phạm Trần ngấm lại cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy, do dự hạ vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia ninh nhuế tịch có phải hay không có cái gì bối cảnh. Ta xem nàng hẳn là không phải một cái bình thường sinh viên tốt nghiệp. Người lúc ấy cùng ta nói là bởi vì nàng làm một lần phiên dịch mới đem nàng triều tiến vào. Một cái bình thường sinh viên tốt nghiệp, sẽ giảng như vậy lưu loát tiếng Anh. Lần này A Hiên trở về cũng cùng ta nói, Nói lần này hợp đồng chính là Ninh Nhuế Tịch dùng tiếng đức lừa dối bảo đức người. Quan trọng nhất vẫn là lôi ra sự, cái này Ninh Nhuế Tịch, rốt cuộc là cái gì thân phận? Bị hắn như vậy vừa nói, Trương Giám Đốc cũng nhịn không được tự hỏi lên. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá Ninh Nhuế Tịch là kết hôn, phỏng trừng là nàng nhà chồng có điểm thế lực đi. Phạm Trần cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng lãng phí quá nhiều tâm tư. Dù sao ở hắn xem ra. mặc kệ ninh nhuế tịch rốt cuộc có cái gì bối cảnh đều chỉ là hắn trong công ty một cái tiểu công nhân liền tính về sau đã xảy ra chuyện gì cũng cùng hắn không quá lớn quan hệ tính cứ như vậy đi nàng năng lực không tồi nếu có thể để bạn nói liền để bạn đi lần này sự tình xem như lập một công hơn nữa cùng bảo đức sự ngươi tìm một cơ hội chiếu cố điểm đi kia phạm tổng lần này sự tình trương giám đốc gật gật đầu đồng ý nếu phạm tổng đều nói như vậy tự nhiên là chiếu hắn ý tứ làm huống hồ hắn vốn dĩ liền rất xem trọng cái này kêu ninh nhuế tịch nữ hải buổi chiều thời điểm ninh nhuế tịch phải tới rồi thượng tầng ý kiến đem tinh hàng làm lần đầu tiên đối tượng hợp tác lập tức mặt quyết định xuống dưới thời điểm trần lộ trừng mắt cặp kia tròn xoe đôi mắt chính là đem ninh nhuế tịch nhìn chằm chằm một phút mới từ bỏ đúng rồi trần lộ ta lần này cần đi tinh hàng, ngươi muốn hay không cùng nhau ninh nhuế tịch thu thập đồ vật Nhớ tới cái gì Trần Lộ, quay đầu hỏi. Trần Lộ vội gật đầu không ngừng, Tuất Tuất Hắn hiện tại là ước gì suốt ngày đi theo ninh nhuế tịch bên người, như vậy liền có thể học được rất nhiều ở thư thượng tài học đến vấn đề. Vốn dĩ giống nhau tiến công ty đều là có tiền bối mang theo, rất nhiều chuyện đều là từ tiền bối giáo. Chỉ là đáng tiếc người khác chất phát như vậy điểm, lại hơn nữa đỉnh đầu khẩn, cho nên cùng cùng lúc tiến vào hàn võ so sánh với. Hắn ở bộ môn hốn cũng không phải thực hảo. Cùng giám đốc nói một tiếng, chúng ta liền đi thôi. Ninh Nguyễn Tịch trước tiên gọi điện thoại qua đi cùng tinh hàng người hẹn trước một chút, biểu lộ chính mình sẽ vài giờ qua đi. Chờ đến hai người đều rời đi, Lý Thành Tài tò mò mà tiến đến hàn võ bên người. Hàn võ a, ta như thế nào cảm thấy việc này có điểm không rất hợp a? Hắn là một lòng cảm thấy Ninh Nguyễn Tịch khẳng định có cái gì kinh người bối cảnh. Ước gì có thể cùng đối phương làm tốt quan hệ tốt nhất là trở thành bạn tốt, nói như vậy về sau có chuyện gì còn có thể tìm người hỗ trợ. Có một cái có bối cảnh bằng hữu, có thể so cái gì đều hữu dụng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, hắn về điểm này tiểu tâm tư dùng ở người khác trên người còn thành, dùng ở ninh nhuế tịch trên người liền có điểm không đủ nhìn. Ninh nhuế tịch căn bản không đem hắn để vào mắt duy trì mặt ngoài kết giao còn hành, nếu là thổ lộ tình cảm nói liền không được. Lại nói tiếp, toàn bộ ma kết tinh bộ, nàng cũng liền cùng Trần Lộ còn tính không tồi thôi. Vốn dĩ Ninh Nguyễn Tịch đối hắn không nóng không lạnh mà điểm này khiến cho Lý Thành rất bất mãn, hơn nữa nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch cũng không phải đối tất cả mọi người như vậy, ngược lại là đối cái kia nghèo kết hủ lậu tiểu tử Trần Lộ ưu hái có thêm, toàn quả nho định Lý liền ở trong lòng thành lập. Ninh Nguyễn Tịch hắn là đắc tội không được, nhưng là Trần Lộ nói, muốn tìm điểm phiền thoái nhỏ vẫn là có thể. ninh nhuế tịch thanh em không tính đại nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ hàn võ tự nhiên cũng là nghe thấy được muốn nói đối ninh nhuế tịch hiện tại như vậy chịu coi trọng tình huống hoàn toàn không cảm giác nói kia thật là không có khả năng hắn đối ninh nhuế tịch cảm tình thực phức tạp phía trước hắn cảm thấy ninh nhuế tịch là hắn lớn như vậy thích nhất một cái nữ hài. loại này cảm tình tới đột nhiên càng là tới mãnh liệt mênh ông đáng tiếc hắn đầy ngập nhiệt tình đều bị tới thượng nước lạnh cái này nữ hải Cùng hắn trước kia gặp được này đó nữ nhân hoàn toàn không giống nhau, căn bản không để ý tới mị lực của hắn, đối với hắn bất luận cái gì thế công đều là áp dụng làm lơ thủ đoạn. Càng quan trọng là, hắn sau lại mới biết được, nàng cư nhiên đã kết hôn. Hơn nữa nàng lão công, vẫn là một cái như vậy chán ghét nam nhân. Chỉ cần ngẫm lại, hắn liền cảm thấy nín thở. Chỉ là gần nhất hắn đã không rảnh lo ninh nguyễn tịch, tâm tư của hắn đều bị một người khác cấp chiếm cứ. Đúng là bởi vì chuyện này, hắn mới không có bởi vì ninh nhuế tịch gần nhất chịu coi trọng sự tình mà bực bội gì đó. Chỉ là không lo lắng, cũng không phải thật sự không cảm giác. Hiện tại bị Lý Thành như vậy vừa nói, thâm tư lại xoay lại đây. Có ý tứ gì? Hắn không phải ngốc tử, Lý Thành là cái dạng gì người, người khác không biết, hắn còn có thể nhìn không ra. Lý Thành hắc hắc cười ra vẻ thần bí mà ở hàn võ bên người nhỏ giọng nói, ngươi nói. Hàn võ, theo lý tới nói, ngươi là phó giám đốc, này tuyển nhà xưởng sự tình, hơn một ngàn vạn hạng mục, sao có thể không có ngươi tham dự đâu. Ngươi xem hiện tại, sự tình đều bị ninh nhuế tịch ôm đi không nói, liền trần lộ kia tiểu tử đều dính không ít quang. Thật không biết nhuế tịch như thế nào liền đối kia tiểu tử như vậy hảo. Chẳng lẽ thật là thích thượng hắn đi. Lý cách nói sẵn có đến mặt sau liền bắt đầu một người lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Hắn nói. tự nhiên đều bị Hàn võ nghe vào trong thai. Bất quá hắn liền tính đối ninh nhuế tịch bất mãn, cũng sẽ không ở người trước mặt nói ra, huống chi người này vẫn là Lý Thành. Nói thật ra nói, hắn thật đúng là có điểm trướng mắt Lý Thành người này. Liền hắn xem, bị công ty từ Liêu Khánh, đều so với hắn muốn hảo. Đã có ý kiến, vậy ngươi liền đi theo ninh nhuế tịch nói nha. Ta là phó giám đốc không nói, chính là ta phải làm sự tình cũng rất nhiều, công ty coi trọng nhuế tịch. thân là đồng sự ta thực vì nàng cao hứng đến nỗi trần lộ nói nhuế tịch là nghĩ như thế nào ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm ngươi nếu là tò mò lời nói liền đi trực tiếp hỏi a nếu là ngươi ngượng ngùng hỏi nói chờ có thời gian ta giúp ngươi hỏi một chút liền nói ngươi đối bọn họ hai cái quan hệ rất tò mò hàn võ tâm tình vốn dĩ liền không tốt hơn nữa lý cách nói sẵn có đề tài lại là hắn phiền lòng nội dung lập tức cũng lời đến khách khí Trực tiếp âm dương quái khí mà một trận trào phúng, thẳng đem Lý Thành mặt nói được thành một trận bạch một trận. Cái kia, muốn nói marketing bộ Lý Thành không dám đắc tội người, kia tuyệt đối là hàn võ, hàn võ phú nhị đại thân phận, ở trong công ty không phải bí mật. Chẳng qua hiện tại lại nhiều cái không biết chi tiết ninh nhuế tịch thôi. Người khác dùng loại này âm dương quái khí ngự khí cùng Lý Cách nói sẵn có lời nói, hắn khẳng định sẽ không khách khí mà phản bác quá khứ. đương nói lời này người biến thành hàn võ khi hắn lại túng cái kia hàn võ ngươi có phải hay không tâm tình không tốt lắm a ta này không phải xem bất quá đi khai nói dỡn sao vui lùa vui lùa cười cười liền đi qua hà tất thật sự đâu lý thành cười miệng mà nói hàn võ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái thỉnh kêu ta hàn phó giám đốc còn có ta vừa rồi nói cũng là vui lùa bất quá nếu là vui lùa nói Nhuế tịch nghe xong cũng sẽ không thế nào. Lý Thành nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Chờ đến Lý Thành rời đi, hàn võ ngừng tay thượng động tác, đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Nhuế tịch không bàn làm việc, không biết suy nghĩ cái gì đổ vợ. Ngươi hảo, chúng ta là lủ tạt đại biểu, tới gặp các ngươi nhan tổng tài. Đã hẹn trước qua. Đối với tinh hàng, Ninh Nhuế tịch cũng coi như là quen thuộc. Trực tiếp mang theo trần lộ lại đây, tìm được trước đài, đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này. Báo ra lủ tạc danh hào, có thể so thượng một lần lấy say thanh phong danh nghĩa tới đãi ngộ khá hơn nhiều. Ít nhất, nàng đều căn bản không cần chờ cái gì. Ở nàng nói xong lúc sau cái kia trước đài tiểu thư liền cười đến cùng đóa hoa dường như. Xin hỏi ngài là Ninh tiểu thư sao? Ninh nhuế tịch gật đầu. Ninh tiểu thư ngài hảo, Chu trợ lý đã cùng chúng ta nói qua ngài muốn lại đây, ngài trực tiếp đi lên là được. Thang máy ở bên kia, thỉnh đi thông thả. Trước đài tiểu thư thậm chí còn từ quầy sau đi ra, tự mình vì hai người dẫn đường. Bất quá ở đi thời điểm còn không quên tò mò mà đánh giá một chút vị này tuổi trẻ đến quá mức lũ tạt đại biểu, cũng vì nàng có thể đi vào nhà mình tổng tài mà tỏ vẻ một chút hâm mộ ghen tị hận. Phải biết rằng, tinh hàng bên trong công nhân, có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn gặp tổng tài một mặt nha chỉ là đáng tiếc. Chờ vào thang máy, ấn xuống cái nút, chân lộ rốt cuộc nhịn không được, nhuế tịch. Sao lại thế này nha? Ta như thế nào cảm thấy vừa rồi vị kia trước đài tiểu thư xem ngươi ánh mắt có điểm kỳ quái? Chẳng lẽ là ngươi phía trước đã tới, còn cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng? Ninh Nguyễn Tịch câu lấy khỏe miệng làm thần bí trạng, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải. Tuy rằng nàng lần trước tới là có như vậy điểm hí kích hóa, còn ở dưới đợi thời gian lâu như vậy. Nhưng là trước đài mỗi ngày muốn tiếp xúc như vậy nhiều người, sao có thể còn nhớ rõ nàng đâu? Bất quá nàng chính là nhớ rõ thượng một lần nàng tới thời điểm, vừa nghe nói nàng là tới tìm tổng tại khi, vị kia trước đài tiểu thư đáy mắt che giấu không được hâm mộ a lúc này đây, đại khái là bởi vì chính mình thân phận quan hệ, biểu hiện đến nhưng thật ra không như vậy rõ ràng, chỉ là kia không có sai biệt ánh mắt nàng sao có thể nhìn không ra tới đâu. Đi theo ninh nhuế tịch bên người thời gian dài, chân lộ lớn nhất thay đổi chính là lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Đặc biệt là nhìn đến Linh nhuế Tịch khỏe miệng kia thần bí tươi cười khi liền càng là nhịn không được, đó là vì cái gì nha? Khẳng định là có cái gì chuyện thú vị đúng hay không? Nói cách khác ngươi như thế nào sẽ cười đến như vậy hư đâu? liền ở hai người nói chuyện phiếm đồng thời, thang máy đinh mà một tiếng dừng lại. Linh nhuế Tịch dẫn đầu đi ra ngoài, vừa đi một bên công bố cuối cùng đáp án, bởi vì này tinh hàng tổng tài là cái siêu cấp đại soái ca nha tự còn chưa nói xong liền ngừng. Bởi vì nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến cách đó không xa đứng hai người, cầm đầu, càng là cái kia lần đầu tiên gặp mặt khiến cho nàng kinh diễm không thôi tinh hàng tổng tài nhan mộ hiên. Chân lộ ở Ninh Nhuế Tịch mặt sau, cũng không có chú ý tới Ninh Nhuế Tịch sửng sốt biểu tình, chỉ là bất mãn mà nói thầm, nữ nhân chính là điểm này không tốt, thích phạm hoa si. Tổng tài xoáy có ích lợi gì a, khai công ty nói nghiệp vụ lại không phải rửa mặt, ai, nữ nhân chính là nông cạn nhà. trách không được ta như vậy có thực lực nam nhân chính là không nữ nhân thưởng thức chân lộ tự nhủ nói ninh nhuế tịch khỏe miệng đều mau chịu thành thang lầu cái kia chu trợ lý chừng mắt ánh mắt của nàng hận không thể đem nàng ăn giống nhau đối với vị này chu trợ lý ninh nhuế tịch thật đúng là chính là một chút hảo cảm đều nhấc không nổi tới nàng đem mỗi một cái tiếp xúc bọn họ tổng tài nữ nhân đều trở thành là tình địch cái kia phòng bị a nhìn khiến cho người không thoải mái nàng hiện tại là hối đến ruột đều thanh sớm biết rằng liền không cùng trần lộ khai cái kia vui đùa hiện tại xem kia chu trợ lý bộ dáng phỏng chừng là thật sự đem nàng trở thành cái kia nhan tổng tài kẻ hái mộ trời đất chứng giám nàng thiệt tình đối hoa mỹ nam không tính thú nha nàng thích chính là nhà hắn cái kia cao cao lạnh lùng nam nhân vị mười phần cao hàn a hận không thể che mặt coi như này hết thệ cũng chưa phát sinh Ninh Nhuế Tịch đều không nghĩ đi xem cái kia tinh hàng nhan tổng tài biểu tình. Chỉ là không xem là không được, hiện tại nàng túng khí chẳng liền hoàn toàn bị ngăn chặn. trừ bỏ không thể che mặt ở ngoài, Ninh Nhuế Tịch việc muốn làm nhất, chính là lấy đồ vật lấp kín trần lộ kia há mồm. Theo hắn nói, Ninh Nhuế Tịch liền rất rõ ràng mà cảm giác được vị kia chu trợ lý ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. liền ở Ninh Nhuế Tịch các loại rối giắm thời điểm. trần lộ rốt cuộc chú ý tới trước đây tình huống có điểm không thích hợp hắn nhìn đến ninh nhuế tịch trước mặt đứng hai người trong đó cái kia đem quần áo lao động xuyên ra chế phục dụ hoặc hương vị chính là ngày đó gặp qua chu trợ lý lúc này chu trợ lý lại là cao mày trừng mắt một đôi mắt thoạt nhìn có điểm giống đầu đường chửi bậy người đàn bà đanh đá giống nhau ở chu trợ lý bên người đứng một cái dáng người cao dài nam nhân hắn thân cao ở một m bảy mươi chín tả hưu thoạt nhìn có chút gầy ốm Chỉ là loại này gây ốm ở trên người hắn không những không có cái loại này cốt xấu như xài cảm giác, ngược lại là làm hắn cả người bình tăng vài phần phiên nhiên như tiên hương vị. Nam nhân ăn mặc một thân màu xám tây trang, cùng những người khác giống nhau, ăn mặc sơ mi trắng, chỉ là hắn không đeo cà vạn, cổ tay háo cũng là văn khởi, thoạt nhìn chính thức chung lại mang theo một loại hưu nhàn hương vị. Vốn dĩ nhìn đến này nói, đối với người nam nhân này, Trần Lộ cũng chỉ sẽ nhân hắn thân cao mà có điểm bất mãn. Chính là lại trên mạng xem đối tượng gương mặt kia cùng cặp kia như điểm sơn giống nhau đen như mực đôi mắt khi, hắn mới tính thật sự ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này, lớn lên, thực sự là quá đẹp chút đi. Hắn diện mạo là tuyệt đối thuộc về đương thời tiểu nữ sinh thích nhất cái loại này Mỹ Nam tử hình. Chỉ là hắn xoáy khí, không phải tiểu bạch kiểm như vậy đầy mặt son phân bị, mà là một loại xuất trần tuấn tú. Bị cặp kia mắt đen đảo qua coi. Cả người giống như là bị định trụ giống nhau, chỉ vì người nọ trên người quý khí mà ra thần. liền tính không có giới thiệu, Trần Lộ cũng ở ánh mắt đầu tiên liền đoán được đối phương thân phận. Cái này, hẳn là chính là tinh hàng tổng tài, cái kia kêu nhan mộ hiên nam nhân đi. Quả nhiên, là cái đại soái ca nha. Phía trước còn cảm thấy nữ nhân là hoa si, quan xem bề ngoài làm việc Trần Lộ lúc này lại là hoàn toàn có thể lý giải ninh nhuế tịch nói kia lời nói. Như vậy mặt như quan ngọc nam nhân, liền thân là đồng tính hắn đều có kinh diễm cảm giác, huống chi là này đó nữ nhân nhóm. Bất quá người nam nhân này cùng nhuế tịch lao công là hoàn toàn bất đồng loại hình, chẳng lẽ nhuế tịch chân chính thích chính là như vậy Mỹ nam tử. Liên ở hắn lung tung phỏng đoán linh nhuế tịch tâm tư thời điểm, linh nhuế tịch đã điều chỉnh tốt cảm xúc, nhìn kia tuấn tú tu đến không giống người thường nhan mộ hiên, mỉm cười đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, nhan tổng tài, ngài hảo. Ta là lũ tạt đại biểu Ninh Nguyễn Tịch. Từ nhỏ đến lớn, nhan mộ hiên đều là bị Mỹ Nam tử mấy chữ vây quanh, cũng sớm đã thành thói quen chung quanh người đối chính mình bên ngoài đánh giá, cho nên sao nghe được kia lời nói khi cũng không có gì cảm giác, chỉ là có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá chờ hắn thấy rõ người nói chuyện là ai khi, ánh mắt hơi hơi thay đổi chút. Cái này nữ hải, hắn gặp qua. Hắn bên người xuất hiện người quá nhiều. tiếp xúc đến người cũng thực sự rất nhiều muốn ở hắn trong đầu lưu lại thật đúng là không phải kiện chuyện đơn giản sao chính là cái này nữ hải liền làm được hơi hơi nhướng mày suy nghĩ hạ đối phương tên chính là nửa ngày đều nhớ không nổi có điểm ấn tượng là thật sự chỉ là cái kia ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu Trở lại nghe được nàng làm tự giới thiệu khi đang nghe đến ninh nhuế tịch ba chữ khi mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ lên giống như xác thật là kêu tên này Trong lòng nghĩ, trên mặt lại là bất động thần sắc, đi qua đi theo đối phương vườn tay nhẹ nhàng nắm hạ, nhan mộ hiên, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hai người tay chỉ là hơi chút chạm vào hạ liền buông lỏng ra. Tuy là như thế, Ninh nhuế Tịch vẫn là cảm nhận được chu trợ lý kia hung tợn ánh mắt. Yên lặng ở trong lòng thở dài, Ninh nhuế Tịch trên mặt treo ôn hòa cười nhạt, nhan tổng tài, chúng ta hôm nay tới là nói lúc này đây hợp tác kế hoạch. Nhan mộ hiên gật đầu, "Ân" Đi thôi. Hắn nhớ rõ, lần trước cái này nữ hải tới thời điểm này đây say thành phong danh nghĩa tới, còn cho hắn mang đến một cái phi thường hữu dụng tin tức. Hiện tại, như thế nào lại là lủ tạt đại biểu? Mặc kệ nói như thế nào, cái này nữ hải, đều không đơn giản. Chân lộ từ đầu tới đôi đều thành nhận hình trạng thái, hắn cùng tâm tình cùng ninh nhuế tịch không sai biệt lắm, ở đối tượng hợp tác trước mặt né mặt, chuyện này cũng không phải là nói không liền không có. Đàm phán quá trình tiến hành thật sự thuận lợi, chờ hai bên đem hợp đồng ký kết hảo lúc sau. Nhan mộ hiên hứng thú mà nhìn trước mặt nữ hải, nhịn không được hỏi, không biết ta có thể hay không hỏi Ninh Tiểu Thư một vấn đề. Ninh Nguyễn Tịch không sai biệt lắm đoán được hắn muốn nói cái gì, bình tĩnh gật đầu, nhan tổng tài ngài mời nói. Nhan mộ hiên dựa vào ghế trên, khoe miệng hơi hơi gợi lên, cặp kiếp như phóng điện giống nhau đôi mắt nửa híp, lười biếng chung mang theo nhàn tản quý khí. Ta tưởng lần này muốn cùng lũ tạt hợp tác người không ở số ít, không biết vì sao cuối cùng lựa chọn chúng ta tinh hàng đâu. Hắn bản thân chính là một cái quý công tử tồn tại, liền tính nói như vậy có chút chất vấn nói, đều làm người khởi không được bất luận cái gì phản cảm tâm tư. Linh nhuê tích cười hoàn toàn không có bởi vì đối phương thân phận mà biểu hiện ra chút nào khách khí gì đó, chẳng lẽ nhan tổng tài đối chính mình không tin tưởng sao? Nhan mộ hiên nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi chính mình. Cùng hắn tiếp xúc người, vô luận là thân phận cao thấp, ở trước mặt hắn đều sẽ trở nên thực ôn nhu có lễ phép. Nịnh nọt lấy lòng, phàn quan hệ các loại hắn nhìn thấy rất nhiều, dùng lạc mềm buộc chặt phương pháp muốn hấp dẫn hắn lực chú ý người cũng rất nhiều. Nhưng là trước mắt cái này nữ hải nàng lại là nhìn ra tới, đối phương căn bản không thuộc về này trong đó bất luận cái gì giống nhau. Hắn ánh mắt quá thanh triệt, thanh triệt đến đang xem đến chính mình khi đều không có bất luận cái gì gần sóng. nếu không phải phía trước chú ý tới cái kia kêu, kêu trần lộ nam nhân trên mặt kinh diễm nói hắn thậm chí sẽ tưởng tự thân mị lực xảy ra vấn đề ninh tiểu thư ngươi không cần thật quá đáng chẳng lẽ lũ tạt người đều là như thế này không lệ phép sao nhan mộ hiên còn không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến một bên chu trợ lý lại là nhịn không được lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích ninh nhuê tịch dùng loại kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm chu trợ lý nhìn rất nhiều thời gian cuối cùng mới thở dài lắc đầu Chu trợ lý, ngươi nói đến cùng là ai không lễ phép đâu. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi chính là như vậy một bộ phong địch nhân tư thái, hiện tại lại là như vậy. Ta chỉ nghĩ nói, ta cùng ngươi thiệt tình không thân, cũng thiệt tình không muốn ngươi bất cứ thứ gì, thỉnh ngươi thái độ phóng bình thường điểm hảo sao. Ngươi nói chúng ta lủ tạt không lễ phép, ha ha, nhan tổng tài, ngượng ngủng, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta nhưng không cảm thấy ta vừa rồi lời nói có cái gì không đúng. Ngược lại là chu trợ lý như vậy, đây là ngươi nhất quán đối hộ khách thái độ sao. Chân lộ ở phía sau vì ninh nhuế tịch méo đem mồ hôi lạnh. Hắn xem như trường kiến thức, giống nhuế tịch như vậy mặc kệ khi nào đều không ăn nửa điểm mệnh người, thật đúng là chính là hiếm thấy nha. Quan trọng nhất chính là, người bình thường, căn bản là không có loại này quyết đoán. Nhan mộ hiên kinh sợ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại không thể nề hà mà cười, xin lỗi, ninh tiểu thư. là ta quản giáo bất lực nói xong quay đầu nhìn về phía chu trợ lý ngươi trước đi ra ngoài đi đơn giản năm chữ lại so với bất luận cái gì trừng phạt đều phải tới nghiêm trọng ít nhất đối cái kia chu trợ lý tới nói là cái dạng này bởi vì ở đây người đều nhìn đến phía trước còn kiêu ngạo đến giống cái cọp mẹ chu trợ lý mặt lập tức biến trắng cả người đều bắt đầu run run thiếu ra đừng làm ta đem nói hai lần nhan mộ hiên cũng không có biểu hiện ra cái gì hung ác thần thái tới chỉ là liền tính như vậy cũng vẫn là có một loại không giận mà ủy khi thế ninh nhuế tịch chú ý tới cái này chu trợ lý kêu nhan mộ hiên thời điểm cũng không phải kêu tổng tài mà là thiếu ra lúc này nàng xem như hiểu biết vì cái gì vị này chu trợ lý sẽ như vậy đặc biệt xem ra là trong nhà an bài nha nghe xong nhan mộ hiên nói chu trợ lý không dám nói cái gì nữa trực tiếp liền đi rồi Chẳng qua, ở trước khi đi còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Ninh Nhuế Tịch liếc mắt một cái. Ninh Nhuế Tịch bất đắc dĩ, bất quá nàng còn còn không đến mức hảo tâm đến đi giúp người này nói tốt gì đó. Nàng cũng không phải là thánh mẫu. Xin lỗi. Chờ đến muôn lại lần nữa khép lại, nhan mộ hiên mới nhàn nhạt mà nói thanh. Hắn thanh âm rất thêm hay, làm người nghe xong liền rất có hảo cảm. Ninh Nhuế Tịch nhưng thật ra không cho là đúng. Đại khái là ta cấp chu trợ lý ấn tượng đầu tiên không tốt lắm đâu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hai chúng ta tính tình liền có điểm không quá đáp. Nhan mộ hiên tự nhiên rõ ràng nàng nói lần đầu tiên gặp mặt là khi nào, cũng đi theo nhịn không được cười rộ lên, chúng ta vẫn là tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Ta tưởng có thể là ta cách nói làm linh tiểu thư hiểu lầm, kỳ thật ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Rốt cuộc mặc kệ thế nào? Lựa chọn một cái đối tượng hợp tác đều là yêu cầu lý do không phải sao. Ninh nhuế Tịch cũng cười, nhan tổng tài khách khí. Kỳ thật chuyện này là chúng ta phạm tổng quyết định. Đến nỗi này trong đó là bởi vì cái gì nguyên nhân nói, ta làm cấp dưới nói liền suy đoán không đến. Bất quá nếu là nhan tổng tài thật sự muốn biết nói, ta đây liền trở về hỏi một chút chúng ta phạm tổng, đến lúc đó lại cùng nhan tổng ngươi hội báo. Nhan tổng tài sử sốt cuối cùng nhịn không được bật cười. Ninh Tiểu Thư thật thú vị. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, không bằng Ninh Tiểu Thư liền ở chúng ta bên này dùng quá cơm lại trở về đi. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đại khái là bởi vì phía trước phát sinh sự tình quan hệ, ăn cơm thời điểm nhan mộ hiên cũng không có lại mang cái kia chu trợ lý ra tới, mà là một cái tóc vàng ngoại quốc mỹ nữ, hai người đứng chung một chỗ, nhưng thật ra rất xứng đôi. Trần Lộ hôm nay nhiệm vụ chính là nghe ăn ngon hảo chơi hảo. Mặt khác hoàn toàn mặc kệ. Chỉ cần nhuế tịch không nói lời nào, hắn liền trực tiếp chiếu chính mình tưởng làm đi xuống. Chờ đến rốt cuộc ăn xong một bữa cơm ra tới, chân lộ nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Cũng như vậy ưu tú đồng tính ăn cơm, áp lực thiệt tình đại nha. Người có tiền còn chưa tính, còn xoáy đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nếu chỉ là như vậy cũng liền mặc kệ. Hắn còn phi thường có khí chất cách nói năng phi thường ưu nhã, người như vậy. Sinh ra chính là làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy buồn cười, Ninh Nhuế Tịch nhịn không được treo gẹo nói, như thế nào, nhìn đến vị kia nhan tổng tài, tự ti. Trần Lộ làm hung ác trạng tỏ vẻ đối Ninh Nhuế Tịch những lời này bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Như vậy nam nhân, sinh ra chính là làm đồng tính hâm mộ ghen tị hận. Ninh Nhuế Tịch cười ha ha, yên tâm đi, Trần Lộ. Sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành hắn người như vậy. Nếu không phải bởi vì biết nhuế tịch ngươi cùng ngươi lão công chi gian sự nói, ta đều phải lo lắng ngươi đối vị kia nhan tổng tài phương tâm ám hứa đâu. Chân lộ còn không quên lẩm bẩm. Ninh nhuế tịch thiếu chút nữa phun cười, thật vất vả mới nhìn xuống, vui đùa cái gì vậy, ta đối hắn, nhưng chính là đơn thuần mà thưởng thức mà thôi. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi không phải sao. huống hồ. ta còn là tương đối thích ta lão công cái loại này có nam nhân vị hình chân lộ hắc hắc cười cái kia chu trợ lý vừa thấy chính là đối cái kia nhan tổng nhất vãng tình thâm nhận thức bọn họ hiểu biết nội tình không quen biết còn tưởng rằng nàng là nhan tổng bảo mẫu đâu cái gì đều quản được kín mít thật là đủ chán ghét ninh nhuế tịch nhưng thật ra không đem nữ nhân kia để vào mắt liền tính nàng ở nghĩ như thế nào cũng sốc không dậy nổi bao lớn lắm tới nhưng bất chính là cái bảo mẫu sao Nàng cũng chỉ có thể làm làm ngộng tưởng hao huyền thôi Trần lộ nghe ninh nhuế tịch thí tứ Cho rằng nàng là biết cái gì nội tình Chính là hỏi được đến lại là phủ định trả lời Nhuế tịch Ngươi còn nhớ rõ cái kia đường á thành không Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Ta cảm thấy lây hắn kia tiểu tính tình Hẳn là sẽ ở phía sau chơi ám chiêu Ngươi cần phải cẩn thận một chút Phân biệt trước Trần lộ có cũ lời nói nhắc lại Ninh nhuế tịch gật đầu Ơn, ta biết Lãng tư địa Úc tư liệu ngươi tìm được rồi sao? Nếu là tìm được rồi nói trở về cho ta truyền thượng một phần, ta đều có tính toán. Thấy Ninh nhuế Tịch như vậy bình tĩnh, Trần Lộ cũng liền an tâm rồi. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu thương thư viện đổi phát. Lãng tư địa Úc, thành lập 5 năm thời gian, danh khí gì đó vẫn là có một ít, chỉ là vẫn luôn vì trong nghề người sở coi thường thôi. Bởi vì nó tổng tài. Cũng chính là ngày ấy đường Á Thành trong miệng lang tổng, chính là điển hình nhà giàu mới nổi. Hắn ban đầu thời điểm là làm nhà đầu, sau lại liền bắt đầu làm điễu, mấy năm xuống dưới, nhưng thật ra cũng phát triển trở thành vốn cổ phần mấy trăm vạn công ty. Dựa theo ngày đó đường Á Thành nói tình huống, cái này Lang tư công ty nhưng thật ra cũng khai phá một ít khu khối, chỉ là đều thuộc về chung loại kém, lấy ra tới cũng thuyết mình không được cái gì. Duy nhất có thể làm ninh nhuế tịch có điểm hứng thú, chính là tư liệu thượng biểu hiện chính là, vị này kêu lãng đại phú nam nhân, chỉ có một bảo bối nữ nhi, năm nay 25 tuổi, lại vẫn là không kết hôn. Dựa theo đường á thành tâm tư, chẳng lẽ là đánh thượng cái này kêu lang khê nữ nhân chủ ý. Ninh nhuế tịch chống cằm nghĩ nghĩ, thực mau lại đem tư liệu nhét vào trong ngăn kéo. Nếu muốn muốn tư liệu linh tinh đồ vật, có người nhất thích hợp bất quá. Ninh Nguyễn Tịch mở ra máy tính, đang qr, cờ cờ, cờ mở say thanh phong đàn, gõ mấy chữ gọi Tiểu Tiểu Bạch. Không đến 10 giây thời gian, Tiểu Tiểu Bạch liền nhảy ra ngoài. Cái này tốc độ, đã từng không ngừng một lần làm Ninh Nguyễn Tịch hoài nghi hắn có phải hay không suốt ngày đều hoa ở trên máy tính đối với qr cờ, cờ đàn chuyện gì đều không làm. Tiểu Ninh Ninh, ngươi tìm luân ra có chuyện gì nha. Tiểu Tiểu Bạch phát ra, bán manh biểu tình nhảy ra. Ninh Nguyễn Tịch cười. trực tiếp ở trong đàn nói cái kia tiểu tiểu bạch ngươi có biết hay không một cái kêu lãng tư địa ốc công ty tiểu tiểu bạch cũng là thực mau trả lời lãng tư địa ốc nhà không nghe nói qua đâu hẳn là tiểu công ty đi bất quá tiểu ninh ninh muốn hỏi thăm cái này làm gì ngươi muốn biết cái gì cùng ta nói ta giúp ngươi thu phục ninh nhuệ tịch vừa thấy tiểu tiểu bạch lên tiếng liền nhịn không được cười ân Vậy ngươi giúp ta tra hạ cái này, lãng tư địa Úc lao tổng thiên kim lang khê cảm tình tình huống. Tạ lạc. Thức mau tiểu tiểu bạch trò chuyện riêng tin tức liền truyền đến. Tiểu ninh ninh, cái kia lãng tư địa Úc cùng ngươi ở một cái thành thị nha Chẳng lẽ là cái kia cái gì lang khê đoạt ngươi bạn trai? Vẫn là sao? Không có. Chỉ là có điểm sinh ý thượng sự tình, muốn kém rõ ràng hạ. Tiểu tiểu bạch, lần trước ta nói khai công ty chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tiểu bạch nhưng thật ra hồi thật sự mau. Ta cảm thấy hành a tiểu ninh ninh ngươi là ở thành phố SD, vừa vặn lao đại cũng ở bên kia nha. Ta lập tức cũng muốn đến bên kia đi nha. Đi đến cậy nhờ ngươi cùng lao đại. Đúng rồi, tiểu ninh ninh, ngươi cùng lao đại đã gặp mặt không có. Tin tức này nhưng thật ra làm ninh nhuế tịch chấn động, kinh ngạc song song theo bản năng mà hồi, không có a, Một quan hệ tích một quan hệ tích. Chờ ta qua bên kia liền đem Lão Đại đào ra mời chúng ta ăn cơm. Lão Đại là người giàu có, liền thuộc hắn nhất có tiền. Tiểu Tiểu Bạch cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Tiểu Bạch tốc độ thật không phải cái, Ninh Nhuế Tịch buổi tối tìm Tiểu Tiểu Bạch, ngày hôm sau buổi tối thời điểm liền thu được tư liệu. Nhìn đến mặt trên biểu hiện đồ vật, Ninh Nhuế Tịch cười khẽ, quả nhiên không ra nàng sở liệu a. Muốn này đó tư liệu, chỉ là vì bị bất cứ tình huống nào. nếu người kia không có chạm được chính mình điểm mấu chốt nói này đó tư liệu cũng liền dùng không thượng. bất quá dựa theo trước mắt ninh nhuế tịch tiếp xúc đến đường á thành tình huống xem chỉ sợ không dùng được khả năng tính vẫn là phi thường tiểu nhân. ninh nhuế tịch bên này mới nghĩ những cái đó tư liệu dùng tới cơ hội rất ít, bên kia nàng lo lắng sự tình liền đã xảy ra. nhận được trong nhà điện thoại thời điểm nàng còn thực ngoài ý muốn. ngày thường nàng là một người ở tại chính mình cùng nam nhân tiểu gia. nhưng cũng trên cơ bản khi đúng giờ cho cha mẹ gọi điện thoại giống như vậy ở công tác thời gian tới điện thoại tình huống vẫn là rất ít ba làm sao vậy có chuyện gì sao ninh nhuế tịch suy nghĩ một chút vẫn là cầm lấy di động đi ra ấn xuống chuyển được kiện ở ninh nhuế tịch trong ấn tượng ninh phụ luôn luôn là phi thường trầm ổn mặc kệ khi nào đều là quan hướng về phía trước nhưng hiện tại không giống nhau hắn thanh âm hoảng loạn còn mang theo khống chế không được mà run rẩy Tiểu tịch, không hảo, mẹ ngươi nàng té xỉu. Linh Nguyễn Tịch vừa nghe này hà cũng kinh ngạc, quả nhiên là miệng quá đen, nói tốt không Linh tẫn Linh nghiệp hư. Bất quá cũng may nàng còn không có mất vẫn thường bình tĩnh. Đầu tiên là hít sâu làm chính mình đừng như vậy cấp, đợi cho cảm xúc ổn định đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu đối bên kia thoạt nhìn cũng có chút nóng nẻ Linh Phụ nói, ba, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi đừng nội, chấm rãi cùng ta nói. Mẹ nó thân thể không phải hảo hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên té xịu đâu? Hiện tại tình huống thế nào? Đưa mẹ đi bệnh viện sao? Ninh Nguyễn Tịch hiện tại mới phát hiện, tuy rằng phía trước nàng là nghĩ bởi vì chính mình chiếm cứ người khác nữ nhi thân thể mới phải đối hai vị lao nhân cũng hiếu thuận chút. Nhưng là hiện tại nghe được ngày thường như vậy bưu hán Ninh mẫu cư nhiên té xịu khi, mới phát hiện chính mình đã sớm bất chi bất giác chung đem bọn họ trở thành chính mình thân sinh cha mẹ. Ở bọn họ trên người, nàng cảm nhận được hồi lâu không cảm nhận được thân tình. Cái loại này cha mẹ chịu mến cùng quan tâm, là bất cứ thứ gì đều không thể thay thế. Ninh Phụ cũng phát hiện nữ nhi tuy rằng vẫn luôn kêu chính mình đừng nóng đổi, nhưng là nàng chính mình thanh âm đều ở run. Nghĩ mặc kệ thế nào luôn là phải có một người muốn bình tĩnh duy trì sở hữu sự tình, như vậy tưởng tượng tưởng, đảo cũng không phía trước như vậy hoảng loạn, chạy nhanh đem sự tình đều cùng nữ nhi nói ra. Ta cũng không biết sao lại thế này. Chính là từ bên ngoài trở về liền nhìn đến mẹ ngươi nằm trên mặt đất, đại môn đều còn mở rộng ra đâu. Nếu không phải bởi vì trong nhà không ném đồ vật, ta còn tưởng rằng là thiên tặng. Hiện tại đã đưa đến bệnh viện đi, bất quá kiểm tra kết quả còn không có ra tới. Tiểu tịch, đừng lo lắng, có ba ba ở không có việc gì. Người trước công tác, nếu là có chuyện gì nói ta lại cùng ngươi nói. Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh ngăn lại Ninh Phụ muốn quẻ điện thoại động tác, nếu nói phía trước còn nghĩ Lão nhân kế xịu là ngoài ý muốn nói, như vậy hiện tại nghe được ba ba lời nói liền trên cơ bản có thể khẳng định. Lần này sự tình, tuyệt đối là có người ở bên trong đúc kết cái gì. Mẫu thân của nàng, là cái tính tình thực táo bạo người, an không được nửa điểm mệnh, hơn nữa thực sĩ diện. Bị nhân khi đến kế xịu khả năng tính vẫn là rất lớn. Nghĩ vậy, Ninh Nguyễn Tịch cũng có chút ngồi không yên. Lão nhân thân thể tuy rằng ngày thường nhìn thực khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi bại ở kia. Hiện tại lão nhân, không bệnh còn hảo, một khi nằm xuống nói cũng trên cơ bản đều là đại sự. Chúng gió chảy máu não chuyện như vậy, ở trong sinh hoạt đều là phi thường thường thấy. Không rảnh lo quá nhiều, Ninh Nguyễn Tịch không ra một bàn tay đi thu thập đặt ở bên cạnh bao. Một cái tay khắc cầm máy tính tiếp tục cùng Ninh Phụ cho chuyện. ba Mẹ hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Người cùng ta nói. Ta hiện tại liền qua đi. Đúng rồi, các ngươi giữa chưa ăn cơm không? Không ăn cơm nói ta quá khứ thời điểm cho các ngươi mang điểm. Mặc kệ thế nào, không thể bị đói. Ninh phụ vốn đang tưởng chối từ. Cha mẹ đều là như thế này, không nghĩ làm con cái bởi vì bọn họ chậm trễ chính mình sự tình. Chỉ là ở hiếu thuận con cái trong lòng, bọn họ so bất luận cái gì vật ngoài thân đều phải quan trọng. Cho bọn họ sinh mệnh lại dưỡng dục bọn họ lớn lên người. Này có thể cùng người bình thường so sao. Bất quá nghe được nữ nhi trong giọng nói kiên quyết, đành phải thỏa hiệp, nói ra bệnh viện tên. Đợi cho cúp điện thoại sau, hồi tưởng này mấy tháng qua nữ nhi thay đổi, tâm tình có chút phức tạp. Bất quá căn bản không có thời gian làm hắn tưởng quá nhiều, hắn bạn già còn ở phòng giải phẫu chờ cứu mạng đâu. Hắn yêu cầu hảo hảo chờ, chờ bác sĩ ra tới hỏi hạ rốt cuộc ra chuyện gì. Ninh Nguyễn Tịch không rảnh lo lễ phép gì đó. Trực tiếp vọt tới giám đốc văn phòng thỉnh cái cấp giả. Trương giám đốc vừa nghe nói việc này liền suy xét đều không có liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Đồng thời còn công đạo nếu là có cái gì hắn có thể giúp được với vội, liền cứ việc gọi điện thoại. chương giám đốc này đó ân tình ninh nhuế tịch đều ghi tạc trong lòng. Từ công ty ra tới, nàng trực tiếp đứng ở ven đường đón xe. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì bên này là ngã tư đường quan hệ, đánh xe là phi thường khó. Liên tính nhìn đến xe trống, cũng là tương phản trên đường, căn bản không thể quay đầu. Dưới tình huống như vậy, linh Nguyễn Tịch nhớ tới một kiện nàng phía trước vẫn luôn không tưởng quá nhiều sự tình tới. Xem ra, nàng là đến cho chính mình mua chiếc xe. Liên ở nàng nôn nóng mà không biết như thế nào cho phải thời điểm, một chiếc màu lam Audi đột nhiên tới cái phanh gấp ở nàng trước mặt dừng lại. Cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra Phạm Hiên kia trương tả khí mười phần mặt. Đi đâu? Phạm Hiên vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, nhìn Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt không chút nào che giấu đối nàng hứng thú. Nói thật, Ninh Nguyễn Tịch cũng không tưởng cùng Phạm Hiên có quá nhiều liên lụy. Như vậy nam nhân, nàng kiếp trước gặp qua quá nhiều. Trêu chọc một lần, chẳng sợ ngươi hoàn toàn không cái kia tâm tư, muốn ném rất nói cũng là thực phiền thoái. Nhưng là nghĩ đến tình huống hiện tại, cũng không rảnh lo suy nghĩ những chuyện lung tung lộn sổ đó. Trực tiếp kéo ra sau cửa xe chui đi vào. Tiếp theo không chút khách khí mà cùng Phạm Hiên nói, Hiên thiếu, phiền toái ngươi đưa ta đi hạ đệ nhất nhân dân bệnh viện. Phạm Hiên nghe xong nhưng thật ra thật sự sửng xuất hạ, bất quá thực mau trở về quá thần tới, một bên thúc đẩy xe một bên hỏi, trong nhà có người nằm viện. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại là thật sự vô tâm tình cùng người nói chuyện phiếm gì đó, cho nên cũng chỉ là thực đạm mạc mà nói, ân. Cũng may Phạm Hiên nhìn ra nàng cảm xúc không tốt, hỏi một câu lúc sau liền không nói cái gì nữa. Chỉ là cái kia tốc độ xe lại là nhanh không ít. Ninh Nguyễn Tịch hoài nghi, chờ nàng tới rồi bệnh viện sau, vị này hiên thiếu chỉ sợ muốn thu được không ít giao cảnh đưa tới hóa đơn phạt. Chờ tới rồi bệnh viện, Ninh Nguyễn Tịch chỉ tới kịp vội vàng cùng Phạm Hiên nói thanh tạ, liền xuống xe hướng bệnh viện chạy tới. Phạm Hiên đại ở trong xe, nhìn cái kia đem chính mình dùng quá liền ném còn một chút đều không khách khí người, hận đến ngựa răng, rồi lại nói cái gì, quan trọng nhất chính là... Căn bản không ai muốn nghe hắn gian dạy gì đó. Cuối cùng chỉ phải một xì hơi, dẫm lên chân ga trực tiếp liền tới cái đại hất đuôi gào thét mà đi. Chỉ là hắn kia tùy hứng hành động, nhưng đem quanh thân những cái đó chính chậm gì gì mà tìm kiếm xe vị xe chủ nhóm cấp sợ hãi. Ở trên xe thời điểm ninh nhuế tịch liền cùng ninh phụ liên hệ thượng, biết hắn hiện tại nơi vị trí. Tiến bệnh viện sau, đảo cũng không cần chậm trễ nữa cái gì thời gian. trực tiếp hỏi xuống tay thuật trong phòng nào liền bắt đầu hướng lên trên gọn ngôi ở ghế trên giường như đột nhiên già rồi vài tuổi ninh phụ nhìn đến nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt nữ nhi khi khiếp sợ tiểu tịch ngươi đã đến rồi ba mẹ đâu hiện tại tình huống thế nào ninh nhuế tịch nôn nóng hỏi ninh phụ lắc đầu còn trong lúc phẫu thuật mẹ ngươi vốn dĩ liền có điểm cao huyết áp chỉ là không nghiêm trọng ngày thường đều an dược khống chế được Vốn dĩ như vậy liền không có việc gì, chỉ là hiện tại. Có lẽ là cảm nhận được nữ nhi gần nhất thay đổi, phát hiện nữ nhi đã không giống trước kia như vậy yếu đuối nhát gan, tương phản, hiện tại nữ nhi quả quyết có đảm đương, làm việc thời điểm khí thế lại đủ đủ. Chính là điểm này, làm hắn bắt đầu tín nhiệm nữ nhi năng lực, nhịn không được đem chính mình lo lắng sự tình cùng nàng chia sẻ. Ninh Nguyễn Tịch vừa nghe lời này tâm liền lột bột một chút trầm tới rồi đáy cốc. sự tình quả nhiên cùng nàng trong dự đoán giống nhau hiện tại lao nhân giống nhau đều có chút tật xấu cao huyết áp cái này là nhất thường thấy cao huyết áp loại này bệnh là loại bệnh mạng tính giai đoạn trước là không cần uống thuốc hơn nữa chờ ngươi uống thuốc sau chỉ cần từ bỏ những cái đó hư thói quen trên cơ bản liền có thể khống chế xuống dưới chỉ là cao huyết áp người bệnh có cái trí mạng địa phương chính là cảm xúc không thể quá dao động đặc biệt là lao nhân Nếu đột nhiên đã chịu cái gì đại kích thích nói, dễ dàng nhất khiến cho chảy máu não linh tinh nghiêm trọng hậu quả. Nàng hiện tại trên cơ bản là có thể kết luận mụ mụ là đã chịu kích thích mới té xỉu. Nàng duy nhất chờ đợi chính là, không phải bởi vì chính mình sự tình mới phát sinh loại này bi kịch. Tuy rằng nàng trong lòng rất rõ ràng, loại tình huống này, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. 3. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch chỉ có thể dùng như vậy khô cần nói an ủi phụ thân. Ninh Phụ cũng là thở dài, ai, sớm biết rằng ta hôm nay liền không ra đi. Ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này nha. Chỉ là không biết là cái nào người về đến nhà tới. Người kia thật sự là quá đáng giận, cư nhiên nhìn đến người thế xịu liền trực tiếp đi rồi. Ta về nhà thời điểm còn nhìn đến trên bàn phóng hai cái chén trà đâu. Càng là nghe phụ thân nói. Ninh nhuế tịch trong lòng lửa giận liền thiêu đốt đến càng vượng. Đem sự tình liên hệ lên, nàng không sai biệt lắm là có thể nghĩ ra lúc ấy cái kia hoàn chỉnh cảnh tượng. Càng là tưởng, đối với cái kia đem ninh phụ tức giận đến té xịu người, ninh nhuế tịch hiện tại là hận không thể đem hắn chảo ra tới đem hắn tỏa cốt dương hôi. Tưởng tượng đến người kia nhìn đến mụ mụ té xịu lúc sau thế nhưng liền không thèm quan tâm liền trực tiếp đi rồi. Nếu không phải phụ thân vừa vặn trở về nói sự tình sẽ biến thành cái dạng gì nàng càng là nhịn không được thẳng run. Ý thức được chính mình có chút bóng đẻ, linh nhuế Tịch chạy nhanh lắc đầu làm chính mình bình tĩnh lại. nay đó trước mặc kệ, chờ mẹ ra tới lại nói. Ba, ngươi nằm viện thủ tục làm sao? linh nhuế Tịch nghĩ làm điểm chuyện khác làm chính mình bình tĩnh một chút, nói cách khác nàng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Này hai cái lao nhân! Là thiệt tình đem nàng đương nữ nhi yêu thương. Tuy rằng linh mẫu người mạnh miệng tính tình cũng không tốt, nhưng xác thật là thật thật tâm tâm đều là suy xét nàng đau nàng. Mỗi lần trở lại đều phải là một đống nàng thích nhất ăn đồ vật. Tưởng tượng đến này, linh nhuế tịch trong ánh mắt liền có chút phát trướng. Không nghĩ làm phụ thân nhìn đến chính mình sinh khí khi bộ dáng, bởi vì nàng biết, khi đó chính mình nhất định phi thường khủng bố. Linh nhuế tịch gần nhất, linh phụ tựa như tìm được người tâm phúc giống nhau. Hiện tại nghe được nữ nhi nói như vậy, mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình quên mất chuyện gì. Không có đâu. Ai, tiểu tịch ngươi tại đây chờ, ta đi làm thủ tục Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi trở về những cái đó tiền, tập đặt ở. Ninh nhuế Tịch đánh gãy phụ thân nói, quay đầu đi ra ngoài, ba, ngươi trước nghỉ ngơi hạ, ta đi làm đi. Đừng lo lắng, ta mang tiền. Chú ý tới phụ thân còn muốn phản bác cái gì, Ninh nhuế Tịch lập tức ngăn cản hắn. Vẻ mặt kiên quyết, đây là ta làm nữ nhi nên làm. Ba, khiến cho ta làm một chút ta nên làm sự đi. Ninh phụ nhìn nữ nhi đầy mặt quật cường, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là tiến lên vô vô nữ nhi bả vai, "Ừ, bà bà biết. Đi thôi, nhà của chúng ta tiểu tịch rốt cuộc trưởng thành. Bởi vì là con gái một, hơn nữa là muộn nữ quan hệ, Ninh gia vợ chồng vẫn luôn thực sủng nữ nhi, quả thực chính là đương gia tiểu công chúa tới sủng." Như vậy sùng ái hậu quả, chính là dưỡng thành một cái nũng nịu nhát gan nội hướng hải tử tới. Khi còn nhỏ, con nhà người ta đều là ghé vào cùng nhau chơi, chỉ là bọn hắn hai cái lo lắng hải tử nơi nào bị va chạm, vẫn luôn phóng trong nhà chính mình nhìn. Hiện tại nhớ tới, đại khái nữ nhi tính tình chính là khi đó dưỡng hạ đi. Hắn vốn đang vẫn luôn lo lắng đứa nhỏ này về sau sẽ làm sao, hiện tại có bọn họ hai cái chăm sóc còn hảo. Chờ đến bọn họ đều đi nói lại có ai tới bảo hộ nàng đâu. Hiện tại nhìn đến trở nên độc lập kiên cường nữ nhi, hắn trong lòng, xuất hiện ra một loại đã là vui mừng lại là không tha phức tạp cảm xúc tới. Ninh Nguyễn tịch thực mau liền làm tốt nằm viện thủ tục Nàng vẫn luôn có trên người không mang theo nhiều ít tiền mặt nhưng là nhất định phải mang tạp thói quen. Vấn đề là bệnh viện chỉ thu tiền mặt, không có biện pháp đành phải đi trước bên cạnh máy ATM lấy tiền lại đến làm thủ tục Liên tính như vậy, trước sau cũng bất quá 10 tới phút thời gian. Chờ đến xong xuôi thủ tục, nhớ tới còn không có ăn cơm phụ thân, Ninh nhuế tịch lại đi ra cửa một nhà còn tính không tồi tiệm cơm đính cơm. Làm xong này đó, nàng mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm trở lại bệnh viện. Liên ở nàng trở lại phòng giải phẫu ngoại không bao lâu, đèn rốt cuộc diệt, sau đó kéo kẹt thanh âm sau, một cái bao vây thật sự kín mít tiểu hộ sĩ đi ra. Ngươi hảo, xin hỏi ta mụ mụ thế nào? Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh đi lên dò hỏi. Tiểu hộ sĩ đại khái cũng thực có thể lý giải bọn họ tâm tình, nhỏ giọng mà nói, giải phẫu thực thành công. Đến nỗi cụ thể thế nào, bác sĩ thực mau liền ra tới, các ngươi đợi lát nữa đi hỏi bác sĩ đi. Vừa nghe giải phẫu thực thành công năm chữ sau, Ninh Phụ liền trực tiếp cả người sủi lơ đặt ngông ngồi ở gần đây ghế trên. Ninh Nguyễn Tịch còn lại là đỡ tưởng, điều chỉnh nửa ngày mới làm tâm trở về đến tại chỗ. Vài phút hồng, an mặc giải phâu áo dài bác sĩ đi ra, trên tay còn cầm một cái ca cá bệnh, ai là người bệnh người nhà. Ninh Nguyễn Tịch cùng Ninh Phụ chạy nhanh đón nhận đi, chúng ta là. Bác sĩ quét hai người liếc mắt một cái, tiếp theo dùng không nóng không lạnh ngự khí nói, trên tay thực thành công. Bất quá người bệnh lần này là bởi vì cao huyết áp dẫn phát chảy máu não, rất nguy hiểm. Con Hảo đưa tới tương đối kịp thời, tình huống tương đối rất nhỏ. Nói cách khác. hậu quả không dám tưởng tượng người bệnh không thể có quá nhiều cảm xúc dao động các ngươi làm người nhà phải hảo hảo chú ý hạ. ninh phụ cùng ninh nhuế tịch tuy rằng bác sĩ nói tâm từng đợt mà nhảy tay cầm thật sự khẩn đến cuối cùng vừa nghe đến bác sĩ rốt cuộc nói xong mới rốt cuộc đại nhẹ nhàng thở ra người bệnh bệnh tình tương đối rất nhỏ chỉ cần hảo hảo chiếu cố nói thực mau liền sẽ khôi phục chỉ là thân thể bị tổn hại muốn khôi phục đến trước kia bộ dáng là không quá khả năng Bác sĩ vẫn là làm hết phận sự mà công đạo. Ta đã biết, cảm ơn bác sĩ. Ninh Nguyễn Tịch cảm kích mà nói. Nói xong còn nhịn không được hỏi câu, ta đây hiện tại có thể đi vào xem ta mẹ sao. Bác sĩ quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, người bệnh hiện tại còn muốn ở vô khuẩn thất đãi một đoạn thời gian. Hôm nay buổi tối là nguy hiểm kỳ, chỉ cần hôm nay buổi tối bệnh tình không có lặp lại nói liền trên cơ bản không có sinh mệnh nguy hiểm. Ninh Nguyễn Tịch đối những việc này không phải thực hiểu. Bất quá nghe được bác sĩ nói như vậy cũng biết vẫn là dựa theo lời dặn của bác sĩ làm việc hảo. Bác sĩ luôn là cấp người bệnh làm bảo hiểm ý kiến, bởi vì hiện tại y hoạn quan hệ thật là kiện thực phiền thoái sự tình. Cho nên nghe bác sĩ, luôn là không sai. Chờ đến bác sĩ rời đi, ninh nhuế tịch đỡ bước chân đều có chút không song phụ thân đi đến vô khuẩn phòng bệnh ngoại xuyên thấu qua pha lê nhìn bên trong linh mẫu. Này vẫn là ninh nhuế tịch lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn hùng hổ ninh mộ như vậy suy yếu bộ dáng. Nàng đến bây giờ còn như cũ nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tỉnh lại khi đối cái này người đàn bà đanh đá giống nhau láo nhân chán ghét. Chỉ là ngắn ngủ mấy tháng thời gian, cái loại này cảm tình liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hiện tại nhìn đến lão nhân nằm ở trên giường, nàng đau lòng đến cùng có người ở dùng kim đâm nàng giống nhau. Nếu là thật là bởi vì chính mình sự tình mới làm lão nhân biến thành bộ dáng này, nàng tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn ra nữ nhi cảm xúc có điểm không quá thích hợp, Ninh Phụ tuy rằng hiện tại trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là cố nén, nhìn chầm chằm bên trong bạn già đối nữ nhi nói, Mẹ ngươi à, cường cả đời, trước nay không thấy quá nàng như vậy suy yếu bộ dáng Ngươi không biết, năm đó ta cùng nàng ở bên nhau thời điểm. Ngươi bà ngoại gia không đồng ý cuối cùng mẹ ngươi cái gì của hồi môn cũng chưa mang trực tiếp gả cho ta. Nhiều năm như vậy, cũng không lại trở về quá. Chúng ta hơn 30 tuổi thời điểm mới có ngươi, vốn dĩ chúng ta đều cho rằng đời này sẽ không có hài tử, không nghĩ tới cuối cùng ông trời vẫn là phù hộ chúng ta. Lúc ấy chúng ta cao hứng nha, đặc biệt là mẹ ngươi, hận không thể thượng phát đi bằng truyền hình nói nàng mang thai sự tình giống nhau. Ninh Phụ tạm dừng hạ. Nhìn nghe được thực nhập thần nữ nhi, nhớ tới nàng đã quên sự tình trước kia sự, tâm tình có chút trầm trọng, lại vẫn là cố nén tiếp tục nói, từ có ngươi về sau, mẹ ngươi liền trực tiếp từ rất trước kia công tác. Lúc ấy nàng ở nhà xưởng đi làm tiền lương, đều phải vượt qua ta. Chờ ngươi sinh ra, mẹ ngươi càng là hận không thể đi đến nào đem ngươi ôm đến nào giống nhau, ngươi không biết, chính là mẹ ngươi như vậy cưng chiều ngươi. Chờ ngươi học tiểu học thời điểm còn muốn mẹ ngươi giúp đỡ mặc quần áo huy cơm đâu. tựa hồ là nhớ tới những cái đó vui sướng chuyện cũ, Ninh Phụ trên mặt biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Những việc này, tự nhiên là Ninh nhuế Tịch sở không biết. Ninh nhuế Tịch 23 tuổi phía trước nhân sinh, là nàng chưa bao giờ tham dự quá. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được cái gì gọi là ghen ghét. Nàng ghen ghét một cái có thể có được như vậy nồng đầm thân tình Ninh nhuế Tịch. Nghĩ đến nàng cư nhiên như vậy không phụ trách nhiệm chỉ suy xét chính mình ích kỷ mà ném xuống hai vị lão nhân, đối với đối phương ấy náy chi tình cũng bị một ít mặt khắc cảm xúc thay thế một ít. Những việc này, ngươi đều không nhớ rõ đi. linh phụ vấn đề, nghe tới là do hỏi, nhưng cho người ta một loại hắn đã biết đáp án chỉ là ở một người lầm bầm lầu bầu cảm giác. Mẹ ngươi người này a cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá hòa bạo. Ngươi từ nhỏ bị nàng sủng. Sự tình gì đều là nàng hỗ trợ làm tốt, không có chính mình thân thủ xử lý qua thứ gì. Nàng nào yên tâm đến hạ ngươi à? Vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ bị người lừa sẽ gặp được cái gì không tốt sự tình. Ở ngươi muốn đi vào đại học trọ ở trường kia đoạn thời gian a, mẹ ngươi liền không ngủ quá an ổn giác, luôn lo lắng này lo lắng kia, còn lo lắng ngươi sẽ không giặt quần áo a bị đồng học khi dễ a gì đó. Còn không có chịu đựng ba ngày liền rốt cuộc nhịn không được, chạy đến các ngươi trường học đi. Tìm được ngươi, thừa dịp ngươi bạn cùng phòng ở phòng ngủ thời điểm, liền bên ngoài thủy phòng đem ngươi quần áo toàn giặt sạch. Vỏ chăn gì đó cũng đều đã đổi mới. Chờ đến làm xong này đó mới lại vui tươi hớn hở mà trở về. Muốn nói đối ninh mẫu hiểu biết, tuyệt đối không ai so đến quá cái này cùng nàng qua hơn phân nửa đời nam nhân. Ở ninh nhuế tịch trong mắt, ninh phụ là cái trầm ổn thậm chí có thể xưng được với nho nhã nam nhân. Tuy rằng không biết hắn tuổi trẻ thời điểm trông như thế nào, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng cũng có thể tưởng tượng ra tuổi trẻ khi tuyệt đối là cái xoay ca. Một cái là trầm ổn nho nhã, một cái khác là đánh đá hung hãn, này hai loại hoàn toàn đắp không thượng tính cách lại chạm và ở cùng nhau, thậm chí còn cầm tay đi qua hạnh phúc nửa đời người, lại còn có muốn vẫn luôn đi xuống đi. Trước kia Ninh Nguyễn Tịch không hiểu được vì điều kiện gì tốt như vậy Ninh Phụ sẽ coi trọng Ninh mẫu người như vậy. Nhưng là hiện tại lại là thiệt tình cảm nhận được. Miệng dao găm tâm đậu hủ, nói chính là ninh mẫu. Nàng người là cường hãn, nhưng là nàng đối chính mình để ý người, lại là thật sự đảo tim đảo phổi đều không ngừng. Mẹ nàng, ninh nhuế tịch không biết nên nói chút cái gì, nàng trong lòng, xuất hiện ra một loại mãnh liệt tự trách. Loại này tự trách chung, hôn tạm nàng chiếm cứ ninh nhuế tịch thân thể ấy nãy còn có đôi chính mình phía trước cái loại này loại phỉ bán cùng bất hiếu tự trách. Cảm giác được nữ nhi ấy nấy, Ninh Phụ vô vô nữ nhi bả vai tiếp tục nói, mẹ ngươi à, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng sẽ không nói chuyện, cho nên mới luôn đắc tội với người Ngươi khi đó cũng đúng vậy, cảm thấy nàng làm như vậy làm ngươi ở đồng học trước mặt ném mặt, trực tiếp chạy về ra hướng nàng quá độ một hồi hỏa, làm nàng về sau không cần lại quản chuyện của ngươi. Ta hiện tại còn nhớ rõ à, Lúc ấy mẹ ngươi ở ngươi đi rồi khóc đến có bao nhiêu thương tâm. Ba, thực xin lỗi. Tuy rằng những cái đó sự tình không phải nàng làm, nhưng ninh nhuế tịch như cũ có cái loại này nồng đậm xin lỗi. Hảo, đừng nghĩ. Ta cùng ngươi nói này đó, chỉ là muốn cho ngươi biết. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta và ngươi mẹ đều là ngươi kiên cường nhất dựa vào. Trước kia chúng ta hai cái nhất không yên lòng chính là ngươi, bị chúng ta sủng, tính tình của ngươi nhát gan lại tùy hứng. Cũng may hiện tại xem như trưởng thành, chúng ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm chút. Ninh phụ thu thập hảo có chút hạ xuống tâm tình, cười ha hả mà nói. Ninh nhuế tịch tâm tình, lại là không có biện pháp dễ dàng như vậy liền bình phục Nàng đành phải ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện bên trong vị kia lão nhân có thể sớm một chút tỉnh lại, có thể bình bình an an, có thể sống lâu trăm tuổi. Về sau, nàng nhất định sẽ quý trọng hiện tại sở có được hết thảy hảo hảo hiếu thuận bọn họ hai cái. Đang chờ ninh mẫu thức tỉnh thời điểm, ninh nhuế tịch phía trước đính đồ ăn cũng rốt cuộc tới rồi. Nàng nghĩ đến phụ thân hiện tại hẳn là không có gì muốn ăn, cho nên đính đồ ăn cũng tương đối thanh đạm, còn muốn một phần canh. Vốn dĩ cũng cho mẫu thân muốn một phần, chỉ là chiếu tình huống hiện tại xem, ninh mẫu là không dùng được. liền bác sĩ an bài mẫu thân sắp muốn trụ phòng bệnh qua loa ăn cơm trưa. Chờ đến ăn xong, ninh phụ liền bắt đầu vội vàng ninh nhuế tịch trở về công tác. Ninh Nguyễn Tịch không chịu, nhưng Ninh Phụ thái độ thực kiên quyết. Đi thôi, nếu là có chuyện gì ta lại cho ngươi chào hỏi. Hiện tại công tác không dễ dàng, nếu là mẹ ngươi biết ngươi bởi vì nàng chậm trễ công tác nói sẽ không cao hứng. Rơi vào đường cùng, Ninh Nguyễn Tịch đành phải đồng ý bất quá nàng đã quyết định hảo tan tầm thời điểm liền lại đây, buổi tối ở bệnh viện Bồi Dường. Phụ thân tuổi lớn, lại ở bệnh viện Đái nói không tốt. Bất quá ở trước khi đi ninh nhuế tịch còn nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, bà, hôm nay rốt cuộc là người nào tới nhà của chúng ta? Ngươi biết là ai sao? Chuyện này, không chỉ có là ninh nhuế tịch trong lòng ngật đáp, hiển nhiên cũng là ninh phụ trong lòng. Hắn ngày thường đại bộ phận thời gian đều là ở nhà, hắn là lao giáo thụ, hiện tại đã về hưu, ngày thường đều là đi theo bạn già cùng nhau nhìn xem thư tâm sự thiên gì đó. Ai ngờ cho tới hôm nay chẳng qua là bởi vì đi tìm hạ lão bằng hưu trở về liền đã xảy ra như vậy bất hạnh sự tình. Ta không biết. Ta đi thời điểm trong nhà còn hảo hảo, trở về thời điểm cũng chưa người. Hẳn là người quen, lấy mẹ ngươi tính tình, không phải người quen nói là sẽ không cho hắn mở cửa. Ninh phụ nghĩ, hoàn toàn tìm không ra cái gì manh ngồi tới. Ninh nhuế tịch to mày, kia ba, ngươi cùng mẹ gần nhất có đắc tội người nào sao? Tuy rằng biết chuyện này không quá khả năng, rốt cuộc bên người ở quanh thân đều là nhận thức vài thập niên lão hàng xóm, nhưng Ninh Nguyễn Tịch vẫn là ôm kia cuối cùng một đường hy vọng. Bởi vì nàng biết, nếu được đến đáp án là khẳng định nói, như vậy nàng phía trước kia điểm xấu dự cảm liền phải biến thành hiện thực. Mà cái này hiện thực, sắp sửa đem nàng đẩy hướng một cái không thể tha thứ tự mình vực sâu. Ninh Phụ thực nghiêm túc mà hồi tưởng thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có. Mẹ ngươi tuy rằng tính tình hiếu thắng tính tình không tốt lắm, nhưng rốt cuộc đều là nhận thức lâu như vậy hàng xóm, sẽ không làm ra loại chuyện này. Ân, ta biết. Ba, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ninh Nhuế Tịch vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, đi ra ngoài nện bước mang theo một chút mất tự nhiên trầm trọng. Trương Giám Đốc nhìn đến Ninh Nhuế Tịch xuất hiện thời điểm còn thực ngoài ý muốn, tham hỏi vài câu tỏ vẻ nếu Ninh Nhuế Tịch còn có việc nói chỉ cần nói với hắn một tiếng liền hảo. Nếu là thật sự không có phương tiện nói gần nhất nhiệm vụ hắn đều sẽ cấp những người khác phân một ít. Ninh Nguyễn Tịch cự tuyệt trương giám đốc hảo ý, nàng nghĩ thông suốt, thời gian chính là bọt biển thủy, thế tế liền sẽ ra tới. Nàng không thể làm một cái tự mình phóng túng người. Đã thỉnh như vậy nhiều lần giả, cái này ở nàng công tác kiếp sống chung đã là kiện thật không tốt sự tình. Chỉ là này một buổi chiều, Ninh Nguyễn Tịch cảm nhận được cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Muốn cha mụ mụ lần này thế xỉu sự tình chân tướng, còn phải chờ đợi mụ mụ tin tức. Đến buổi chiều 4 điểm thời điểm, nàng rốt cuộc nhận được điện thoại mẹ kế mẹ tỉnh. Cứ như vậy, nàng mới là hơi chút thiên lòng. Tan tầm về sau, Ninh Nguyễn Tịch cũng không có lập tức đi bệnh viện, mà là về trước một chuyến gia. Nàng muốn đi hỏi một chút chung quanh hàng xóm, xem bọn họ có hay không chú ý tới hôm nay có người nào đi nhà nàng. Trừ cái này ra, mụ mụ muốn nằm viện, là muốn thu thập một ít đồ vật mang quá khứ. tịch Tịch a, mụ mụ ngươi thế nào? Hàng xóm một cái mau 80 tuổi lao A bà câu thân mình đi tới. Nàng tuổi đã rất lớn, hàm răng rất đến không sai biệt lắm, nói chuyện thời điểm còn có chút lọt gió. Ninh nhuế tịch biết vị này A bà, bởi vì nàng thường xuyên đi chính mình ra cùng chính mình ba mẹ nói chuyện thiếm. A bà, mụ mụ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Đúng rồi, a bà, ta có chút việc muốn hỏi ngươi một chút." Ninh Nhụy tịch nửa ngồi xổm xuống thân thể, đem âm điệu đề thật sự cao, nàng biết, thanh âm quá nhỏ, đã có chút ủ thai a bà căn bản nghe không thấy. A bà nghe nói không có việc gì lúc sau liền lộ ra yên tâm tươi cười tới, không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo, người hảo tâm đều sẽ có hảo báo. "Ngươi nói cái gì? Hỏi chuyện gì?" Linh Nhụy tịch lại tiếp tục gân cổ lên bám vào a bà bên thay hỏi. A bà, người hôm nay có hay không nhìn đến cái gì người xa lạ đi nhà ta nha? Nam nữ. Cái gì nam và nữ hoa. A bà không thấy được gã chờ hạ A. A bà đi giúp ngươi hỏi một chút A khánh, xem hắn có hay không chú ý tới. Ninh Nguyễn Tịch đành phải nâng A bà vào hàng xóm ra. Tịch tịch A, ngươi đã trở lại. Ta nghe nói mụ mụ ngươi nằm viện, hiện tại tình huống thế nào? Không có việc gì đi. Không đợi Ninh Nguyễn Tịch mở miệng. Hàng xóm ra gia Giang bà bá, bá liền mang theo kính viễn thị từ bên trong đi ra, quan tâm hỏi. Ninh Nguyễn Tịch đỡ lào A bà ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Giang bà bá, bá, ta mụ mụ đã không có việc gì. Cảm ơn ngài quan tâm. Là bị như vậy, ta tưởng hướng ngài hỏi thăm sự kiện. Giang bà bá, bá chạy nhanh tiếp đón bên cạnh thê tử làm nàng mang thủy tới, một mặt thực nghiêm túc mà nói, chuyện gì nha? Ninh Nguyễn Tịch căng chặt mặt, ta ba nói, Hôm nay hắn trở về thời điểm liền nhìn đến ta mẹ nằm trên mặt đất. Đại môn vẫn là rộng mở. Bác sĩ cũng nói ta mẹ là bị nhân khí chứ, cho nên ta tưởng khẳng định là có người nào chạy đến ta mẹ nơi đó là nói bậy. Ta mẹ nó tính tình bá bá thẩm thẩm các ngươi cũng là biết đến, hảo cường. Cho nên ta muốn nghe được một chút, hôm nay các ngươi có hay không chú ý tới nhà ta đã tới chút người nào, liền tính nhớ không rõ diện mạo nói, biết là nam hay là nữ cũng thành. giang khánh nghe lời này biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên hắn quay đầu nhìn bên kia đang ở đổ nước thế tử ngươi hôm nay chú ý tới tịch tịch ra tới người nào sao nói xong lại cùng ninh nhuế tịch giải thích nói ta hôm nay buổi sáng đi bên ngoài nhập hàng buổi chiều vừa mới trở về trở về liền nghe nói mẹ ngươi đã xảy ra chuyện còn nghĩ chờ có tin tức liền đi bệnh viện thăm hạ đâu giang thẩm nghiêm túc hồi ức thời gian rất lâu cuối cùng mới ngượng ngùng mà lắc đầu ngượng ngùng a tịch tịch Cái này ta thật đúng là không chú ý tới. Nếu không ta đi giúp ngươi hỏi thăm hạ. Chuyện này nhưng đến nghiêm túc đối đãi rốt cuộc là người nào như vậy thiếu đạo đức á người như vậy, hẳn là bị trộm tới ngồi tù. Giang Khánh liền so thê tử suy xét đến nhiều, hắn hồi tưởng vừa rồi Ninh nhuế Tịch lời nói, cuối cùng đến ra một cái làm hắn thực ngoài ý muốn kết luận. Tịch tịch, ngươi vừa rồi ý tứ là nói, có người đem mẹ ngươi khí hôn mê lúc sau liền trực tiếp chạy. Ninh nhuế Tịch trầm trọng gật đầu. Lúc này, hai vợ chồng già đều ngồi không yên. Giang ba ba càng là cái hỏa bạo tính tình, hắn trực tiếp đứng lên, đối ninh nhuế tịch nói, tịch tịch ngươi đừng lo lắng, ba ba, này liền đi giúp ngươi hỏi một chút. Chúng ta tiểu khu nhiều người như vậy, luôn là sẽ có người nhìn đến. Thật sự không được nói chúng ta liền đi bảo an kia điều video giám sát, chúng ta nhất định phải đem cái kia xuất sinh bắt được. Cư nhiên làm ra chuyện như vậy, thật là liền xuất sinh đều không bằng. Ninh Nguyễn Tịch cũng cắn răng, tưởng tượng cho tới hôm nay nếu không phải bà ba trở về đến sớm vừa vặn đuổi kịp mụ mụ liền sẽ càng thêm nguy hiểm, nàng trong lòng lửa giận liền có chút khống chế không được mà vẫn luôn hướng lên trên dũng. Không thể không nói, lão hàng xóm chính là điểm này hảo. Chẳng qua nửa giờ không đến thời gian, giang bà bà già không đến 20 mét vuông phòng khách liền ngồi đầy người, trên cơ bản đều là theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm năm 60 tuổi người. Bọn họ là đồng lứa người, ngày thường cũng đi được gần nhất. Hôm nay tìm đại gia tới, là có kiện chuyện rất trọng yếu muốn đại gia hỗ trợ. Đây là giang giáo thủ nữ nhi tịch tịch, đại gia hẳn là đều nhận thức đều là nhìn nàng lớn lên. Hôm nay ninh giáo thủ gia đã xảy ra kiện thực bất hạnh sự tình. Có người tới ninh giáo thụ gia, đem tịch tịch mụ mụ khí hôn mê, sau đó ném xuống nàng mặc kệ liền chạy. Hiện tại tịch tịch mụ mụ còn ở bệnh viện. Ta cảm thấy chúng ta tuyệt đối không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, nói cách khác về sau nếu là lại phát sinh loại sự tình này làm sao bây giờ. Cho nên ta thỉnh đại gia tới, chính là muốn cho đại gia hồi ước hạ, hôm nay giữa trưa thời điểm, có hay không gặp qua cái gì người xa lạ tới chúng ta tiểu khu. Liên tính không nhớ rõ bọn họ diện mạo, chỉ cần nói hạ là nam hay là nữ đều được. Giang ba ba không hổ là ở tiểu khu đái như vậy nhiều năm láo hộ gia đình. Một mở miệng liền có một loại làm người tin phục uy tín. hắn một mở miệng, ở đây người liền đều đồng thời nhìn về phía ngồi ở bọn họ trung gian Linh Nguyễn Tịch. Một đám tranh nhau dò hỏi Linh mẫu tình huống. Ở Linh Nguyễn Tịch báo cho bọn họ nhà mình mụ mụ chảy máu nao sự, ở đây an tĩnh một lát. Thức mau liền vang lên bọn họ lòng đầy căm phẫn mang thanh. Đoàn người nhóm ngươi một lời ta một ngữ mà nói đối với chuyện này đánh giá. Thức mau liền loay lâu. Bất quá cũng may còn có Giang Khánh ở đây. Hắn nhiệm vụ chính là ở điếu khởi đại gia hương thú sau điều chỉnh toàn bộ thảo luận tiến hành phương hướng. Hảo, đại gia trước đừng nói này đó. Cái kia hung thủ chúng ta là sẽ không bỏ qua. Cho nên chúng ta hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là tìm được cái kia vô nhân tính hung thủ. Giang Khánh đứng lên, đôi tay giơ lên, ý bảo đại gia an tĩnh lại, nghiêm túc mà nói. Cứ như vậy. Đoàn người thảo luận thanh nhưng thật ra không phía trước như vậy nóng bỏng. Mỗi người đều ở vùi đầu khổ nghĩ, ninh nhuế tịch ở một bên thấy như vậy một màn cảm động không thôi. Hàng xóm tình, cái này, là kiếp trước nàng sở không có cảm thụ quá. Nàng ở tại xa hoa khu biệt thự, hàng xóm đều là kẻ có tiền. Bọn họ có được đồ vật rất nhiều, mất đi đồ vật cũng càng nhiều. Giống như vậy ấm áp hàng xóm tình, liền không phải tiền có thể mua được. Nàng đứng lên. Đối với ở đây người thật sâu mà cúc một cung, tỏ vẻ cảm tạ các vị thúc thúc gazi bà bá bá thầm thầm, nhuế tịch ở chỗ này cảm ơn các ngươi. Ta nhất định phải tìm được cái kia hung thủ, vì ta mụ mụ lấy lại công đạo. Tuổi đại người đối người trẻ tuổi luôn là có loại trời sinh bảo hộ tâm lý. Như vậy tâm lý, cùng truyền thống Mỹ Đức Trung Tôn lào ái ấu có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhìn đến ninh nhuế tịch như vậy, vài người đồng thời đứng lên đi kéo ninh nhuế tịch. Tịch tịch A, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Lần này sự tình, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chúng ta cùng nhà các ngươi đều là mười mấy năm lao hàng xóm, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, nếu là điểm này sự đều không hỗ trợ, chúng ta đây vẫn là người sao. Nói chuyện, là một cái ngày thường thích uống rượu tính tình liền rất hỏa bạo ba bá. Ninh Nguyễn Tịch biết hắn, bởi vì vài lần ở cửa thang lầu gặp được, đều là cả người mùi rượu. Hiện tại, Cái này nàng phía trước ấn tượng thật không tốt người liền nói ra nói như vậy, làm ninh nhuế tịch trong lúc nhất thời hổ thẹn khó làm. Cảm ơn bà bá. Hảo, mọi người đều tới hảo hảo ngẫm lại. Đặc biệt là chúng ta cái này đơn nguyên, nhìn xem có hay không cái gì đặc biệt người xuất hiện. Lần này, đoàn người nhiệt tình liền thật sự bị điều động. Chỉ là nhìn thấy người xa lạ loại sự tình này thật sự là quá thường thấy, ngày thường cũng không nhiều chú ý. Này trong lúc nhất thời muốn nhớ tới nói thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Đúng rồi, buổi sáng thời điểm tới cái thu rách nát. Là cái nam, hơn 60 tuổi bộ dáng an mặc rách tung tóe ta xem hắn ăn mặc đáng thương, còn chuyên môn cho hắn đổ ly nước cấm đâu. Một cái bụ bấm đại thẩm dẫn đầu lên tiếng. Chỉ là cái này đối tượng, ở trước tiên đã bị ở đây người bài trừ. Ninh nhuế tịch cũng tán thành mà lắc đầu, hẳn là không phải người này. Ta hoài nghi hung thủ hẳn là ta mụ mụ nhận thức người, nói cách khác hắn không có khả năng đi vào nhà của ta môn. Mọi người mồm năm miệng người mà nói. Ninh Nguyễn Tịch cũng ở nghiêm túc mà đánh giá mọi người biểu tình. Tại đây nhóm người chung, có người biểu tình có điểm kỳ quái, thực do dự bộ dáng, giống như ở cố kỵ cái gì giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch đối người này không quá quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên đụng tới quá vài lần. Chỉ là trong ấn tượng hắn bất luận cái gì thời điểm đều là thực trầm mặc bộ dáng. Hắn ra cảnh, hẳn là xem như trong cái tiểu khu này kém cỏi nhất đi. Giang ba vẫn luôn chú ý ninh nhuế tịch động tác, thấy nàng nhìn cái kia góc cũng tò mò mà nhìn qua đi. Thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Lao trương, ngươi có phải hay không biết điểm chuyện gì? Hiện tại chính là yêu cầu chúng ta đại gia đoàn kết thời điểm, nếu là có chuyện gì nói nhất định phải nói ra. Tịch tịch mụ mụ còn ở bệnh viện nằm đâu? Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía ngồi ở trong một góc lao trương. Lao trương hiển nhiên tính tình là tương đối nội hướng chất phác, không thói quen bị nhiều người như vậy nhìn. Như bây giờ, cả người càng không được tự nhiên, dịch tới dịch đi cũng chưa điều chỉnh đến một cái thoải mái trạng thái chung. Lao trương, ngươi đừng khẩn trương. Ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến sự tình nói ra là được, liền tính nói sai rồi cũng không có quan hệ. Giang Khanh tùy tiện mà an ủi hắn. Cũng may chung quanh đều là lão người quen, lão trương cũng thực mau bình tĩnh lại. Chân chờ hạ, mới không phải thực xác định mà nói, ta giống như thấy được. Lời này vừa ra, ở đây người đều kinh sợ. Liên ninh nhuế tịch đều theo bản năng mà đứng lên đi đến trước mặt hắn, trương bà bá, người nói nhìn đến cái gì. Càng là như vậy lão trương càng là bất an, nửa ngày sau mới tiếp tục, buổi sáng thời điểm ta mới vừa mua xong đồ ăn trở về. Đang ở đem dư lại đồ ăn hướng trong nhà dọn thời điểm, không cẩn thận đụng phải một người. Đem người nọ quần áo làm dơ, ta còn lo lắng muốn bồi đâu, hắn quần áo vừa thấy chính là thực quý cái loại này. Không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên cái gì cũng chưa nói liền vội vã mà đi rồi. Lần này tử, Ninh Nguyễn Tịch trên cơ bản khẳng định kết luận, chương bá ba gặp được người kia, hẳn là chính là đem mụ mụ khí ngất xỉu đi người. Nghĩ vậy, tâm tình của nàng trở nên cấp bách rất nhiều. Trương bà bá, người kia trông như thế nào? Bao lớn tuổi? Có phải hay không cái nam nhân? Nàng trong đầu đệ nhất hoài nghi người, chính là ngày ấy bị nàng hung hăng nhục nhã quá một phen đường Á Thành. Lấy đường Á Thành phía trước cùng Ninh Nguyễn Tịch kết giao tình huống, biết nàng cha mẹ ra ở tại địa phương nào cũng là rất có khả năng. Mà người kia nhân phẩm, tuyệt đối không thể chỉ cần dùng kém tới hình dung. Hắn nếu là vì trả thù nàng ngày đó lời nói, Ở ninh mâu trước mặt nói đà gì đó lời nói, cũng là rất có khả năng. Rốt cuộc, nàng nhìn ra được tới, ninh mâu đối cái này kêu đường á thành nam nhân, vẫn là tương đương kiên kỵ. Đại khái, là bởi vì kiến thức nữ nhi vì cái này nam nhân điên cuồng tới trình độ nào đi. Nghĩ như vậy, ninh nhuế tịch tay thu thật sự khẩn, thanh thú trên mặt phát ra ra một loại kiên quyết lệ khí. Cái loại này lệ khí, không rất thích hợp xuất hiện ở một cái nữ hài trên người. Húng chi là nàng loại này ngày thường luôn là cười tủng tìm thoạt nhìn thực ôn hòa nữ Hải Chỉ là đáng tiếc, ở đây người đều ở chú ý này Lao Trương, căn bản không thấy được trên mặt nàng biểu tình. Lao Trương cũng biết chính mình biết đến chuyện này thực mấu chốt, nhưng càng là như vậy hắn càng là lo lắng. Hắn tính cách vốn dĩ chính là nhát gan sợ phiền phức cái loại này, lo lắng nhất mà chính là vạn nhất bởi vì việc này cho chính mình chọc phải cái gì phiền toái nói liền không tốt lắm. linh nhuế tịch nhất hiểu nhân tính nhìn đến hắn vẫn luôn buồn không nói lời nào khi liền đoán được hắn trong lòng cố kỵ trực tiếp chủ động nói trương ba bá ngươi đừng lo lắng ta hiện tại chỉ là muốn một cái manh mối mà thôi chuyện khác ta sẽ chính mình thu phủ chuyện này sẽ không cho ngươi chọc phải cái gì phiền thoái Ninh nhuế tịch lời này nói được tuy rằng là không xuôi thai lại cũng rất hữu dụng bởi vì nàng vừa vặn nói ra lão trương lo lắng sự tình Ở đây người cũng đều rõ ràng lão trương cá tính, hắn đều hơn 50 tuổi, liền tính tưởng sửa cái loại này trong xương cốt nhát gan sợ phiền phức cũng là sửa không xong Cùng với như vậy, còn không bằng làm hắn cứ như vậy thư thái mà qua song tính. Cho nên ở đây người cũng không có bởi vì ninh nhuế tịch lời nói mà đi trách cứ nàng cùng lao trương, chỉ là một đám mà mở miệng khuyên bảo. Lao trương, ngươi đừng lo lắng. Ngươi hiện tại liền cùng tịch tịch nói hạ ngươi nhìn thấy người là cái dạng gì liền hành. Yên tâm, không có việc gì. Ngươi một lời ta một ngữ mà khuyên bảo, rốt cuộc làm lao trương biểu tình thả lỏng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn ninh nguyên tịch, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, không phải nam, là cái nữ nhân, đại khái ba bốn mươi tuổi bộ dáng lớn lên rất xinh đẹp, ăn mặc cũng thực tuổi trẻ, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Nữ nhân. Cái này đáp án. Đoàn... Nhưng thật ra hoàn toàn vượt quá Ninh Nhuế Tịch ngoài ý liệu. Chẳng lẽ, không phải đường Á Thành? Ninh Nhuế Tịch cao mày, ý thức được sự tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong như vậy điểm. Người nói cái này a Một cái thím cũng đi theo đã mở miệng, nữ nhân này ta cũng thấy được, ăn mặc một chiếc rất có tiền xe đâu. Lúc ấy xe liền ngừng ở tiểu khu bên ngoài bãi đỗ xe, ta trở về thời điểm thấy được. Nữ nhân kia, là rất xinh đẹp, bất quá tuổi cũng không nhỏ. Ba bốn mươi tuổi người ăn mặc như vậy phong tao làm gì nha? Hiện tại ai cũng vô tâm tư đi quản vị này thím nói lại nhiều thô tục. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Ninh Nguyễn Tịch, muốn nhìn xem vị này, Ninh giáo thụ gia nữ nhi sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Ninh Nguyễn Tịch một mặt ở trong đầu tìm kiếm khả năng hiểm nghi người, một mặt còn không quên đi theo chàng người Chu toàn, cảm ơn chương ba bá. Chờ ta mụ mụ xuất viện về sau. Chúng ta một nhà nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn Ngài. Câu này nói lời cảm tạ, nhưng thật ra tới thiệt tình tự lòng. Mặc kệ tâm tư của hắn rốt cuộc thế nào, cuối cùng kết quả đều là hắn vì chính mình cung cấp trợ giúp, hơn nữa là rất quan trọng hỗ trợ. Giang ba bá, nơi này sự tình liền trước giao cho ngươi, ta đi bảo vệ cửa kia xem hạ video giám sát. Sự tình hôm nay, cảm ơn Ngài. Linh Nguyễn Tịch từ trước đến nay là làm việc nhanh nhẹn. Hiện tại có manh mối làm sao từ bỏ, lập liền quyết định hảo bước tiếp theo phải làm sự tình. Đang nghe nói cái kia hiểm nghi người giới tính cùng đặc thù lúc sau, ninh nhuế tịch trong lòng xuất hiện ra một loại càng thêm mãnh liệt bất an. Cái loại này bất an, so với phía trước hoài nghi đối tượng là đường á thành khi còn mãnh liệt. Nàng thiệt tình mà cầu nguyện, hy vọng sự tình không phải nàng tưởng như vậy. Nếu thật là nói vậy, nàng sắp sửa đối mặt, chính là trọng sinh lúc sau nhất hư kết quả. cũng đem tiến hành một hồi nhất gian nan chiến tranh. Ninh Nguyễn tịch thực mau liền tìm tới rồi bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa vốn là không đồng ý làm nàng xem video giám sát, sau lại ở đoàn người dư luận hạ vẫn là thỏa hiệp. Tiểu khu ở mỗi đơn nguyên cửa thang lầu đều là trang bị cả mạ dạng. Trên cơ bản đều là 24 giờ mở ra, còn chuyên môn trang bị một máy tính, chính là dùng để tổn chữ này đó ghi hình. Ở bảo vệ cửa dưới sự trợ giúp, Ngài có thể cùng nhuế tịch mấy cái đi vào phòng điều khiển. Tìm được rồi ngay lúc đó video giám sát. Theo dõi chung xuất hiện người không ít, rốt cuộc trong tiểu khu người cũng nhiều, ban ngày ban mặt lui tới. Muốn từ này mơ hồ ghi hình chung tìm được một người, thật đúng là không phải kiện chuyện đơn giản. Đình! Ninh nhuế tịch thực nghiêm túc mà nhìn, chờ nhìn đến nào đó thân ảnh khi làm bảo vệ cửa rừng ấn phím động tác. Có thể hay không phiền toái đem cái này đổ phóng đại. Ninh nhuế tịch sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt mang theo nào đó không vui ngưng trọng. Xem ra lần này ông trời không đứng ở nàng bên này, bởi vì xuất hiện ở nàng trước mắt kia trường phóng đại trong hình mặt, càng là nàng trong đầu vẫn luôn nghĩ, cũng là cái kia cái gọi là nhất hư kết quả. Nhìn chằm chầm trong hình kia ung dung hoa quý phụ nhân nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng mới sâu kín thở dài. Từ trong bao móc ra mấy trăm đồng tiền đưa cho bảo vệ cửa, Phiền thoại giúp ta đem con nữ nhân này hình ảnh đều tìm ra hảo sao. Cảm ơn. Con có, nếu có thể chụp đến cửa nhà ta con nàng hình ảnh, là không còn gì tốt hơn. Vốn dĩ bảo vệ cửa làm những việc này chính là hẳn là, hiện tại lại được tiền, tự nhiên càng tận tâm. Vội không ngừng mà gật đầu, liền bắt đầu cần lao mà sửa sang lại khởi đồ và tới. Ngược lại là bên cạnh vương bá bá nhìn không được. Bất quá cũng may làm cho bảo vệ cửa mặt hắn còn cái gì cũng chưa nói, chỉ có chờ ra cửa mới nhỏ rộng mà chất vấn Ninh Nguyễn Tịch. Tịch tịch a, người đứa nhỏ này, làm gì cấp người nọ tắc tiền đâu. Hắn làm việc này là hẳn là, lại không phải cái gì việc nhỏ. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại tâm tình không được tốt lắm, biết vương bá bá là hảo ý, đành phải tế cười giải thích nói, không có việc gì, vương bá bá. Những cái đó ghi hình rất quan trọng, ta cho hắn tiền hắn làm việc cũng dụng tâm một ít. Ta lo lắng những việc này, kéo dài quá liền có biến cố. Nàng hiện tại tâm tình thực loạn, muốn trước chính mình một người hảo hảo đợi, tự hỏi hạ kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Vương ba bá, hôm nay sự cảm ơn ngài. Ta bây giờ còn có sự muốn đi trước xử lý một chút, chờ vội xong rồi nhất định hảo hảo cảm ơn hôm nay hỗ trợ các vị thúc thúc bá bá đâu. Vương ba bá cũng không phải ngu ngốc. Hắn chú ý tới Ninh Nhuế Tịch đang xem đến nữ nhân kia khi biểu tình đều trở nên có chút không thích hợp, hiển nhiên đối phương là người quen. Dù sao cũng là nhân ra ra sự, hắn có thể nhúng tay không nhiều lắm. Hiện tại nhìn đến Ninh Nhuế Tịch nói như vậy, cũng chỉ có thể ăn ủi yên tâm đi, bọn họ liền giao cho ta bá bá tới An bài. Tịch tịch a, ngươi một người cũng đừng quá phí tâm tư, có chuyện gì nhớ rõ tới tìm bá bá. Bá bá có thể giúp đỡ vội nhất định hỗ trợ. Ninh Nguyễn Tịch trầm mặc gật đầu. Chờ đến rời đi tiểu khu, Ninh Nguyễn Tịch không có lập tức áp dụng hành động gì đó, mà là đến tiểu khu bên cạnh Hoa Viên. Ở Hoa Viên ghế giải thượng một người yên lặng ngồi gần một giờ thời gian. Nếu không phải di động vang lên nói, chỉ sợ nàng còn sẽ tiếp tục đãi đi xuống. Nàng tâm tư thực loạn, nàng vẫn luôn nghĩ chuyện này là đường á thành động tay chân. Ninh Mẫu đối nàng tâm tư càng là rõ ràng. Nếu là thật sự đường á thành ở nàng trước mặt nói chút gì đó lời nói, mụ mụ bị khí vựng cũng là thực bình thường sự tình. Nếu là cái dạng này lời nói, từ tư tâm suy xét, nàng ấy náy cảm không sẽ bị đền bù một ít. Nhưng hiện tại, thực hiện nhiên, nàng vẫn là đem sự tình nghĩ đến thật tốt quá chút. Lô Dung Thu Nàng vừa rồi ở ghi hình nhìn thấy nữ nhân kia, đúng là hồi lâu chưa từng ở nàng trước mặt nhảy nhót cực phẩm sau bà bà Lô Dung Thu. Tưởng tượng đến nữ nhân kia ngày thường liền đối với chính mình các loại mọi cách điều ngoa, những cái đó nàng đều có thể tính. Các loại vũ nhục gì đó, nàng cũng đều có thể tạm thời coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng chỉ có một kiện, nàng cũng đã chạm được nàng chịu đựng cực hạ. Nàng cư nhiên dám động cha mẹ nàng. Cái này, là tuyệt đối không thể tha thứ. Trước kia áp lực lửa giận trong nháy mắt này tất cả đều xuất hiện ra tới. Ninh nhuế tịch lửa giận tận trời. Biểu tình có chút dữ thợn, ngón tay bóp lòng bàn tay, căn bản phát hiện không đến đau đớn, trong lòng nghĩ ra vô số trả thù nữ nhân kia thủ đoạn. Nàng từ trước đến nay không phải thiện lương người, càng không phải thánh mẫu gì đó. Kiếp trước vì làm buôn bán, nàng càng là các loại âm mưu dương như thẳng ra trận. Xem ra nàng đời này nhật tử quá đến thật sự là quá thư thái, mới có thể làm nàng biến thành như bây giờ do dự không quyết đoán bộ dáng. lỗ dung thu nữ nhân kia. Nếu là kiếp trước nói, đã sớm bị nàng lăn lộn đến không biết từ bộ dáng gì. Nàng không quá thích trêu chọc người, càng chán ghét người ở nàng trước mặt kiêu ngạo gì đó. Giống nhau người như vậy, nàng đều sẽ làm nàng nhảy nhót quá đủ, sau đó trực tiếp từ thiên đường rơi vào địa ngục. Chỉ là đời này, bởi vì đối phương là nam nhân phụ thân đương nhiệm thế tử, là cái kia trầm mặc ít lời nam nhân mẹ kế, là nàng trên danh nghĩa bà bà, nàng mới một mà lại mà nhường nhịn. Chỉ là loại này nhường nhịn, không những không làm nữ nhân kia có nửa điểm thu liễm, ngược lại là trở nên càng thêm kiêu ngạo ác độc lên. Lô Dung Thu, cái này ác độc nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nếu nàng bất nhân, liền đừng trách nàng bất nghĩa. Chọc nàng không sao cả, nhưng là chạm vào nàng để ý người. Như vậy, nàng đem hóa thân la sát, gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật, ai cũng không thể ngăn cản nàng báo thủ chi lộ. Thanh lánh con ngươi lần đầu trở nên lánh lệ tàn khốc, nơi đó mặt thị huyết sắc khí, có một loại hủy thiên diệt điệu tàn phá chi lực. Lúc này Ninh Nguyễn Tịch là bên người nàng người chưa bao giờ gặp qua, ngay cả nam nhân cũng chưa từng gặp qua. Chỉ sợ liền kiếp trước những cái đó người quen đều chưa từng gặp qua. Kiếp trước nàng, thủ đoạn cường thế đủ tuyệt, lại không giống như bây giờ, có kia làm người hít thở không thông điên cuồng cùng không màng tất cả lạnh lùng. Tịch tịch. Nghe được trong điện thoại cái kia ôn hòa hiền hậu tiếng nói, Ninh nhuế tịch trên mặt biểu tình cương một lát, sau đó chậm dại khôi phục lại, thanh âm cũng trở nên mềm nhẹ rất nhiều, chỉ là cặp mắt kia, như cũ lánh lệ tận xương. Ba, Làm sao vậy? Ninh phụ nghe nữ nhi thanh âm dường như không nhiều làm biến hóa, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ngươi vương bá bá gọi điện thoại nói, ngươi giống như cảm xúc có điểm không tốt lắm. Biết ngươi bởi vì ngươi mụ mụ sự tình tâm tình không tốt. nhưng vạn sự không cần quá sốt ruột yên tâm có chuyện gì còn có ba ba chịu trách nhiệm ngươi tịch tịch ngươi đừng vội ninh phụ kia sủng nghịch thanh âm lập tức thoáng tiến ninh nhuế tịch trong lòng thoăn thoan mà dòng nước gấm dũng biến toàn thân phía trước vẫn luôn cố nén nước mắt dường như đột nhiên mất khống chế ở hốc mắt chỉ đảo quanh liền thanh âm đều trở nên có chút nghẹn ngào lên nàng từ 16 tuổi bắt đầu đi học sự tình gì đều chính mình giải quyết chính mình kiêng nhiều năm như vậy Lại một lần nghe được cha mẹ như vậy sủng nịch tiếng an ủi, dường như nhiều năm tích lũy xuống dưới hủy khuất lập tức tìm được phát tiết khẩu mãnh liệt mà ra. ân ba, ta biết. Yên tâm đi, ta đã trưởng thành, hiểu chuyện, biết nên làm như thế nào. Ninh Nguyễn Tịch nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên bình thường một ít. Cũng không biết bên kia Ninh Phụ nghe ra tới không có, bất quá hắn ngự khí nhưng thật ra trước sau như một ôn hòa. ân nhà của chúng ta tịch tịch, vẫn luôn là tốt. Mẹ ngươi khẳng định cũng không nghĩ ngươi bởi vì chuyện của nàng thương tâm. Ba, ta đợi lát nữa có chút việc, tối nay mới có thể đi bệnh viện. Đợi lát nữa ta cho ngài định hảo cơm, đến lúc đó trực tiếp ký nhận một chút là được. Ngài cũng đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Ta vãn một chút liền sẽ đi qua. Nói xong này đó, Ninh Nguyễn Tịch liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nắm di động trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng nàng vẫn là dứt khoát đứng dậy. Quả quyết mà hướng nào đó phương hướng đi đến. Nàng tự nhiên biết, hiện tại càng là lúc này càng là muốn bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể tìm được chân chính xử lý tốt sự tình phương pháp. Huống hồ, nếu nàng lỗ mãng hành sự nói, chỉ sợ sẽ chứ người khác chiêu. Như vậy đi xuống, không những không thể thế mụ mụ lấy lại công đạo, khả năng chính mình còn sẽ dính đến một thân canh. Chỉ là nàng đã không rảnh lo, lý trí thượng biết là chuyện như thế nào. Biết chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, nhưng tình cảm thượng lại là không được. Liên tính, vì chuyện này, làm nàng trả giá cái gì đại giới, nàng cũng là nguyện ý. Nàng âm mưu có thể dùng để báo thù Nhưng là, hiện tại, nàng cần thiết lập tức vì mụ mụ lấy lại công đạo, dùng quang minh chính đại phương pháp. Đến nỗi báo thù còn không nổi, nàng sẽ chậm rãi chơi, làm những cái đó thương tổn nàng để ý người người, sống không bằng chết. định làm cho bọn họ thoát đến một tầng ra không ngừng mới có thể bỏ qua. Nàng thừa nhận, nàng chính là như vậy một cái có thủ tất báo người. Chỉ là nàng không nghĩ thay đổi. Chân chính ái nàng người cũng sẽ không muốn cho nàng thay đổi. Nàng tâm nhãn rất nhỏ, nhỏ đến không chấp nhận được nửa viên hạt cát. Liên tính người nọ là nàng bà bà, lại như thế nào? Đối phương không đem nàng trở thành con dâu, nàng làm sao khổ liều mạng thấu tiến lên đi? Lần này sự tình. nàng nhất định phải tranh đến cá chết lưới rách không ngừng nghĩ đến chính mình sắp phải làm sự tình ninh nhuế tịch trần chờ hạ vẫn là cầm lấy điện thoại bắt nam nhân dây số chỉ là không chút nào ngoài ý muốn, điện thoại bên kia là khách phục nhắc nhở người sử dụng đã đóng cơ thanh âm trước kia đều là trực tiếp cút lần này nàng lại là ấn xuống giọng nói nhắn lại từng câu từng chữ mà nói lao công ta biết ngươi là cái hảo lão công chỉ là ta không phải cái hảo lão bà Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta cũng không giống ngươi tưởng tượng chung như vậy đơn thuần thiện lương, ngươi sẽ thế nào đâu? Có lẽ, từ đây lúc sau ngươi ta liền sẽ hình cùng người lạ đi. Nhưng là, ta sẽ không hối hận. Ta có ta muốn bảo hộ người, vì bảo hộ bọn họ, ta định không tiếc hết thảy. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn xuống mánh liệt mà ra cảm xúc, nghẹn nào nói mấy chữ, lao công, ta yêu ngươi. Cái này... Là nàng lần đầu tiên như vậy minh bạch cùng nam nhân thổ lộ. Chỉ là, không biết có phải hay không cũng là cuối cùng một lần. Cắt đứt điện thoại, ninh nhuế tịch thu liễm khởi cảm xúc, ánh mắt lại lần nữa trở nên lánh lệ kiên định. Dùng khăn giấy lau đi trên mặt nước mắt, nàng không chút do dự bán ra nện bước, đi vì nàng mụn mụ đòi lại một cái công đạo. Tới cao trạch đã không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này cảm giác cùng trước kia phá lệ bất đồng. nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm này đống tòa nhà trong lòng xuất hiện ra một loại chưa bao giờ từng có căm hận cái này tòa nhà thật là dơ thấu dối trá làm ra vẻ nam chủ nhân lòng dạ hẹp hòi ác độc nịnh nọt nữ chủ nhân có này đó còn tưởng nơi này có thể có bao nhiêu sạch sẽ đúng là bởi vì như thế kia duy nhất một cái sạch sẽ người đều sẽ ở chỗ này đãi không đi xuống thân là đích trưởng tử lại là sống sờ sờ mà bị xa lánh đi ra ngoài dựa vào chính mình nỗ lực mà trưởng thành nữ sinh. Hôm nay, nàng chính là tới phải về một cái công đạo, vì nàng cái này cao ra trưởng tức vì nàng còn ở bệnh viện nằm sinh tử không rõ mâu thân, vì nàng lo lắng đến vất vả buồn ba phụ thân, cũng vì cái kia, từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền không còn có hưởng thụ quá gia đình ấm áp lão công, cái kia chất phác không tốt lời nói nam nhân cao hẳn. Đại thiếu mãi mãi, người đã đến rồi. Đầu tiên nhìn đến Ninh Nghế Tịch, Chính là bước chân nhỏ nhảy nhót chạy tới trương thẩm. Nàng là cao hàn ở cao trạch duy nhất ấm áp nơi, cũng là ninh nhuế tịch đối cao trạch duy nhất có hảo cả người. Nhìn đến vị này thuần hậu lão nhân, ninh nhuế tịch biểu tình trở nên có chút phức tạp, không giống phía trước như vậy nhiệt tình, lại cũng vẫn là lễ phép mà kêu một tiếng, trương thẩm. Trương thẩm cũng nhìn ra vị này trước kia nhìn đến chính mình liền lộ ra nụ cười ngọt ngào đại thiếu mãi mãi tình huống có điểm không thích hợp. Bất quá nàng hầu hạ cao gia người cả đời, nhất hiểu chính là chuyện gì nên hỏi nói cái gì không nên nói, thấy Ninh nhuế Tịch cũng không có chủ động mở miệng giải thích tính toán, liền đành phải nói sang chuyện khác nói, lao gia còn thường nhắc tới đại thiếu nãi nãi đâu. Bất quá hiện tại lao gia còn ở bên ngoài không trở về, thái thái nhưng thật ra ở trong phòng. Bất quá hiện tại trong nhà có khách nhân, nhậm tiểu thư tới. Trước kia Ninh nhuế Tịch liền nghe Cao Hàn nói qua, Cao gia nhân viên tương đối đơn giản, Trương thẩm là ở hắn cha mẹ kết hôn thời điểm tiến bảo. Vẫn luôn lưu tại cao gia hầu hạ, tính cả hắn khi còn nhỏ đều là nàng mang theo. Càng quan trọng là, liền cao hàn trong lời nói ý tứ, năm đó trương thẩm có thể tiến cao gia, vẫn là mệt nàng vị kia không gặp mặt bà bà quan hệ. Bởi vậy, trương thẩm đối với hắn chiếu cố, liền càng thêm tỉ mỉ tinh tế. Hiện tại nàng thành cao hàn lão bà, đại khái là yêu ai yêu cả đường đi ý tứ, trương thẩm đối nàng luôn luôn hiền lành. hiện tại càng là trực tiếp tiết lộ nhiều như vậy tin tức. Ninh Nguyễn Tịch thu liễm khởi trên mặt sức lực, khẽ gật đầu, chỉ là khỏe miệng vẫn là căng thẳng, căn bản dương không dậy nổi tươi cười tới, ta đã biết, cảm ơn Trương Thẩm. Trương Thẩm thấy nàng tầm tình dường như không phải thực tốt bộ dáng, nhu nhu môi muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cùng nàng hàn huyên vài câu, liền đi làm chính mình sự. Ninh Nguyễn Tịch hấp tấp mà đi vào, vòng qua kia quý khí bức người đại viện. Xa xa mà liền thấy được kia rộng mở đại môn. Cửa đứng hầu gái nhìn đến nàng khi lắp bắp kinh hãi, vừa mới chuẩn bị kêu to, đã bị nàng một cái lánh lệ ánh mắt cấp ngăn trở. Hầu gái bị khiếp sợ, nàng là nhận thức vị này đại thiếu nãi nãi, chỉ là phía trước thấy vài lần nhìn đều là cái rất hòa thuận người, như thế nào lần này, lại lại như thế hung ác. Rõ ràng đều không có tức giận mắng cũng không có cửa trách, chính là đơn thuần một ánh mắt mà thôi, khiến cho người cảm thấy trong lòng phát lệnh. Ninh nhuế tịch bước đi đi vào, còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến sung sướng vui cười thanh. Kia hai thanh âm, đều là nàng cực kỳ quen thuộc, cũng là nàng nhất chán ghét hai người phát ra. Thu gì, ngươi không cần luôn khai ta vui lùa lạc, nói như vậy, ta về sau liền không tới tìm ngươi nói chuyện thiếm. Làm ngươi luôn trêu ghẹo ta. Nhậm nhược đồng thanh âm, nũng nịu, mang theo vạn bối đối trưởng bối làm nũng đà thanh đà khí. Kiến thức đối phương người đàn bà đánh đá hành động. Hiện tại nghe được nàng như vậy tiểu đà thanh âm, Ninh nhuế Tịch chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều sôi nổi xông ra. Tiếp theo chính là cái kia nàng hôm nay muốn tìm chủ nhân thanh âm. Nếu đồng ngươi chính là điểm này ta thích nhất, hiểu chuyện nghe lời. Ngươi cùng A Hàn, chính là ta luôn luôn nhất xem trọng. A Hàn kia hài tử chính là ăn nói vụ về, nhưng ta là hắn mụ mụ, tâm tư của hắn ta là nhất hiểu biết bất quá. Hắn trong lòng khẳng định là đối với ngươi cố ý. Chỉ là đáng tiếc kia mấy năm ngươi đều xuất ngoại vẫn luôn chưa từng trở về, hắn mới chơi tính tình tạm chấp nhận sinh hoạt. Nữ nhân kia, là tuyệt đối so với không thượng ngươi, cũng tuyệt đối không xứng với A Hàn. Ta xem ra A, chỉ có ngươi, mới là A Hàn lương xứng. Như vậy nữ nhân, không biết kiểm điểm, thật là nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm. Lần này may mắn có ngươi nhắc nhở, nói cách khác, chúng ta cả nhà đều phải bị cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cấp hù lộng. yên tâm đi chờ ngươi thúc thúc trở về ta liền sẽ đem nữ nhân kia những cái đó ghê tởm sự nói với hắn bọn họ hai cái cái này hôn là ly định rồi như vậy không an phận tức phụ chúng ta cao gia cần phải không dạy nổi lỗ dung thu nhưng thật ra nói được kia kêu một cái lời lẽ chính đáng nàng kia phó kêu căng ngạo mạn bộ dáng dường như toàn bộ cao gia đều ở nàng không chế dưới tất cả đều thuộc về nàng Ninh Nguyễn Tịch nghe tự nhiên rõ ràng các nàng trong miệng cái kia nữ nhân chỉ chính là nàng. Chỉ là nàng nghe, lại không giống phía trước như vậy sinh khí, ngược lại là xuất hiện ra một loại lãnh trào khinh thường cảm xúc tới. Đây là cái gọi là phú quý nhân gia phu nhân, cũng chính là cái gọi là thiền kim tiểu thư, này tố chất, thật đúng là. Chỉ là một bên tiểu nữ rong nghe bên trong nói, nhìn nhìn lại vị này đại thiếu nãi nãi trên mặt cười như không cười biểu tình, trên người càng thêm cảm thấy lạnh. Ta nói, hay là làm tiểu tam người, đều đối muốn làm tiểu tam người đặc biệt có hảo cảm. Ninh nhuế tịch khoan thai đẩy cửa mà đi, khỏe miệng gợi lên tươi cười, lanh đến làm người hít thở không thông. Bên trong người không nghĩ tới bọn họ liêu đến như vậy vui vẻ thời điểm cư nhiên liền ra tới như vậy một cái ngoài ý muốn thanh âm. Ngoài ý muốn dưới, chờ nhìn đến người tới diện mạo khi, hai người biểu tình đều trở nên kỳ quái lên. Nhậm nhược đồng hồi tưởng câu kia tiểu tam. trên mặt biểu tình hổ thẹn khó làm. Mà lỗ dung thu càng là bị câu kia tiểu tam chọc chúng chỗ đau, hoảng loạn lúc sau liền giận tím mặt lên, ngươi tiện nhân này, ngươi còn dám lại đây. Không tố chất chính là không tố chất, cư nhiên nghe lén người khác nói chuyện. Lại không tố chất, cũng so tiểu tam cường. Ta ba mẹ nhưng cho tới bây giờ không dạy qua ta như thế nào không biết xấu hổ mà đi làm người tiểu tam. Ninh nhuế tịch hiện tại cũng sẽ không dễ dàng như vậy sinh khí. Nàng vẫn là cười tủm tịm, chỉ là nói ra nói, lại là nửa bước không cho, châm chọc đến ở đây hai người sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi lại tiếp tục nói như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Lô Dung Thu bị tức giận đến cả người thẳng run rẩy, Chỉ là đối với cái này hoàn toàn không chịu nàng khống chế con dâu, nàng ở thống hận rất nhiều trong lòng lại có một loại mạc danh sợ ý. Tự nàng trở thành cao gia phu nhân bắt đầu. liền không ai dám ở nàng trước mặt như vậy tiêu ngạo. Nhưng là cái này kêu ninh nhuế tịch nữ nhân không giống nhau, trước kia vẫn là cái mềm như bông nhậm người nắn bóp thỏ con, từ lần đó nằm viện sau lại đột nhiên thay đổi bộ dáng, lúc sau càng là nửa điểm mệt đều ăn không được. Liên nàng cái này làm bà bà, cũng chưa ở trên người nàng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đột nhiên, nàng nhớ tới ninh nhuế tịch lúc này xuất hiện quái gì chỗ, trong lòng xuất hiện ra một tia trột dạ bất an. Chỉ là nàng còn cổ nén, trên mặt vẫn là tức giận tận trời biểu tình. Ninh nhuế Tịch rất tò mò, liền nhà mình vị kiếp như vậy bản khắc công công tính cách, như thế nào sẽ tới như vậy một cái không đàng hoàng nữ nhân làm lao bà. Xem ra bị ghèn gián lại người, thật đúng là không ở số ít. Trao phúng ánh mắt trực tiếp lướt qua lô dung thù, thẳng rừng ở bên kia biểu tình không như vậy bình tĩnh nhậm nhược đồng trên người. Nàng luôn luôn là rõ ràng nhậm nhược đồng tâm tư. Chỉ là phía trước không nghĩ đem sự tình làm được quá nan kham, rốt cuộc nam nhân kẹp ở bên trong cũng khó làm. Vốn dĩ nghi lễ nghĩa liêm sỉ gì đó này, đó cơ bản đạo đức là cá nhân đều biết, hiện tại xem ra, nàng thật đúng là đánh giá cao nào đó không phải người đồ vật. Nhậm tiểu thư, không nghĩ tới thoạt nhìn nhân mô nhân dạng người, suốt đời nguyện vọng lại là làm một cái làm người phỉ nhổ tiểu tam. Hôm nay, ta thật là giải quá kiến thức. Linh nhụy tịch khẽ miệng câu cười. Từng câu từng chữ đều dường như châm giống nhau hung hăng mà bay về phía biểu tình mất tự nhiên nhậm nhược đồng. nhậm nhược đồng mặt một bạch. Nàng là muốn cãi lại, chỉ là hiện tại, đối thượng cặp kia sắc bén đôi mắt, lại là đột nhiên mà nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ là một khuôn mặt lại là từ bạch chuyển hồng, chỉ là cái loại này hồng, là đỏ bừng. Hiện tại thế đạo này, thật đúng là vặn vẹo thật sự. Xem ra ta kiến thức thật sự là quá ít. Thật đúng là chưa thấy qua muốn làm người tiểu tam còn như vậy đúng lý hợp tình. Nghĩ đến người này ra ra giáo cũng coi như là tới rồi một cái thế nhân chỉ có thể nhìn lên độ cao. Đối này, ta chỉ có thể nói, bội phục ca bội phục, so sánh với, ta thật là hổ thẹn không bằng. Nếu bàn về một mép linh nhuế tịch nếu là phát ta nói, thật đúng là không phải người bình thường có thể chắn đến hạ. Nàng vẫn luôn rất tin một câu, mặt là người cấp, nhưng càng là chính mình làm. nếu chính mình không biết liêm sỉ liền đừng trách người khác không cho người mặt mũi. nhậm nhược đồng có lẽ là chột dạ quan hệ ở ninh nhuế tịch như vậy một phen châm chọc nghĩa mai trước mặt lại là hoàn toàn không biết phản bác trực tiếp ngoan ngoãn mà bị mắng đến máu chó phun đầu nói xong chào phương nói ninh nhuế tịch lại nâng cầm lên lãnh đạo mà nói nhậm tiểu thư ta cùng ta lão công quan hệ thực hảo làm ơn ngươi đầu góc rõ ràng một chút đem ánh mắt chuyển hướng nam nhân khác đi Ngươi này phiên tâm ý, chúng ta phu thê mặt chính là nhận không nổi. Lời này vừa ra, nhẫn mại hồi lâu lỗ dung thu liền khống chế không được, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ai dạy ngươi nói những lời này? Ta là trường bối, các ngươi ninh ra chính là như vậy giáo nữ nhi. Nếu đồng là khách nhân, đối khách nhân là cơ bản nhất lễ phép không hiểu sao. Ninh nhuế tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. kia âm chắc chắc mà ánh mắt nhưng thật ra xem đến lỗ dung thu theo bản năng mà run lập cập. Ta nhưng không như vậy tốt tâm tư, một cái muốn đoạt ta lão công làm tiểu tam khách nhân, ta nhưng chịu không dậy nổi. Một cái suốt ngày nhúng tay chính mình con riêng phu thế việc, tưởng chia rẽ con riêng vợ chồng, cho nàng tắc cái không đứng đắn nữ nhân bà bà, ta càng là chịu không dậy nổi. Chúng ta ninh gia tuy rằng là giống nhau nhà nghèo nhân gia nhưng cũng biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ. Liên điểm này thượng, ta thật đúng là so ra kém hai vị. Lỗ Dung Thu thấy nhiều ninh nhuế tịch đối chính mình không khách khí bộ dáng, nhưng giống như bây giờ, nửa điểm mệnh không ăn, cả người võ trang, giống mang thứ con nhím giống nhau, lại vẫn là lần đầu tiên. Nàng trong lòng đại khái phỏng đoán đến đối phương biến thành như vậy nguyên nhân, lại không muốn rơi xuống nửa điểm hạ phong tới. Trực tiếp hùng hổ tiến lên liền chuẩn bị cấp ninh nhuế tịch một cái tác, Làm nàng biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Càng là làm nàng biết, ở nàng trước mặt, vẫn là thành thật điểm hảo. Chỉ là đáng tiếc, Ninh Nguyễn Tịch căn bản không cho nàng động thủ cơ hội. Nàng hôm nay đã quyết tâm triệt triệt để để mà xé rách ra mặt, liền tính bị chuyển ra bất hiếu người đàn bà đanh đá thanh danh, nàng cũng không tiếc. Ta vẫn luôn tò mò vì cái gì người như vậy thích vị này nhậm tiểu thư. Liếm mặt mà bám lấy nàng muốn nàng đem cái kia Tiểu Tam thanh danh chứng thực. Hiện tại ta xem như rõ ràng, chính ngươi bản thân liền không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Tam xuất thân người, tự nhiên nhìn mặt khác Tiểu Tam cũng là tốt. Nghĩ đến ra mặt gì đó đã sớm bị ngươi ném tới đáy cốc đi. Lỗ Dung Thu là Cao Hồng nhị hôn lão bà sự tình, cũng không phải cái gì bí mật. Mặc kệ nàng là như thế nào vào Cao Gia Môn, có một chút lại là lại rõ ràng bất quá. Ở Cao Hàn cùng nàng nói những cái đó việc tư bên trong, nữ nhân này tựa hồ là ở nhà mình đứng đắn bà bà còn chưa qua đời thời điểm cũng đã bái thượng Cao Hồng. Cũng đúng là nguyên nhân này, mới có thể làm vốn di thân thể liền không phải thực tốt bà bà dưới sự tức giận trực tiếp hương tiêu ngọc tổn. Bị người như vậy làm cho mặt mắng tiểu tam, như vậy vũ nhục tuyệt đối không phải lỗ dung thu có khả năng chịu đựng Nàng tức giận đến mặt đều đỏ lên, bao dưỡng rất khá mặt đều giữ tận lên. Tựa như từ địa ngục chạy trốn ra tới ác quỷ giống nhau. Nếu như bị người nhìn đến bộ dáng này nàng, ai còn nguyện tin tưởng, đây là vị kia cao cao tại thượng cao già phu nhân. Ninh Nguyễn Tịch, ngươi không cần quá phận. Chính ngươi làm những cái đó mất mặt sự ta còn không có tính sổ với ngươi. Ngươi cư nhiên liền bắt đầu la lối khóc lóc đi lên A ngươi như vậy chân đứng hai thuyền không biết xấu hổ nữ nhân, căn bản không xứng với A hàn. Ngươi hiện tại cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta nhất định phải làm á hàn cùng ngươi ly hôn. Ninh Nguyễn Tịch lại là nghe nhịn không được cười ha hả Nàng cười đến đột ngột ở như vậy không khí chung cười ra tới thật đúng là không phải kiện bình thường sự. Lỗ dung thu cùng nhậm nhược đồng đã bị nàng cái này đột nhiên tươi cười cấp chấn trụ, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Ở hai người phát ngốc thời điểm, Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên ngừng cười, ưu nhã mà bắt bắt bên thai phát ra. mềm nhẹ trong thanh âm mang theo một loại không chút nào che giấu trào phúng làm a hàn cùng ta ly hôn ninh nhuế tịch cười lặp lại hạ đối phương lời nói tiếp theo lại từng câu từng chữ mà nói chê cười ngươi cho rằng ngươi là ai những lời này vừa ra ở đây hai người sắc mặt đều thay đổi ở lỗ dung thu há mồm chuẩn bị phản bác thời điểm ninh nhuế tịch liền lại lần nữa đã mở miệng a hàn là công công đích trường tử ngươi chẳng qua là cái vợ kế mà thôi hướng tốt nói Ngươi là A hàn mẹ kế, hướng hư tiểu, ngươi lại như thế nào kiêu ngạo, cũng chỉ là cái tiểu mẹ mà thôi. Biết cái gì kêu tiểu mẹ sao? Bất quá là ngày thường kêu ngươi một tiếng bà bà, ngươi liền thật đem chính mình đương hồi sự. Nói chúng ta ninh ra là tiểu gia môn hộ, tốt xấu chúng ta cũng là gia đình đứng đán, so ngươi, mạnh hơn nhiều. Ở xác định chính mình cùng vị này cực phẩm bà bà phạm hướng lúc sau. Ninh Nhuế Tịch liền bắt đầu tìm thám tử tư cha vị này và bà tư liệu. Được đến đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng không chịu nổi nàng ngoại được tính tình đào đến thâm, thời gian dài, chậm rãi cũng liền biết được càng nhiều. Ngươi chỉ là công công đương nhiệm lão bà mà thôi, ngươi đừng quên, ngươi vào cửa thời điểm A Hàn đã trưởng thành, ngươi đối hắn nhưng không có gì dưỡng dục tri ân. Không cần đặng cái mũi lên mặt, cho rằng chính mình là hiện tại cao gia phu nhân. Liền cao ra thứ gì đều thuộc về ngươi. Nhậm nhược đồng đã sớm bị ninh nhuế tịch nói kia tịch lời nói cấp cả kinh nói không ra lời. Tuy là nàng tính tình lại lớn mật, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ở trưởng bồi trước mặt nói loại này lời nói. Ninh nhuế tịch nói những lời này đó, liền tính là cho nàng mấy cái lá gan, cũng là không dám. Tại đây một khắc, nhìn cái kia không biết vì cái gì nguyên nhân bất chấp tất cả vừa thấy chính là quyết tâm cùng thu gì đua đến cá chết lưới rách nữ hài. nàng trong lòng rõ ràng chính xác mà xuất hiện ra một loại gọi là sợ hai đổ vật nữ nhân này so nàng phía trước dự tính chung còn muốn lợi hại đến nhiều hơn nhiều ở hai người đều nói không nên lời lời nói thời điểm Ninh nhuế tịch lại tiếp tục mở miệng đừng nói dưỡng dục chỉ sợ ngược đãi chuyện như vậy ngươi làm được liền không tính thiếu đi nhiều năm như vậy làm tiểu mẹ ngươi nhưng vì a hàn chuẩn bị quá quần áo ngươi nhưng quan tâm quá hắn cuộc sống hàng ngày đương nhiên Những việc này, ngươi là tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi hoa như vậy nhiều tâm tư, phá hư A Hàn cùng công công hai cha con cảm tình, làm A Hàn có da không thể hồi, chỉ có thể đại ở bộ đội. Cuối cùng mục đích, còn không phải là đem A Hàn triệt triệt để để mà đuổi ra Cao Gia, làm cho cả Cao Gia đều trở thành ngươi, Lô Dung Thu sao? Ngươi câm miệng cho ta. Trong lòng lớn nhất bí mật bị người vạch trần, lỗ Dung Thu tức khắc liền thẹn quá thành giận. Liên hình tượng gì đó đều không rảnh lo, trực tiếp chính là một tiếng giống to. Ninh Nguyễn Tịch câu lấy khỏe miệng cười. Cái này suy đoán, kỳ thật cũng không khó, trên cơ bản chỉ cần nhìn ra cao ra người ở trung hình thức là có thể đoán ra. Chỉ là chuyện này đại gia ngầm hiểu liền thành, nếu là nói ra nói chính là một tông tội lớn. Lách cách, liên ở Ninh Nguyễn Tịch không có bất luận cái gì phản ứng thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận đi lạc thanh, dường như có thứ gì rơi mà. Ninh Nguyễn Tịch vui sướng mà nheo lại đôi mắt, nàng tưởng, sự tình hôm nay, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Dù sao chuyện này về sau nàng là thoát không được tốt, nếu nàng không chiếm được chỗ tốt, vậy kéo tận lực khả năng nhiều người xuống nước. Tê nhạc nhạc trăng mới là thật nhạc nhạc không phải sao. Trong lòng nàng mặc số thời điểm, phát ra âm thanh người từ bên ngoài đi đến. Phía trước còn kiêu ngạo vô cùng lỗ dung thu nhìn đến người tới mặt lập tức bạch đến cùng vôi giống nhau. liên nhiệm nếu đồng đều là theo bản năng mà run run hạ ninh nhuế tịch nhưng thật ra bình tĩnh thật sự nàng ưu nhãm mà đi đến người tới trước mặt lễ phép mà kêu một tiếng ba người đã trở lại vốn dĩ ngày thường liền rất nghiêm túc cao hồng lúc này mặt banh đến cùng làm xi si măng giống nhau nhìn khiến cho người cảm thấy sợ hãi cao hồng lạnh lùng mà nhìn ninh nhuế tịch liếc mắt một cái vẫn chưa bởi vì nàng thăm hỏi mà hòa hoãn gì đó các ngươi ở nháo cái gì Giống cái gì? Nơi này là trong nhà cũng không phải là cái gì nháo sự, càng thêm kỳ cục. Cao Hồng lạnh lùng mà gian dậy, hắn một mở miệng nói chuyện, ở đây người liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận lên. Muốn nói lô dung thu sợ nhất người, tuyệt đối phi nàng đương nhiệm lão công Cao Hồng mạc trúc. Cao Hồng là cái thực cũ kỹ khắc nghiệt người, khắc nghiệt đến chỉ cần có người không phải dựa theo hắn quy củ làm việc, liền sẽ nháy mắt giận tí mặt. Liền tính lỗ Dung Thu hoa tận tâm tư rốt cuộc gả cho hắn, đối mặt hắn khi, trong lòng vẫn là có loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung sợ hãi. Lao công. lỗ Dung Thu đang thương hề hề mà nói thành, tiếp theo nước mắt liền bắt đầu chuẩn bị đi xuống rất giống nhau. Chỉ là Cao Hồng hiện tại không quá ăn nàng này một bộ, ném ra đối phương dối lại đầy tay, nghiêm túc mà dò hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Ở khách nhân trước mặt, mẹ chồng nàng dâu nháo thành như vậy giống cái gì? cao hồng nói xong lại chuyển hướng cái kia cái gọi là khách nhân nếu đồng ngượng ngùng hôm nay nhà của chúng ta có chút việc muốn xử lý thật sự không có phương tiện chiêu đãi khách nhân nhậm nhược đồng làm sao không hiểu nàng ý tứ nàng đã sớm ước gì có thể rời đi cái này địa phương chỉ là vẫn luôn ngượng ngùng nói ra thôi hiện tại nghe được cao hồng nói như vậy chạy nhanh theo dưới bậc thang cao thúc thúc thu gì ta liền đi trước lần sau có cơ hội nói trở lên môn bái phòng Nói xong, lại là xem đều không xem Ninh Nhuế Tịch liếc mắt một cái liền chuẩn bị đi rồi. Chỉ là nếu không có nghe được phía trước kia phiên lời nói, Ninh Nhuế Tịch có lẽ sẽ không khó xử nữ nhân này. Hiện tại, đang nghe đến nàng nói những lời này đó sau lại sao lại như vậy tiện nghi nàng. Đi đến đối phương trước mặt ngăn trở nàng đường đi, Ninh Nhuế Tịch đối thượng công công hơi hơi nhăn lại mi, từng câu từng chữ thực nghiêm túc mà nói, ba, ta còn có chút việc muốn hỏi nhậm tiểu thư. Ta vừa tới phía trước, liền nghe được nàng ở cùng bà bà thương lượng, nói muốn kế hoạch ta cùng A Hàn ly hôn, sau đó làm nàng tiểu tam thượng vị. Ta biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý, chỉ là hiện tại việc này, hiển nhiên nhậm tiểu thư không có đem chính mình đương người người ngoài. Ai cũng không nghĩ tới ninh nhuế tịch cư nhiên như vậy tráng ra mà đem kia tuyệt đối không tính là quang vinh sự nói ra. Lỗ dung thu cùng nhậm nhược đồng theo bản năng mà nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ, nữ nhân này, điên rồi đi. Mà cao hồng vốn dĩ liền khó coi đến mức tận cùng mặt, càng là âm trầm rất nhiều, trực tiếp quát lớn nói, nói hiệu nói vượn cái gì. Ninh nhuế tịch lại là quật cường mà ngẩng tinh xảo cảm, ta nhưng không nói vậy. Vốn dĩ những việc này ta là không tính toán nói ra, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Chuyến ra đi nói đối cao ra thanh danh không tốt. Chỉ là ta thật sự không nghĩ còn như vậy nghẹn khuất đi xuống. Ta nhìn ba người mặt mũi chịu đựng, muốn giữ gìn chúng ta cao già thanh danh, chỉ là đáng tiếc bà bà căn bản là không để bụng mấy thứ này. Phía trước sự tình ta mất trí nhớ không nhớ rõ, nhưng là từ ta nằm viện sau bắt đầu, bà bà ở trước mặt ta nói nhiều ít châm chọc nghĩa mai nói cái này còn chưa tính. Người khác đều nói qua, mẹ chồng nàng dâu là kiếp trước kẻ thù, quan hệ chỗ không hảo là bình thường. Chỉ là, ba, mặt khác sự tình ta đều có thể chịu đựng. Có chuyện ta lại là không được. Ta thật sự không nghĩ ra, lúc trước ta cùng Á Hàn kết hôn cũng là các ngươi đáp ứng. Như thế nào hiện tại, bà bà liền suốt ngày mà nghị chia rẽ chúng ta hai cái, phá hư chúng ta phu thê chi gian cảm tình, muốn làm nhậm tiểu thư trở thành Á Hàn lao bà đâu? Đối với điểm này, ta thật đúng là không hiểu. Ít nhất, ta trước nay chưa thấy qua, có cái kia làm bà bà, bất kỳ vọng chính mình nhật tử quá đến hạnh phúc. Không những muốn ở nhi tử hôn nhân thực hạnh phúc thời điểm, cấp nhi tử cùng con dâu chi gian lại tắc cái nữ nhân, muốn tiểu tam thượng vị cướp đi chính mình nhi tử. Linh Nguyễn Tịch là càng nói càng khí, nghẹn thời gian lâu như vậy hoán khí cũng rốt cuộc tại đây trong lúc nhất thời phát tiết ra tới. Nàng trong ánh mắt như là mạo hỏa giống nhau, nhìn chằm chằm người xem tựa như xem chính mình kẻ thù. Chỉ là cặp mắt kia. Là có thể nhìn ra được tới nàng lúc này cảm xúc là có bao nhiêu kích động là có bao nhiêu phẫn nộ. Cao Hồng bị con dâu nói này tịch lời nói cấp hỏi đến nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Trong đầu toàn là không dám tin tưởng cùng kinh ngạc, không rảnh lo răn rệ con dâu không lễ phép gì đó. Quay đầu nhìn về phía bên kia trột dạ hai người, lúc sau đem ánh mắt dừng hình ảnh ở chính mình đương nhiệm thê tử trên người. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta như thế nào không nhớ rõ ta muốn cho á hàn cái nàng ly hôn sự tình. Ta cái này làm ba cũng chưa nói chuyện, ai còn như vậy lớn mật đi nhúng tay bọn họ phu thê chi gian sự tình. Hắn vốn đang chỉ là suy đoán mà thôi, chính là hiện tại nhìn đến thê tử kia đầy mặt trột dạ khi lửa giận liền nảy lên tới, về điểm này suy đoán cũng chậm rãi được đến chứng thực, biến thành rõ ràng chính xác sự thật. Hắn hiện tại là không dám tin tưởng, hắn luôn luôn nhất coi trọng quy củ. Lại không nghĩ rằng chính mình thê tử cư nhiên làm ra như vậy không đàng hoàng sự tình tới. Hiện tại có cái kia làm mụ mụ suốt ngày nghĩ chia rẽ chính mình nhi tử cùng con dâu, này hoàn toàn chính là đem nhi tử con dâu đương kẻ thù đối đại nha Chỉ là phẫn nộ là một chuyện, đóng cửa xử lý sự tình lại là mặt khác một chuyện, cao hồng ho khan vài tiếng, ý đồ đem hiện tại cục diện giảm bất hạ, nhuế tịch, mặc kệ thế nào, đây là chúng ta nhà mình sự tình, chúng ta người trong nhà nói liền thành. có khách nhân ở chỗ này không có phương tiện. Nói, lại như suy tư gì mà nhìn bên cạnh nhậm nhược đồng liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới, ở cái này ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện chất nữ, cư nhiên ôm chính là loại này tâm tư. Ninh Nguyễn Tịch trên mặt vẫn là bọc hàn băng giống nhau, ở cao hồng nỗ lực giữ gìn lúc này không khí khi, lại ngự không kinh người chết không thôi mà mở miệng. Ba, ngươi biết vì cái gì ta hiện tại lại ở chỗ này sao? Lỗ dung thu đôi mắt đột nhiên mở lão đại, theo bản năng mà liền chuẩn bị đi ngăn cản Linh nhuế tịch nói ra dư lại nói tới. Nhậm nhược đồng sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh. Ta mẹ nằm viện, hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp. Liên ở hôm nay buổi sáng, có người đi nhà ta, cùng ta mẹ nói một đống lung tung dối loạn nói, sau đó ta mẹ bị kích thích bị khí hôn mê. Lúc ấy trong nhà chỉ có nàng một người ở. Linh nhuế tịch nỗ lực làm chính mình ngự khí nghe tới thực chấn định. chỉ là kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Còn có kia ngữ khí bên trong nồng đậm hận ý, càng là làm ở đây người cũng chưa tiếp tục nói chuyện xúc động. Cao Hồng cũng rõ ràng chính mình cái này con dâu, ngày thường người thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, tuy rằng lần đó nằm viện lúc sau tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng trên cơ bản vẫn là cái thực không tồi hài tử. Hiện tại cư nhiên nói ra lời này, khẳng định là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Hiện tại nghe được Ninh Nguyễn Tịch nói nàng mụ mụ ở bệnh viện cứu giúp sự tình, trong lòng liền hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn cất giấu mặt khác cẩn tình. Cái kia không phải người xuất sinh. Ninh Nguyễn Tịch làm chính mình bình tĩnh hạ, tiếp theo tiếp tục nói, chỉ là đối với cái kia hung thủ xưng hô lại là hoàn toàn không khách khí, nàng ở đem ta mụ mụ khí vượng lúc sau, cư nhiên liền cái gì đều mặc kệ trực tiếp chạy trốn. Tùy ý ta mẹ nằm trên mặt đất. Nếu không phải ta ba trở về đến đi nói, chỉ sợ hiện tại ta mẹ đã sớm đã giữ nhiều lành ít. Cái này xuất sinh, ta liền tính là đua cái cá chết lưới rách cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ninh nhuế Tịch nguyền rùa thanh, ngạnh xinh xinh mà vọt vào ở đây người trong lòng. Nhậm nhược đồng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh lỗ dung thu, kinh ngạc với nàng cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Khó trách hôm nay Ninh nhuế Tịch sẽ trở nên như vậy kích động. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ngày thường thoạt nhìn thực ôn nhu thu gì, cư nhiên làm được ra như vậy ngoan độc sự tình tới. Cao Hồng cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, ở Ninh Nguyễn Tịch sau khi nói xong theo bản năng hỏi, bà thông ra hiện tại thế nào? Báo Nguy không? Hắn vừa nói sau, lỗ dung thu càng là trực tiếp sau này lui một bước, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống phía sau trên sofa. Ninh Nguyễn Tịch cười lạnh, báo Nguy. Ta nhưng thật ra tưởng báo, chỉ sợ báo nguy lúc sau ba người liền phải cảm thấy ném không dậy nổi như vậy cá nhân. Cao Hồng hiện tại cũng nhận thấy được sự tình không thích hợp, theo bản năng mà theo nàng kia hung tận ánh mắt nhìn về phía bị nàng theo dõi người. Chờ thấy rõ lúc sau, cả người càng là kinh hãi. Chuyện này, cùng lỗ dung thu có cái gì quan hệ? Hồi tưởng ninh nhuế tịch vừa rồi lời nói, Cao Hồng trong lòng đã có nào đó kết luận. Chỉ là cái này kết luận, thực sự không phải hắn muốn. Ninh Nguyệt tịch lại là ở cái này thời điểm túi lâu tới, nhẹ giọng nhẹ ngữ mà nói, bà, ta không nhớ rõ lúc trước ngươi vì cái gì đồng ý ta làm ngươi con dâu. Ta biết có lẽ ta không phải cái hảo tức phụ, nhưng là ta ít nhất không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là hiện tại nữ nhân này, thê tử của ngươi lại là trở thành thiếu chút nữa giết chết ta mụ mụ hung thủ. Ngươi nói chuyện này làm ta thấy thế nào? Nghe được kia cuối cùng thẩm phán. Lỗ Dung Thu rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên sofa, sắc mặt trắng bệnh. Cao Hồng không thể tin được chính mình nghe được sự tình, hắn biết hắn cái này thê tử, làm việc có chút không đàng hoàng, vẫn luôn không quá thích cái này con dâu, lại cũng không thể tưởng được nàng cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Cao Gia cùng Ninh Gia, hiện tại là nhi nữ thông gia quan hệ, làm bà bà chạy đến con dâu trong nhà đem con dâu mụ mụ khí vượng còn trực tiếp ném xuống khí vượng người mặc kệ, chuyện như vậy. Nếu là truyền gia đi nói, chỉ sợ bọn họ cao gia liền phải bị khấu thượng lòng lang dạ sói chậu phân. Nhuế Tịch, ngươi có phải hay không địa phương nào hiểu lầm? Cao Hồng nói liền chính mình đều không tin nói. So sánh Ninh Nhuế Tịch cấp ra áp bản giống nhau tin tức, phía trước cầm ý đều trở nên bình đậm lên. Hiểu lầm. Ninh Nhuế Tịch tự nhiên rõ ràng công công trong lòng tưởng chính là cái gì? Nàng cười lạnh nếu là ba ngươi cảm thấy là hiểu lầm nói. Đại có thể hiện tại đi hỏi hạ ngươi lao bà, hỏi hạ nàng hôm nay rốt cuộc làm chuyện gì. Nếu là ngươi cảm thấy là ta hoa uổng nàng lời nói, chúng ta đại có thể tòa án thượng tương kiến. Hôm nay, ta nhất định phải vì ta mụ mụ đòi lại một cái công đạo, liền tính từ đây, cùng các ngươi cao gia trở thành nhiều thế hệ kẻ thù cũng không quá. Ninh nhuế tịch kia kiên định tuyên cáo thành hung hăng mà đánh ở tại chỗ mấy người trong lòng. Trong lúc nhất thời, Mấy người khiếp sợ ở ngoài lại là tìm không ra bất luận cái gì lời nói tới phản bác nàng lời nói. Cao Hồng bình tĩnh hạ, đành phải chính mình nói sang chuyện khác, chúng ta nhà mình sự tình chính mình nói, nhậm tiểu thư, ngươi vẫn là đi về trước đi. Hôm nay thật sự là không có phương tiện. Nhìn cái này vô luận khi nào đều nhớ kỹ mặt mũi trung niên nam nhân, ninh nhuế tịch phát ra một trận châm biếm thành, ở đối phương vẫn nộ trong ánh mắt lạnh lạnh mà nói, nàng là giết người hung thủ. Vị này nhậm tiểu thư khá vậy trong sạch không đến nào đi. Nếu không phải nàng đỉnh suy nghĩ phải làm phu thế gian tiểu tam mục đích đi theo lão bà ngươi nói chút cái gì, đi châm ngòi ly rán, hôm nay thẳng kịch, cũng sẽ không đã xảy ra. Nói xong, lại cười nhìn về phía bên kia mặt như giấy trắng nhậm nhược đồng, nhậm tiểu thư, ta hẳn là không oan của ngươi đi. Ngươi vừa rồi nhưng cùng ngươi thu gì liêu đến vui vẻ thật sự đâu, nếu là ngươi thừa nhận nói. Chúng ta liền tới nghe một chút các ngươi phía trước kia về Tiểu Tam nói chuyện đi. Ninh Nguyễn Tịch cũng lười đến khách khí, lấy ra di động tới, trực tiếp ấn xuống ấn phím. Phía trước nàng sở nghe được kia đoạn xuất sắc nói chuyện thanh cứ như vậy ở trước mặt mọi người truyền phát tin ra tới. Nàng hiện tại cảm thấy, mua một cái chất lượng hảo ghi âm hiệu quả tốt di động thật là kiện chuyện rất trọng yếu. Ít nhất, liền đời này đến bây giờ, ngắn ngủ nửa năm thời gian, nàng liền dùng tốt nhất vài lần. Hơn nữa mỗi lần hiệu quả đều là vô địch hảo. Nhìn công công hắc đến cùng đấy nổi giống nhau sát mặt, nhìn cái kêu bà bà đoán hận ánh mắt, ninh nhuế tịch bình tĩnh mà hồi lấy mỉm cười. Đến nỗi tử Cao Hồng vừa xuất hiện liền túng nhậm nhược đồng, còn lại là trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Cao Hồng tuy rằng rõ ràng chính mình thê tử đối nhậm nhược đồng ấn tượng thực hảo. Nói thật, bởi vì nào đó quan hệ, hắn đối nàng ấn tượng cũng thực hảo. Nhưng là loại này thực hảo. Cũng không tỏ vẻ hắn nguyện ý làm đối phương đương chính mình con dâu, đặc biệt là ở hiện tại Đại Nhi Tử đã kết hôn hơn nữa vợ chồng son cảm tình còn thực tốt dưới tình huống. Chuyện này nếu là chuyển ra đi, hắn thật sự không mặt mũi ở thành phố ép hôn đi xuống. Người cái này hôn trướng, người rốt cuộc đang nói chút cái gì lung tung rối loạn nói. cương có thể ăn bậy, lời nói là có thể nói bậy sao. Còn không cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Cao Hồng lập tức liền nổi giận, trực tiếp đi qua đi. Không chút khách khí mà đối với lô dung thu băng mà mạnh mẽ một cái tắt ném qua đi, cùng với mà đến chính là phẫn nộ tiếng gầm gừ. Cao Hồng hiện tại cũng bất quá hơn 50 tuổi bộ dáng, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng hơn nữa ngày thường có tập thể hình rèn luyện ngạch thói quen, dáng người bảo trì thực hảo, thoạt nhìn đều 40 tới tuổi người không sai biệt lắm. Hắn này một cái tắt ném xuống đi, nhìn ra được tới là thật sự dùng sức lực. Theo hắn động tác, Lỗ dung thu cả khuôn mặt đều ném tới rồi một bên đi. Ti vi thượng cái loại này một cái tắt ném đến khỏe miệng đổ máu màn ảnh, Linh nhuế Tịch lần này xem như tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nàng vẫn chưa bởi vì công công này một cái tắt mà cao hứng mềm lòng gì đó. Đây là cái kia tiện nhân thắng được, nàng ba mẹ, đều 60 tuổi người, so lỗ dung thu lớn gần 20 tuổi, mà trưởng bối người. Nhưng là cái này xuất sinh cư nhiên làm ra như vậy sự tình tới. này nếu là ở cổ đại như vậy ác độc nữ nhân tuyệt đối là phải bị trầm đường cao hồng Quang lô dung thu một cái tát liền lạnh giọng răn dậy xem ngươi làm chuyện tốt còn không mau cùng nhế tịch xin lỗi nói xong lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhậm nhược đồng nhậm tiểu thư chúng ta hiện tại ở xử lý nhà của ta vụ sự thỉnh ngươi rời đi đến nỗi sự tình hôm nay ta không hy vọng ở những người khác trong miệng nghe nói Đến nỗi ngươi những cái đó sự, ta sẽ tới cửa cùng cha mẹ ngươi hảo hảo thương Thảo một chút. Cao Hồng ở một ngoại nhân trước mặt nói ra nói như vậy, hiển nhiên hắn lần này là thật sự khó thở. Nhậm nhược đồng ở Cao Gia đài thời gian lâu như vậy, lại vẫn là lần đầu tiên nghe được Cao Hồng dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, mặt lúc ấy liền đỏ. Nếu không phải cố nén, chỉ sợ nước mắt đều mau rơi xuống. So với ngôn ngữ... Nàng từ vị này luôn luôn nghiêm túc thúc thúc trong mắt thấy được không tán đồng cùng chỉ trích quý vị tới. Cái này, mới là để cho nàng khó chịu. Ai cũng không để ý đến ngượng ngùng rời đi nhậm nhược đồng, bởi vì mọi người đều có chính mình sự đi làm, không dành lo. Ở Cao Gia, đối nhậm nhược đồng ấn tượng tốt nhất, chính là Lô Dung Thu. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Lô Dung Thu tình cảnh, chỉ có thể dùng tự thân khó bảo toàn tới hình dung. Người cho ta nói, Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hôm nay rốt cuộc làm nhiều ít nhận không ra người sự. Giải quyết xong nhiệm được đồng, Cao Hồng lại đem ánh mắt chuyển hướng Lô Dung Thu, thanh âm lanh đến như là còn sẽ trở lên trước cho nàng một cái tát. Lô Dung Thu gả vào Cao gia nhiều năm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên bị Cao Hồng đánh. Chỉ là kia đều là lúc đầu sự tình, hiện tại đã thời gian rất lâu không xuất hiện qua. Cao Hồng sĩ diện, hắn sợ nhất việc xấu trong nhà ngoại dương. trong tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn đem sự tình dấu xuống dưới lỗ dung thu là thoải mái nhật tử quá đến quá dài lớn lên nàng đều đã quên chính mình lão công là cái khắc nghiệt đến tình trạng gì người hiện tại nghe được hắn như vậy trong lòng khiếp đảm lại cũng rõ ràng nếu là nàng thật sự nói ra lời nói thật nói chờ đợi nàng hậu quả sắp sửa càng nghiêm trọng lão công ta oan uổng a là ninh nhuế tịch ở nói hiệu nói vượng vừa rồi ta cùng nếu đồng nói chuyện là nói được có chút không đúng Nhưng chúng ta chỉ là nói dợn A ninh nhuế tịch nói cái gì ta đem nàng mụ mụ khí vượng sự, hoàn toàn chính là nói lung tung. Ngược lại là nàng, nữ nhân này, lão công ngươi không biết nữ nhân này rốt cuộc sau lưng rốt cuộc làm nhiều ít thực xin lỗi á hàn thực xin lỗi chúng ta cao ra sự A. lỗ dung thu từ trên sofa bỏ dậy, nước mắt xuôn sao mà đi xuống rớt, còn ủy khuất mà đi bắt cao hồng tay. Cao hồng tự nhiên cũng nghe tới rồi phía trước ghi âm chung nào đó sự tình. Hiện tại nghe được càng là lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ninh Nhuế Tịch, rốt cuộc sao lại thế này. Trải qua phía trước nghe lén đến nhậm nhược đồng cùng Lỗ Dung Thu nói chuyện, Ninh Nhuế Tịch đã trên cơ bản có thể đoán được các nàng hẳn là biết đường Á thành cái kia tiện nam sự tình. Đến nỗi rốt cuộc là làm sao mà biết được, là chủ động vẫn là bị động, liền yêu cầu tiến thêm một bước mà điều tra. Chỉ là này đó, nàng đều không để bụng. Nàng thức khẳng định một sự kiện. Chính mình thân thể này vẫn chưa cùng đường Á thành phát sinh quá bất luận cái gì không nên phát sinh sự tình. Lấy ninh nhuế tịch đối đường Á thành ái mộ trình độ, cư nhiên ở cùng hắn kết giao thời gian lâu như vậy sau còn không có dâng ra lần đầu tiên, hiển nhiên nàng là cái ở hôn nhân sự tình thượng thực bảo thủ nữ hài. Người như vậy, liền tính ngẫu nhiên hôn mê đầu làm ra cái gì không nên làm sự tình, nhưng là điểm mấu chốt là sẽ không bị dâm đạp. Cao Hàn Đại Khái cũng là nhìn ra ninh nhuế tịch về điểm này đặc điểm, cho nên mới sẽ ở cùng chính mình nói thời điểm như vậy kiên định đi. Có lẽ, cũng đúng là bởi vì điểm này, hắn mới không ở phát sinh loại chuyện này nói đưa ra ly hôn linh tinh sự tình. Nếu nói như vậy, chỉ sợ nàng liền không còn có cơ hội tiếp cận nam nhân, càng đừng nói biến thành như bây giờ thể sắc và tinh thần giao hòa ái nhân quan hệ. Cho nên, nhậm nhược đồng cùng lỗ dung thu nắm giữ đến đồ vật. Nhất hư tình huống là đường Á Thành đến bọn họ trước mặt nói chút cái gì, dư lại đại khái chính là một ít tư liệu thôi. Mặc kệ kia hẳn nhất, nàng đều không sợ. Nghĩ như vậy, Ninh Nguyễn Tịch cũng đi theo nở nụ cười, cái kia tươi cười thấy thế nào như thế nào ôn nhu một cái, ta cũng tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, mới có thể làm một cái làm bà bà nói ra muốn giúp đỡ tiểu tam thượng vị đuổi đi nhân ra chính tông lao bà nói. Ninh Nguyễn Tịch lời nói, Không khác lửa cháy đổ thêm dầu, lại làm Cao Hồng nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào hiện tại làm việc càng ngày càng không đàng hoàng. Ngươi xem ngươi vừa rồi cùng nếu đồng lời nói, những lời này đó là có thể đối người ngoài nói sao. Liên tính ngươi lại thích nếu đồng, cũng chớ quên nàng là nhậm ra nữ nhi cùng chúng ta cao ra không có bất luận cái gì quan hệ. Cao Hồng gian dạy. Lỗ dung thu thật vất vả hòa hoãn một chút không khí lại lần nữa trở nên cứng đờ lên. Nàng sao lại nhìn không ra này hết thảy đều là ninh nhuế tịch dở cho quỷ, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Từ nàng gả vào cao gia bắt đầu, lại không ăn qua cái gì khổ cả ngày cầm y y ngọc thực làm cái gì đều có người hầu hạ không nói, ở bên ngoài địa vị cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhiều năm như vậy, còn trước nay không ai dám ở nàng trước mặt như vậy không khách khí. liên tính tiện nhân này, hoàn toàn không biết cái gì gọi là lễ phép, cái gì gọi là hiếu đạo, thật không hiểu cao gia này đối phụ tử là thấy thế nào thượng nàng. Lỗ dung thu ở trong lòng phì báng, trên mặt vẫn là không quên giả bộ đáng thương hề hề biểu tình tới, dung ủy khuất đến cực điểm thanh âm cùng Cao Hồng nói, Lao công, ta thật sự không phải cố ý, ta là bị khí điên rồi. Ta trước nay không nghĩ tới, ninh nhuế tịch nàng cư nhiên là như vậy là lơi ong bướm người. Nàng làm rất nhiều thực xin lỗi A Hàn sự tình. Ta làm mụ mụ, là vì A Hàn cảm thấy không đáng giá A. lỗ Dung Thu nói liền bắt đầu rớt nước mắt, khóc đến kêu kêu một cái một phen nước múi một phen nước mắt. Ninh nhuế Tịch ở bên cạnh xem đến mùi ngon, nếu là quang chỉ nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này, thật đúng là cho rằng nàng chính là Cao Hàn mẹ rồi đâu. Chỉ là A, ai đều biết, khóc đến càng là thê thảm, kia đều gọi là mèo khóc chuột bất an hảo tâm. Cao Hồng chú ý tiêu điểm rốt cuộc lại bị xoay trở về, cặp kia sắc bén đôi mắt ở ninh nhuế tịch trên người đỉnh chú rất nhiều, cuối cùng mới nghiêm túc hỏi, nhuế tịch, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại nhi tử cùng con dâu, không phải đi theo bọn họ trụ, hắn hiểu biết sự tình rất ít. Nếu là thật sự đã xảy ra điểm chuyện gì nói, đó là nàng tuyệt đối không cho phép. Cái này con dâu lúc trước vẫn là hắn nhìn chúng, hắn coi trọng chính là nàng thành thật buồn phận tính cách. Hơn nữa nàng phụ thân linh giáo thụ đó là có tiếng hảo tính tình, nghĩ hắn giáo dưỡng ra tới nữ nhi cũng sẽ không kém đến nào đi. Ở hắn xem ra, nhi tử người như vậy, nên xứng một cái tính cách hảo điểm hiểu lễ phép. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn cùng chính mình tương đối lên ra cảnh thực bình thường con dâu, mà không phải ở những cái đó thế gia thiên kim bên trong chọn. Hiện tại, hắn cư nhiên nghe nói, cái này con dâu giống như cũng làm cái gì không nên làm sự tình. Tin tức này Làm hắn có chút không tiếp thu được Lại lần nữa nghe được công công nói lời này Ninh nhuế tịch nhịn không được có chút buồn cười Nàng chú ý tới Liền tính dưới tình huống như vậy Công công cũng không phải hỏi lỗ dung thu Mà là hỏi chính mình Nói cách khác ít nhất ở hiện tại dưới loại tình huống này Công công là đứng ở phía chính mình Nghĩ như vậy Đối hắn nhưng thật ra nhiều vài phần hảo cảm Ta cũng không biết bà bà nói chính là chuyện gì Ta vốn di chính là tìm nàng hỏi hạ ta mụ mụ sự tình, không nghĩ tới ở cửa liền nghe được nàng cùng nhậm tiểu thư nói muốn cho ta cùng lão công ly hôn, làm lão công cưới nhậm tiểu thư, cho nên lúc ấy liền sinh khí. Ninh nhuế Tịch thực vô tội mà nói, nghe được con dâu nói như vậy, đặc biệt là nhìn đến nàng vẫn luôn thực chấn định bộ dáng, cao hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thế tử, nhuế Tịch đều nói không có việc gì, ngươi cái này làm trường bối. Như thế nào liền không điểm trưởng bối dạng đâu. Lúc trước đem ngươi đưa đến Anh Quốc học lễ nghi, xem ra đồ vật đều còn cấp lao sư. Quá đoạn thời gian ta sẽ lại đưa ngươi đi một chuyến, lại tùy ý ngươi như vậy tùy hứng càn quấy đi xuống, ta mặt đều phải bị ngươi mất hết. Cao Hồng lạnh lùng mà nói. Ninh Nguyễn Tịch có chút ngoài ý muốn chính mình nghe được tin tức, công công lời này là nói, chính mình vị này cực phẩm bà bà còn bị ném tới Anh Quốc đi chuyên môn học lễ nạp Thái Nghi. Chỉ là nàng cái kia tố chất, cái gì trường học có thể dạy ra người như vậy tới a? Lao công lô dung thu thật là luôn cuống. Đi Anh Quốc học lễ nghi chuyện này xem như nàng trong cuộc đời một cái vết nhơ. Bởi vì nàng không phải xuất thân danh môn quan hệ, cùng cao gia so sánh với kém đến thật sự xa. Ở nàng gả cho cao hồng phía trước, còn chuyên môn bị ném tới Anh Quốc một nhà lễ nghi trường học học nửa năm lễ nghi. Kia nửa năm thời gian, đối nàng tới nói. Quả thực là sống không bằng chết. Vất vả còn chưa tính, chỉ cần là chuyện này sở đại biểu ý nghĩa. Đó là nàng xuất thân bần hàn tốt nhất chứng minh. Hiện tại, ở làm nhiều năm như vậy cao thái thái, tự cấp cao hồng sinh nhi tử, ở hưởng thụ như vậy nhiều lấy lòng hâm mộ sau. Nếu là lại truyền ra tới nàng bị đưa đi học lễ nghi sự, khuất nhục như vậy nàng như thế nào người tài ba chịu được. Lao công, ta không có nói hiệu nói vượng. Ninh Nguyễn Tịch ở lừa ngươi. Nàng phản bội A Hàn, nàng ở bên ngoài còn có cái dã nam nhân, nàng ở gả cho A Hàn về sau còn cùng khác dã nam nhân câu kết làm bậy. Lần trước ta ở tiệm cơm liền thấy được nàng cùng nam nhân khác thông đồng, lần đó các ngươi không tin ta, nhưng là lần này ta có chứng cứ. Lô Dung Thu chạy nhanh đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Nàng rất rõ ràng, nếu là không chạy nhanh đem chuyện này nói ra nói, kế tiếp xui xẻo người liền tuyệt đối là nàng. Nàng lão công Nói dễ nghe một chút kêu nghiêm túc, nói khó nghe đã kêu cổ hủ, kiêng kỵ nhất mà chính là có người làm làm giáo dục cao đẳng mất mặt sự tình. Cung ninh nhuế tịch làm sự tình so sánh với, nàng những cái đó sự, đều là về tình cảm có thể tha thứ. Cái gì chứng cứ? Cao Hồng Như suy tư gì mà nhìn mắt bên cạnh bình thản ung dung con dâu, lại nghiêm túc hỏi. Lỗ dung thu vội không ngừng mà giải thích, lần này, ta là bởi vì nếu đồng cùng ta nói, Ninh Nhuế Tịch cùng một cái kêu đường á thành nam nhân câu kết làm vậy, Nam nhân kia đều tìm được nếu đồng, nói hắn cùng Ninh Nhuế Tịch sự tình. Nếu đồng lo lắng chúng ta bị Ninh Nhuế Tịch lừa, mới có thể cùng ta nói. Lỗ Dung Thu càng nói càng đắc ý, cái kêu kêu đường á thành nam nhân nàng là gặp qua, hắn cũng chính miệng thừa nhận hắn cùng Ninh Nhuế Tịch chi gian quan hệ, còn nói bọn họ ở hôn sau đều có lui tới. người nam nhân này cùng phía trước ta ở tiệm cơm nhìn thấy nam nhân kia không giống nhau hắn cùng ninh nhuế tịch quan hệ thực không bình thường bởi vì hắn là ninh nhuế tịch mối tình đầu bạn trai mai cho đến nàng cùng a hàn kết hôn trước mấy tháng bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ đường á thành nói ninh ra người bởi vì ninh nhuế tịch leo lên chúng ta cao ra chứng mắt hắn ra thế cho nên liền cưỡng bách bọn họ hai cái chia tay thực mau ninh nhuế tịch liền cùng a hàn kết hôn Nhưng là hôn sau không bao lâu, Ninh Nguyễn Tịch liền tìm thượng hắn, nói là cùng A hàn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng thích nhất nam nhân vẫn là cái này đường Á thành gì đó. Lô Dung Thu huyên thuyên nói một đống, Ninh Nguyễn Tịch nghe được mùi ngon. Câu chuyện này, có thể so nàng phía trước nghe được chuyện xưa xuất sắc nhiều. Những người này, trường một trương miệng, chính là vì như vậy trên dưới môi một chạm vào tới cái các loại hoàn toàn bằng sức tưởng tượng vô căn cứ sao. Một bên nghe Lô Dung Thu lên án, Ninh Nhuế Tịch còn có tâm tình đi quan sát hạ nhà mình công công hiện tại biểu tình. Nô, no, nó như thế nào đâu, tuyệt đối không thể dùng đẹp tới hình dung biểu tình. Đại khái, cũng là tin đi. Ninh Nhuế Tịch tiên lặng thở dài. Nàng hiện tại càng thêm không hiểu, cao hàng cái kia trầm mặt nam nhân, là như thế nào ở cái này ra trường đại. Bất quá, cũng khó trách hắn sẽ ở tốt nghiệp đại học thời điểm không chút do dự toàn quân. Thậm chí mãi cho đến hiện tại đều luyến tiếp rời đi nơi đó. Nơi đó, so với cái này cái gọi là ra, thật sự là ấm áp đến quá nhiều quá nhiều. Nàng thực may mắn, cao hàn tính cách không giống chính mình vị này công công. Nói cách khác, nàng thật đúng là cùng hắn quá không đi xuống. Lão công, ta nói đều là thật sự a ta nghe đến mấy cái này sự tình đặc biệt sinh khí, như vậy là lơi ong bướm nữ nhân, như thế nào xứng đôi A hàn. Lô Dung Thu lại bắt đầu hiểu chi lấy lý động chi lấy tỉnh. Ninh Nguyễn Tịch cũng không có trước tiên biện giải gì đó, nàng còn ở công công phản ứng. Tuy rằng đã sớm rõ ràng vị này công công là cái dạng gì người, nhưng nàng vẫn là tò mò hắn đang nghe những việc này sau sẽ có phản ứng gì. Cao Hồng thực ngoài ý muốn chính mình nghe được những cái đó tin tức. Cái này con dâu, là hắn thân thủ chọn lựa, lúc trước coi trọng chính là nàng thành thật buồn phận. hiện tại sao biết được những cái đó cái gọi là thành thật bổn phận đều là giả dối, trong lúc nhất thời đã chịu kích thích vẫn là rất lớn. Cũng may hắn cũng không phải cái không có chủ kiến người khác nói cái gì liền tin tưởng gì đó người, nghe được thê tử lời nói, hắn cũng không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là liền vừa rồi nghe được nói nói ra chính mình nghĩ hoặc, ngươi là nói, chuyện này là nếu đồng nói cho ngươi. Lỗ dung thu trực giác lao công phản ứng có điểm không quá thích hợp, Trong lúc nhất thời đầu góc rút gân lại tìm không ra không thích hợp địa phương ở đâu, nghe được vấn đề cũng là thành thành thật thật mà trả lời giả, đúng vậy. Nếu đồng cùng A Hàn đó là thanh mai trúc mã quan hệ, nàng vẫn luôn đều thực quan tâm A Hàn, cho nên, nàng vì cái gì muốn nhúng tay A Hàn sự tình? Nàng lại như thế nào biết những việc này? Cao Hồng không có bởi vì lỗ dung thu giải thích mà bị rời đi lực chú ý gì đó. Hắn vẫn là dựa theo chính mình ý nghĩ tiếp tục hỏi chính mình chú ý sự tình. lỗ Dung Thu sắc mặt thay đổi hạ, lại vẫn là không dám nói dối. Nếu đồng cùng Á Hàn quan hệ như vậy hảo, nàng lo lắng Á Hàn bị người lừa cho nên. Cho nên nàng liền đi điều tra nhuế tịch sự tình đúng không? Cao Hồng nhàn nhạt mà tiếp nhận. Nếu không phải lúc này tình huống không cho phép nói, Ninh nhuế tịch liền hận không thể hung hăng mà cho chính mình công công vỗ tay. Cái này hỏi lại. Thật sự là quá cấp lực. Nàng đột nhiên có loại cảm giác, vị này ngày thường luôn là xem nam nhân nhà mình không đã ghiền cao ra gia, gia chủ, có phải hay không ở sâu trong nội tâm cũng không phải thật sự giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chán ghét chính mình đại nhi tử. Đương nhiên cái này nghe tới liền cảm thấy không thể tưởng tượng suy đoán, chỉ là nàng đột nhiên toát ra tới cảm giác thôi. lỗ Dung Thu liền tính lại xuẩn, cũng biết vấn đề này không thể tùy tiện trả lời. Vô luận cấp gia chính là cái gì đáp án? Đều không phải lý tưởng. Nàng chỉ có thể nỗ vắt hết ốc mà rời đi đề tài, muốn đem sự tình tiêu điểm lại lần nữa quay lại ninh nhuế tịch trên người. Nếu đồng cũng là vì A Hàn hảo. Có thể có người như vậy quan tâm A Hàn. A Hàn cũng là thực hạnh phúc, ta làm trưởng bối cũng vì hắn cao hứng. Lại nói tiếp, chuyện này chúng ta thật muốn hảo hảo cảm ơn nếu đồng, nếu không phải bởi vì nếu đồng nói, chúng ta liền đều phải bị ninh nhuế tịch nữ nhân này lừa. lô dung thu lòng đầy căm phẫn mà nói cơm miệng cao hồng lại là hoàn toàn không cho mặt mũi chật nổi giận gầm lên một tiếng ý thức được chính mình có chút thất thố mới lại tiếp tục hỏi cơm miệng hiện tại còn không có ngươi nói chuyện quyền lực ta hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì nếu đồng rốt cuộc là như thế nào biết nhuế tịch sự tình có phải hay không thật sự phái người đi điều tra chuyện này ngươi có rõ ràng hay không nói lại hơi chút tạm dừng hạ Tiếp theo mới tiếp tục nói, có phải hay không ngươi làm nàng đi cha? lỗ Dung Thu nào dám thừa nhận, vốn dĩ nàng còn tưởng giúp nhậm nhược đồng nói tốt hơn lời nói, hiện tại liền chính mình đều thiếu chút nữa giữ không nổi. Cái gì đều không dành lo, đành phải liều mạng đem chính mình phủi sạch quan hệ, không có, lao công, ngươi hoan buồn ta, ta tuyệt đối không có làm nếu đồng đi làm những việc này. Những việc này, đều là, đều là, Nàng rất muốn nói đều là nhậm nhược đồng chính mình chủ ý đi làm, lại nghĩ nói như vậy nói chính là thừa nhận nhậm nhược đồng điều tra Ninh nhuế Tịch sự tình, cứ như vậy nói chỉ sợ Lão Công sẽ càng thêm tức giận đi. Ừ, đều là cái gì? Cao Hồng một phách cái bàn, mày nhăn đến gắt gao, khỏe mắt điếu cao, thuật nhìn phá lệ hung ác. Ninh nhuế Tịch cũng bị công công dáng vẻ này hoảng sợ, bất quá thực mau trở về quá thần tới. Hiện tại dùng một cái từ tới hình dung nàng cảm thụ nói, kia tuyệt đối chính là vui sướng khi người gặp họa. nay không thể trách nàng định lực không đủ gì đó, ai gặp được nàng loại sự tình này, hiện tại đều không thể không sinh ra một loại xem diễn tâm lý nha. Vác đá nện vào chân mình, như vậy tiết mục, phát sinh ở người khác trên người, thật đúng là xuất sắc. Cho dù nàng trong lòng rõ ràng, ở huấn song lô dung thu sau, chính mình cũng thoát không được căn hệ. cũng muốn bị công công hảo hảo mà huấn thượng một đốn, nhưng nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ngày thường luôn luôn không ai bị nổi biểu hiện đến kiêu ngạo khắc nghiệt cực phẩm bà bà, hiện tại biến thành như vậy, thật đúng là. Đại khoái nhân tâm. Ninh Nguyễn Tịch thực nỗ lực mà thu liễm trên mặt biểu tình, không nghĩ ở cái này thời khắc mấu chốt bởi vì nhẫn cười phá công mà trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Lô Dung Thu run run hạ, nàng nhớ tới trước kia phát sinh kia sự kiện. kia kiện vốn dĩ đều chôn giấu ở trong trí nhớ thật lâu sự tình, hiện tại lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Đúng là bởi vì nhớ tới kia sự kiện, nàng liền cảm thấy càng khủng bố. Nàng cảm giác được đến, hiện tại Lão Công là thật sự thực tức giận. Lão Công, ta sai rồi, ta sai rồi, chính là chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ nha. Nếu không phải Ninh Nguyễn Tịch làm ra những cái đó nhận không ra người sự nói, nếu đồng như thế nào sẽ tra được những cái đó sự đâu. nếu đồng như vậy hiểu chuyện nghe lời quan trọng nhất chính là nàng đối a hàn hảo ta cảm thấy nàng có thể so ninh nhuế tịch hảo bang lỗ dung thu còn chưa nói xong cao hồng lại là không khách khí mà một cái tắt hung hăng chụp qua đi ngươi câm miệng cho ta a hàn cùng nhuế tịch sự tình là ngươi có thể nhúng tay sao đó là ta nhi tử là con dâu của ta đừng tưởng rằng ngươi hiện tại gả cho ta liền đã quên chính mình thân phận ngươi muốn làm cái gì thu hồi ngươi trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi còn không phải là không thể gặp ta đối A Hàn hảo, muốn phá hư bọn họ phu thê chi gian cảm tình, làm A Hàn ly hôn, sau đó làm ta đối A Hàn càng thêm không hài lòng. Cứ như vậy nói, mục đích của ngươi liền đạt tới không phải sao. Cao Hồng đã sớm biết chính mình cái này thê tử thực không đàng hoàng, lúc trước cưới nàng cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại nhìn đến nàng như vậy, Lại nhớ đến trong trí nhớ người Kê Ôn nhu gương mặt tươi cười, càng là bi phẫn khó bình. Phẫn nộ dưới, nói ra nói, liền càng thêm phẫn nộ rồi. Lỗ Dung Thu bị phúng đến một khuôn mặt lại là hồng lại là bạch, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới nam nhân cư nhiên sẽ dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, càng không nghĩ tới nam nhân sẽ nói như vậy chính mình. Ta không có. Lao công, ngươi vì cái gì muốn nghĩ như vậy ta? Ta là A Hàn mụ mụ, chẳng lẽ ta quan tâm A Hàn sự tình đều không được sao? A Hàn là ngươi nhi tử, ta sao có thể đối hắn có những cái đó ý xấu đâu? Lao công, ngươi sao lại có thể đem ta nghĩ đến như vậy hư? Ta gả cho ngươi như vậy nhiều năm, đối cái này ra chính là phí tâm phí lực, chẳng lẽ ta làm nhiều như vậy, ở ngươi trong lòng chỉ để lại một cái ác độc như vậy hình tượng sao? Lô Dung Thu đều màu khóc, ninh nhuế tịch ở một bên bĩu môi. Đối với lỗ dung thu nói trợn mắt nói ồn ào tỏ vẻ cười nhạo. Nếu là nói nữ nhân này không ý xấu nói, kia thật sự toàn thế giới liền không hư nữ nhân. Người câm miệng cho ta. Cao Hồng cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị khuyên phục Hắn hiện tại là càng xem cái này thê tử càng bất mãn, không biết có phải hay không bởi vì nhớ tới vợ trước quan hệ. Đối với cái kia hắn vẫn luôn không như thế nào quan tâm đại nhi tử, trong lòng xuất hiện ra một loại gọi là ấy nấy cảm xúc tới. Nếu không phải muốn đem A Hàn đuổi ra Cao Gia, làm cho cả Cao Gia trở thành ngươi, ngươi vì cái gì phải hảo hảo mà đi phá hư A Hàn cùng nhuế tịch chi gian quan hệ. Làm phụ mẫu, cái nào không hy vọng chính mình nhi nữ hạnh phúc. Còn không phải là bởi vì ngươi là A Hàn mẹ kế, lo lắng hắn tồn tại tổn hại ngươi hích lợi sao. Ngươi là biết ta tính cách, biết nếu là A Hàn làm ra ly hôn như vậy đại nghịch bất đạo sự tình nói, ta tuyệt đối sẽ đối hắn thất vọng đến cực điểm. Không chừng trong cơn giận dữ còn sẽ làm ra cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sự tình tới. Như vậy không phải vừa vặn như ngươi ý sao. Cao Hồng càng nói càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy, tức giận đến hàm răng đều cắn đến kéo kẹt vang. Nếu không phải cực lực gáp lực quan hệ, chỉ sợ lại sẽ tiến lên đem cái này không hiểu chuyện nữ nhân hung hăng một đồn đánh. Lỗ dung thu hiện tại là càng ngày càng luôn uống, nàng thật sự không hiểu. Vì cái gì rõ ràng lần này là Ninh Nguyễn Tịch đã làm sai chuyện, lại là chính mình thành cái kia bị cở trách người đâu. Nàng rất rõ ràng, chính mình có thể gả cho Cao Hồng, là có nguyên nhân. Liên tính bọn họ kết hôn như vậy nhiều năm, chỉ sợ Cao Hồng trong lòng vẫn là vẫn luôn nhớ kỹ nữ nhân kia. Hiện tại nghe được Cao Hồng lời nói, trong lòng là lại tức lại cấp lại đoán, nhịn không được liền đoán giận lên, nói nhiều như vậy, còn không phải bởi vì ngươi quên không được nữ nhân kia sao. Liên tính ngươi lại như thế nào để ý thì thế nào, chớ quên, nữ nhân kia. Ngươi câm miệng cho ta. Cao Hồng lần này là thật sự thẹn quá thành giận. Hắn đột nhiên đứng lên, ngón tay lỗ dung thu không ngừng run rẩy, ngươi không tư cách để nàng. Ta nói rồi, không cần nhắc lại nàng, nói cách khác, liền chớ có trách ta không khách khí. Hắn hiện tại bộ dáng, thật sự có thể dùng dữ tận tới hình dung, trong ánh mắt như là mạo hỏa giống nhau, thuật nhìn phá lệ khủng bố. Ninh nhuế tịch cũng bị khiếp sợ, nàng chỉ là hơi chút ngẫm lại liền đoán được, chỉ sợ cái này nàng, chỉ chính là cái kia nàng chưa bao giờ gặp qua bà bà, cũng chính là cao hàn mụ mụ đi. Nàng vốn dĩ cho rằng lỗ dung thu vào cửa là bởi vì nam nhân sớm 3 triệu 4 tâm tư, hiện tại xem ra, giống như nơi này còn có nàng sợ không biết tận tình. Ít nhất, ở nàng nhìn đến, công công nhắc tới nàng thời điểm, trên mặt kia phức tạp biểu tình, không có thâm hậu cảm tình nói. là sẽ không xuất hiện. Lỗ Dung Thu là nhất thời xúc động nói những lời này đó, nói xong lúc sau liền hối hận. Nàng đối cao hồng luôn luôn là kính sợ, đối với hắn, trên cơ bản đều là thuận theo. Hiện tại nói ra bộ dáng này nói, tâm đã sớm hoảng đến không biết nên nói cái gì. Lão công, ta, ta nàng rõ ràng, nữ nhân kia sự tình, vẫn luôn là một cái cấm kỵ. Nàng không cam lòng quá, chỉ là nàng không cam lòng, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. căn bản không có nói ra dũng khí. Cao Hồng kia một đốn răn dạy giống như tiêu hết chính mình sở hữu sức lực, đang nghe đến lỗ Dung Thu lời nói khi liền cả người suy sụp ngồi ở ghế trên. Phía trước nhìn con khí phách phong hoa chỉ có 40 suất đầu nam nhân, hiện tại quanh thân lại mang lên một loại suy sụp tang thương cảm, "Ta không tư cách để nàng, ngươi càng là không tư cách. Đây là cuối cùng một lần cảnh cáo, nếu là tái phạm nói, ngươi liền sẽ các ngươi lô ra đi thôi." Những lời này Nhưng bất luận cái gì uy hiếp đều phải tới có có lực đạo, từ lỗ dung thu lảo đảo vài cái ngồi đều ngồi không xong liền có thể nhìn ra. Ninh Nguyễn Tịch cũng là chấn động, công công ý tứ này, là nói nếu là lỗ dung thu lại nói chính mình vị kia bà bà nói, liền phải cùng nàng ly hôn sao. Cái này vì thể diện tuyệt đối không cho phép ly hôn sự tình ở cao gia phát sinh nam nhân, cư nhiên sẽ bởi vì nàng vị kia chưa từng gặp mặt bà bà, đưa ra muốn cùng chính mình đương nhiệm thê tử ly hôn sự tình. Này, rốt cuộc là một loại như thế nào cảm tình? Nàng bị chấn kinh rồi, càng nhiều, lại là thật sâu nghi hoặc. Làm người đứng xem, nàng đều có thể nhìn ra cao hồng đối cao hàn mụ mụ thâm hậu cảm tình, chỉ là nếu nói như vậy, hắn vì sao lại sẽ cưới lỗ dung thu nữ nhân này? Thậm chí, còn đối hắn cùng bà bà duy nhất cao hàn như vậy lạnh nhạt khắc nghiệt đâu? Cao ra phòng khách một mảnh an tĩnh. Hầu gái nhóm đã sớm bởi vì phía trước lỗ dung thu cùng nhậm nhược đồng nói chút không rất thích hợp nói mà bị phái đi ra ngoài. Hiện tại toàn bộ phòng khách cũng chỉ có ba người, ninh nhuế tịch mặt vô biểu tình, lỗ dung thu vẻ mặt không dám tin tưởng cùng kinh hoàng thất thố, cao hồng còn lại là tức sùi bọt mép liền hô hấp đều khống chế không được, đang ở bên kia nỗ lực bình tĩnh chính mình hô hấp. Lỗ dung thu như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng gà cho cao hồng nhiều năm như vậy. thậm chí đều vì hắn sinh đứa con trai thời điểm hắn cư nhiên còn sẽ đưa ra muốn chính mình hồi lỗ ra đi sự tình nói thật dễ nghe kêu hồi lỗ ra nhưng ai không biết ý tứ chân chính kỳ thật chính là muốn ly hôn cao hồng tính tình nàng là nhất rõ ràng bất quá cố chấp bá đạo không nói còn đặc biệt mà sĩ diện lại nói tiếp lúc trước chính mình còn còn không phải là lợi dụng điểm này mới được như ý nguyện thành công được đến hiện tại hết thể sao năm đó hắn vì thể diện đều làm ra như vậy nhiều chuyện, hiện tại lại đưa ra muốn cùng chính mình ly hôn, người này là điên rồi sao? càng nghĩ càng cảm thấy tình huống hiện tại không đúng, nàng không quá tin tưởng cao hồng sẽ cùng chính mình ly hôn, lại không dám lấy chuyện này tới đánh bạc. cái này tiền đặt cược là nàng gánh vác không dậy nổi. nhìn cao hồng sắc mặt vẫn là như vậy khó coi nửa ngày đều khôi phục, bất quá tới có chút lo lắng hắn sẽ khí đến thân thể, ninh nhuế tịch chạy nhanh đến một bên đổ ly nước gấm đưa qua đi. Ba, đừng nóng giận, uống miếng nước trước đi. Cao hồng thật sâu mà nhìn con dâu liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, ánh mắt cũng là trong suốt vô cấu, lúc này mới tiếp nhận ly nước. Lỗ dung thu lại là không quen nhìn ninh nhuế tịch này cố ý lấy lòng bộ dáng, đừng quá mặt lạnh lạnh mà lẩm bẩm một tiếng, nghèo khóc chuột giả từ bi. Nàng thanh âm sắc thật rất nhỏ, chỉ là đáng tiếc hiện tại phòng khách thử can tĩnh, hơn nữa ba người đều ly thật sự gần quan hệ. Trên cơ bản trừ bỏ nàng ở ngoài hai người đều nghe được câu này chào phung nói. linh Nguyễn Tịch theo bản năng mà nhìn mắt bên kia công công, trong lòng thầm thở dài một tiếng không song. Quả nhiên, dây tiếp theo, Cao Hồng liền trực tiếp hung hăng mà đem trên tay ly nước dùng sức triệu lỗ dung thu ném tới. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói ngày mai liền cút cho ta hồi các ngươi lỗ ra đi. Đừng tưởng rằng ta là nói dỡn có bản lĩnh ngươi liền cho ta thử xem. Cuối cùng câu nói kia. Đã là từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Lỗ dung thu đầu tiên là bị cái kia thiếu chút nữa tạp trung chính mình đầu ly nước cấp khiếp sợ, tiếp theo lại nghe được cao hồng như vậy uy hiếp, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người mồ hôi nhỏ dọn. Trên mặt tinh xảo trang dung đã sớm hoa, suy sụp ngồi ở trên sofa, nào còn nhìn ra được ngày thường kia cao cao tại thượng phu nhân dạng. Nàng muốn phản bác chút cái gì? Chỉ là vừa mới chuẩn bị há mồm liền nhớ tới vừa rồi lao công nguy hiếp, lại yên lặng mà đem những lời này đó cấp nuốt trở vào. Trước mắt hết thảy đều là ninh nhuế tịch sở vui với nhìn thấy, nàng còn không có thiên chân đến cho rằng công công sẽ bởi vì lỗ dung thu làm những việc này liền thật sự cùng nàng ly hôn linh tinh. Bất quá hiện tại này đó đã là nàng có khả năng trong tưởng tượng thực không tồi. Chỉ là thù này, nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Nghĩ như vậy. Ninh Nguyễn Tịch đứng ra, an tính mà mở miệng, ba, có một số việc ta yêu cầu giải thích một chút. Cao Hồng thần sắc không vui mà ngừng đầu. Hắn nhất thất sách địa phương chính là làm trò con dâu mặt liền bắt đầu hơn thê Cái này hành động, thật sự cùng hắn nhất quán hình tượng không quá phủ. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên rõ ràng công công hiện tại suy nghĩ cái gì sự tình, bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Toàn bộ cao gia, nàng để ý người luôn luôn chỉ có một. Cái kia kêu cao hàn nam nhân, trước mắt người nam nhân này, là cao hàn phụ thân, nàng sẽ tận khả năng mà hiếu thuận hắn, nhưng sẽ không làm được ngu hiếu. Đến nỗi cái kia tiện nhân, cùng nàng không có len sợi quan hệ, nàng hôm nay không có đi lên đem nàng hung hăng giáo huấn một đốn, đã thực khắc chế. Vừa rồi nói cái kia đường á thành nam nhân, xác thật là ta nhận thức, hơn nữa cùng ta còn có một ít quan hệ. Ninh Nguyễn Tịch nhàn nhạt mà nói. Lỗ Dung Thu vừa nghe lời này liền cao hứng, đã quên vừa rồi Cao Hồng uy hiếp, hưng phấn mà mở miệng, ngươi xem, lao công, ninh nhuế tịch nàng chính mình đều thừa nhận câu dẫn nam nhân khác. Cơm miệng. Cao Hồng ném xuống hai chữ, trong mắt uy hiếp làm Lỗ Dung Thu lại theo bản năng mà run run hạ. Giải quyết xong chính mình cái kia không đàng hoàng thê tử, Cao Hồng lại dùng phức tạp biểu tình nhìn về phía trước mặt con dâu. Hắn phát hiện. Đại khái luôn luôn tự cao nhãn lực hơn người chính mình lần này là thật sự nhìn lầm. Trước mắt cái này con dâu, kia giống hắn nhìn đến như vậy thành thật bổn phận ngoan ngoãn nghe lời, liền nàng vừa rồi làm những cái đó sự tình, liền nhìn ra được tới, tuyệt đối không phải một cái sẽ ngoan ngoãn nhận người thao tác người. Nàng tâm, so thiên còn muốn cao. Tưởng tượng về đến nhà hai nữ nhân cư nhiên đều không phải bất lo sự, cao hồng tâm tình liền càng bực bội. Liên quan bắt đầu giận chó đánh mèo đến ninh nhuế tịch trên người, cái gì quan hệ? Nếu là ngươi thật sự làm cái gì thực xin lỗi a, hàn sự tình nói, chúng ta cao ra là dung không giới như vậy không biết xấu hổ con dâu. Ninh nhuế tịch khỏe miệng con cong, ba, yên tâm đi, cái gì gọi là lệ nghĩa liêm sỉ ta còn là biết đến. Ngươi cũng biết, nhà ta tuy rằng không tính rất có tiền, nhưng là thư hương thế gia, tổ tiên mấy thế hệ đều là dục người con cháu lao sư. Ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, ta biết sự tình gì nên làm cái gì sự là tuyệt đối chạm vào không được. Ta ba mẹ tuy rằng sủng ta, nhưng là ở này đó sự tình thượng quảng ta còn là thực nghiêm. Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên là đem cha mẹ lấy ra tới lượng hạ. Nàng phía trước liền vẫn luôn tò mò, lấy Cao ra ra thế, vì sao lúc trước Cao Hồng sẽ đồng ý Cao hàn cùng chính mình hôn sự. Sau lại nàng rốt cuộc tìm được một cái còn tính nói được quá khứ lý do. Đó chính là cái này nặng nhất quy củ công công coi trọng chính mình thư hương thế gia hoàn cảnh. Hắn cũng không muốn một cái gia thế cỡ nào hiển hách con dâu, cũng không để bụng con dâu thân phận có thể hay không đối trong nhà sinh ý có cái gì hỗ trợ. Hắn yêu cầu duy nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ tới ninh gia hoàn cảnh, cao hồng thần sắc hơi chút hòa hoang chút, chỉ là như cũ nghiêm khắc. Hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy đơn giản một câu đã bị lừa dối quá khứ. Ninh Nguyễn Tịch tiếp tục nói. Cái kia đường Á Thành, sắc thật có liên quan tới ta, ở ta cùng a Hàn kết hôn phía trước, ta cùng hắn vẫn là nam nữ bằng hưu quan hệ. Điểm này, nhưng thật ra thật sự. Như vậy thẳng thán, cũng không có làm Cao Hồng sắc mặt trở nên đẹp một ít, phía trước thật vất vả hòa hoãn sắc mặt lại lần nữa hắc đến cùng đấy nổi giống nhau. Cao Hồng có chút thất vọng mà nhìn trước mặt con dâu, lạnh lùng mà hỏi lại, cho nên vừa rồi ngươi tiểu mẹ nói những cái đó sự đều là thật sự. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm dự đoán được Cao Hồng sẽ có phản ứng, cũng không hoảng loạn, mà là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, nàng cư nhiên còn chống không ra tới tâm tư suy nghĩ vừa rồi công công trong miệng tiểu mẹ hai chữ sở chất chứa hàng nghĩa. Phía trước, hắn chính là vẫn luôn dùng bà bà nha. Không phải, Ninh Nguyễn Tịch Nguyễn Thanh mềm giọng mà giải thích, trừ bỏ cái này đường á thành nam nhân là ta bạn trai cũ ở ngoài, mặt khác đều không phải thật sự. Ta cùng đường Á thành là đại học đồng học, đại học thời điểm ở bên nhau. Bất quá, ở ta cùng Á hàng thân cận phía trước, chúng ta liền chia tay, lúc sau, ta cũng liền rốt cuộc không nghĩ tới hắn trực tiếp cùng hắn chặt đứt liên hệ. Cho nên mặt sau nói những cái đó cái gì ta cùng nam nhân kia còn câu kết làm bậy những lời này đều là giả, là bôi nhọ. Cao Hồng thần sắc lúc này mới thoáng thả lòng chút, chỉ là ngự khí như cũ lạnh băng nghiêm túc, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Chuyện này ta sẽ đi điều tra rõ, nếu là cha được tư liệu cùng ngươi nói có nào điểm không giống nhau nói. Ninh nhuế tịch như cũ không chút hoang mang, ta không có nói một câu lời nói dối. Còn có chuyện ta vừa rồi đã quên nói. Cao hồng cao mày ý bảo nàng tiếp tục. Vốn dĩ kết hôn lúc sau ta liền cùng nam nhân kia chặt đứt liên hệ. Ta đã là phụ nữ có chồng, tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là thị hiểm. Vốn dĩ cái gì cũng tốt tốt, ai biết nam nhân kia ở biết ta kết hôn. Hơn nữa kết hôn đối tượng trong nhà còn rất có tiền thời điểm liền chạy lên đây, muốn dùng ta cùng hắn phía trước sự tình hướng ta xảo trá một số tiền. Bất quá bị ta lời nói cự tuyệt. Trong đó liền có một lần, hắn thậm chí còn trực tiếp đã tìm tới cửa. Ta lúc ấy thực tức giận, trực tiếp cấp A Hàn gọi điện thoại, đem sự tình đều nói với hắn. Về người nam nhân này sự tình, ta đã sớm cùng A Hàn thẳng thắn hắn cũng là biết đến. Nghe được ninh nhuế tịch nói cao hẳn cũng biết cái này kêu đường á thành nam nhân sự tình, lỗ dung thu sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, trong mắt toát ra một loại che giấu không được hoảng loạn cùng bất an. Cao Hồng nghe đến đó, vẫn luôn sách theo tâm rốt cuộc trở về chỗ cũ. Nhìn trước mặt bình thản ung dung con dâu, đối với nàng lời nói, đã tin tám phần. Rốt cuộc, những việc này, chỉ cần hắn hơi chút đi điều tra một chút, dò hỏi hạ nhi tử, là có thể biết chấn tướng. Biết nàng rốt cuộc có phải hay không nói dối. Dưới tình huống như thế, nàng hoàn toàn không cần thiết rảo biện gì đó. Cho nên, nàng như bây giờ bình tĩnh lời nói, rất có khả năng chính là chân chính sự thật. Gần nhất còn đã xảy ra một sự kiện, vốn dĩ ta đều mau nửa năm không thấy được người này. Nhưng là gần nhất ở công ty gặp gỡ hắn. Ninh Nguyễn Tịch cười như không cười mà nhìn mắt bên kia lỗ dung thu nếu muốn hướng trên người nàng bắt nước bẩn, kia nàng liền như bọn họ ý. Đã xảy ra chuyện gì? Cao Hồng trầm rõng hỏi. Ninh Nguyễn Tịch giải thích, gần nhất chúng ta công ty muốn tuyển xưởng chỉ kiến một cái tân nhà xưởng ta là cái này hạng mục người phụ trách. Ở ta cùng những cái đó địa ốc công ty chạm mặt thời điểm, liền gặp cái này kêu đường Á thành nam nhân. Hắn chỉ là một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua tiểu địa ốc công ty giám đốc, là hoàn toàn không tư cách tham dự lần này cạnh tranh. Ai biết hắn biết ta là người phụ trách sau, liền bắt đầu uy hiếp ta. Nếu là ta không đáp ứng đem cái này hạng mục cho bọn hắn công ty nói, liền đem chúng ta chi gian sự tình nháo đến chúng ta toàn công ty người đều biết. Căn cứ không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nguyên tắc, ta đương nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cử tuyệt. Ta cũng không cảm thấy ta cùng hắn chi gian sự tình có cái gì hảo khoe ra, ta gặp gỡ hắn thời điểm mới mười mấy tuổi, đúng là không hiểu chuyện thời điểm, không phải đều nói ai tuổi trẻ thời điểm không từng yêu mấy cái nhân cha sao. Ta cũng chỉ bất quá là ở tình đầu sơ khai thời điểm vừa vặn gặp gỡ một kẻ cặn bã chung cực phẩm nhân cha thôi. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên chú ý tới công công trên mặt kia không tán đồng biểu tình, nhưng nàng không để bụng, vẫn là tiếp tục nói chính mình sự tình. Ta lúc ấy liền nói với hắn rất nhiều lời nói, ai biết hắn lúc ấy liền thẹn quá thành giận ở trong phòng hội nghị nháo đi lên. Chuyện này, chúng ta công ty người đều biết. Vốn dĩ ta cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới. Ninh Nguyễn Tịch tạm dừng đem ánh mắt chuyển hướng bên kia biểu môi lộ dung thu, đợi cho xác định công công chú ý tới chính mình động tác lúc sau mới giả vờ mất mát mà thở dài, biết mụ mụ bị nhân khí vượng thời điểm, ta còn tưởng rằng là người nam nhân này chạy tới cùng mụ mụ nói chút nói cái gì. Trước kia ba mẹ không tán thành ta cùng người kia sự tình, chỉ là ta lúc ấy bị kẹt cửa gấp đầu, chính là muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hiện tại ta rốt cuộc biết, gừng càng già càng cay. Ta xem người ánh mắt thật sự là so ra kem các trường bối. Ta không nghĩ tới chính là, đang xem video giám sát sau, mới phát hiện cái kia đi nhà ta người căn bản là không phải đường Á Thành, mà là. Ánh mắt trực tiếp ở lô dung thu trên người dừng lại, ý tứ không rõ mà dụ. Cao hồng lông mày đều mau nhăn thành đỉnh cổ mồ lờ ngờ mạ. Lô dung thu mặt lại trắng. Nàng hung hăng mà trừng mắt ninh nguyễn tịch, trong lòng không ngừng mắng tiểu tiện nhân tiểu tiện nhân. Vốn dĩ ta là như thế nào cũng không nghĩ ra vì cái gì tiểu mẹ sẽ đột nhiên chạy đến nhà ta đi, càng là không tin nàng sẽ làm ra đem ta mụ mụ khí vượng lúc sau trực tiếp tùy ý nàng ngã trên mặt đất ném xuống mặc kệ sự tình. Rốt cuộc, ta mụ mụ năm nay đều 60, so tiểu mẹ cần phải đại tướng gần 20 tuổi, tuy rằng bối phận thượng là ngang hàng, nhưng ninh nhuế tịch thực hiểu biết cái gì gọi là lời nói chỉ nói một nửa, vạn sự không nói đến quá trắng ra loại này đạo lý. tạm dừng lúc sau lại tiếp tục nói cho nên ta liền chạy tới muốn hỏi hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào ai biết vừa rồi cửa liền nghe được bên trong tiểu mẹ ở cùng nhậm tiểu thư nói cái gì muốn cho ta cùng lão công ly hôn làm nhậm tiểu thư cùng lão công kết hôn linh tinh nói ta thật sự không nghĩ ra sẽ có cái nào làm trưởng bối không nghĩ vãn bối hảo suốt ngày tận nghị chia rẽ nhân ra tiểu phu thê không biết tình huống tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là một cái làm bà bà nói ra nói ngược lại sẽ tưởng người nào ở nguyền rủa chính mình kẻ thù đâu. Ba, hôm nay ta liền đơn giản đem sự tình nói khai, nếu là ngài đối ta không hài lòng nói, liền trực tiếp cùng ta nói, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Ta biết, nếu không phải ba ngài ý tứ, tiểu mẹ là tuyệt đối không dám như vậy trắng trận táo bạo mà kêu gào muốn cho ta cùng lao công ly hôn, còn liền tiểu tam đều tìm hảo. Ninh Nguyễn Tịch nói, hốc mắt liền bắt đầu phiếm nước mắt, tròn vo nước mắt liền bắt đầu theo đôi mắt từng viên mà đi xuống rớt. Muốn nói như thế nào mỗi người đều trò chuyện muốn chú ý kỹ xảo. Nếu ninh nhuế tịch chỉ là bình bình đạm đạm thẳng tắp bạch bạch mà nói lỗ dung thu làm những cái đó dơ bẩn sự nói, công công có lẽ sẽ sinh khí, nhưng cái này khí, là tạm thời, hơn nữa là có hạn chế. Nhưng là hiện tại, nàng hơn nữa một ít khó hiểu nghi vấn, thậm chí đến cuối cùng nói ra một ít đem sự tỉnh xả đến nhà mình công công trên người suy đoán. trực tiếp đem công công kéo xuống nước tới. Cứ như vậy, công công sẽ sinh nàng khí là tất nhiên. Nhưng càng quan trọng là, vì chứng minh chính mình trong sạch, phủi sạch chính mình quan hệ, công công đối lô dung thu phẫn hận cùng oán hận cũng sẽ thành lần mà gia tăng, cùng phía trước, không hề có thể so tính. Quả nhiên, nghe song ninh nguyên tịch nói, vốn dĩ liền tức giận đến mau nổ mạnh cao hồng quả nhiên lập tức liền bạo phát. Hắn trực tiếp đứng lên lại tức cấp bại hoại mà hung hăng quăng lỗ dung thu một cái tát, xách theo nàng tóc đem nàng cả người ném đến một bên, tiếp theo mới dùng đồng dạng nghiêm túc thanh âm cùng ninh nhuế tịch nói, ta là A Hàn ba ba, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của hắn. ngươi cùng A Hàn quan hệ hảo, đây mới là ta làm ba ba nhất muốn nhìn đến. ngươi là ta tự mình chọn lựa con dâu, ai cũng không tư cách liền chuyện này nói cái gì. Ta chỉ thừa nhận ngươi là của ta con dâu, những người khác, ta không hề nghĩ ngợi quá. Lần này sự tình, ta không có nhúng tay. Ta sẽ điều tra rõ ràng, tìm chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch. Mẹ ngươi hiện tại ở cái gì bệnh viện? Ninh Nguyễn Tịch nói ra bệnh viện tên. Cao Hồng gật gật đầu, ngươi về trước bệnh viện đi. Ta ngày mai liền sẽ tới cửa đi theo ngươi ba mẹ xin lỗi, còn bọn họ một cái công đạo. Cao Hồng nghiêm túc mà nói. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên rõ ràng những lời này ý nghĩa cái gì, dù sao hiện tại nàng mục đích đã đạt tới, có một số việc, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Hiện tại còn chỉ là làm lỗ dung thu tiện nhân này đã chịu giao hấn, nhưng là còn có những người khác đâu. Hôm nay phát sinh sự tình, nàng không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Cho nên, nàng cần thiết mau chóng biến cường, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Ba, Ta tin tưởng ngài Ta cũng tin tưởng ngài sẽ mau chóng cho chúng ta một cái cách nói. Ta liền đi về trước. Hiện tại lúc này, nàng nếu cùng công công nói quá thật tốt lời nói nói, ngược lại sẽ làm người cảm thấy nàng lý không thẳng khí không tráng. Này đó, vừa văn tốt. Từ cao ra phòng khách ra tới, cảm thụ được gặp vào trước mặt hốn mùi hoa tươi mát không khí, ninh nhuế tịch giữa mày u sầu, mới thoáng tan đi chút. Thật sâu hút mấy hơi thở phun ra lồng ngực chung chọc khí. Ninh Nhuế Tịch tại chỗ đã phát xét ngốc, thực mau biểu tình liền khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh mà đi ra ngoài. Mở man còn tính không tồi, chỉ là, nàng phải làm sự tình còn có rất nhiều. Nay hết thảy, còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thương tổn nàng trí thân người, mơ ước nàng yêu nhất người người, nàng, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng Ninh Nhuế Tịch, trước nay liền không phải nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Càng không phải nhậm nhân vi sở dục vì không so đo bất luận cái gì được mất thương tổn thánh mẫu. Nàng, cũng chỉ là Ninh nhuế Tịch mà thôi. Nàng rất rõ ràng, nàng sau khi rời khỏi, phía sau sắp sửa phát sinh một hồi thế giới đại chiến. Cái kia luôn luôn đắc ý quán lô dung thu, sẽ bị hảo hảo ném sửa chữa một đốn. Chính là cái này, lại cùng nàng có cái gì quan hệ? Đợi cho Ninh nhuế Tịch rời đi, Cao Hồng phía trước vẫn luôn cố nén tức giận mới rốt cuộc phát tiết ra tới. Đứng lên trực tiếp một chân đem trước mặt bàn trà đá phiên, cao hồng giận chỉ lỗ dung thu, ngựa khí hung ác đến hận không thể đem nàng ăn giống nhau, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật ngươi nói, ngươi rốt cuộc ăn, cái gì tâm tư? Thứ ngươi gả cho ta lúc sau, ta có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi vì cái gì phải làm những cái đó nhận không ra người sự? Chẳng lẽ ngươi như vậy không chấp nhận được cá hàn sao? Ngươi có phải hay không một hai phải đem chúng ta đều bước đi? Làm cho cả cao gia đều thuộc về ngươi một nhân tài bỏ qua. Cao Hồng gian dậy, trong ánh mắt như là sung huyết giống nhau, cao lớn thân hình đều ở không ngừng run rẩy. Lộ Dung Thu đã sớm không có phía trước kia kiêu ngạo tư thái. Chuyện này, nàng nhất thất sách địa phương, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới. Phía trước cái kia nhát gan sợ phiền phức ninh nguyễn tịch, cư nhiên dám trực tiếp vọt tới trong nhà, còn đem chỉnh sự kiện đều nói ra. Cái kia đường á thành. chẳng lẽ thật sự cùng ninh nhuế tịch không có gì quan hệ? Không đúng à, nếu là thật sự không có gì sự nói kia vì cái gì ninh nhuế tịch mụ mụ sẽ như vậy trột dạng. huống hồ, nếu đồng cùng chính mình nói những việc này thời điểm như vậy lời thề son sắt tuyệt đối không có khả năng là nói dối. Cho nên, nói như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ninh nhuế tịch ở hư trương thanh thế, muốn dùng như vậy lừa gạt quá bọn họ. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, Lỗ Dung Thu nhịn không được cũng đi theo đứng lên, đôi mắt tinh lượng, lao công, ngươi không cần bị ninh nhuế tịch lửa. Nàng vừa rồi khẳng định là nói dối, nếu không phải nàng cùng nam nhân khác có không chính đáng quan hệ nói, kia vì cái gì ta đi tìm nàng mụ mụ nói cái này đường á thành sự tình là nàng mụ mụ sẽ như vậy chột dạ. Không phải trột dạ nói cũng không đến mức té xịu đi. Lỗ Dung Thu như vậy tự cho là đúng mà nói, không có chú ý tới cao hồng trên mặt dày đặc mây đen. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu ninh Nguyễn Tịch ở đây nói, phỏng trừng sẽ bởi vì những lời này mà cười ra tiếng tới. Liên như vậy ngắn ngủn nửa giờ không đến thời gian, nàng vị này công công cũng là không biết nói mấy lần cái này lời nói. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, những lời này hiệu quả không phải như vậy hảo. Từ lỗ dung thu không ngừng nói chuyện liền có thể nhìn ra. Ngươi đây là thừa nhận Nguyễn Tịch lời nói đúng không? Sắp thật là ngươi đi nhà nàng. Đem nàng mụ mụ khí hôn mê có phải hay không? đương xem một người không thích hợp ghi, ngươi liền sẽ phát hiện, mặc kệ nàng làm chuyện gì ngươi đều sẽ một lòng một dạ mà cảm thấy nàng không tốt. Liền tính nàng nói chính là người khác nói bậy, ở ngươi nghe tới, vẫn là cảm thấy trên người nàng các loại tật xấu. Hàn phía trước liền biết ninh nhuế tịch nói nàng mụ mụ bị thê tử khí vượng thời điểm rất có khả năng chính là sự thật, hiện tại nghe được thê tử nói như vậy, liền càng là khẳng định. Trong lòng lửa giận lập tức nảy lên tối cao phong, tay run rẩy chỉ vào đối phương chóp mũi, ngươi nói, ngươi có phải hay không đang xem đến nhuế tịch mụ mụ bị ngươi khí vượng lúc sau, liền trực tiếp ném xuống nàng mặc kệ. Ngươi có phải hay không xem đem nhân khí hôn mê liền trực tiếp ném xuống nàng chính mình một người đào tẩu. Lỗ dung thu không hiểu vì cái gì mặc kệ chính mình nói cái gì cuối cùng tiêu điểm đều vẫn là chuyển rời đến trên người mình, đôi mắt chuyển lưu vài vòng, nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng thái độ này, đã là tốt nhất đáp án. Ta xem ngươi thật là đầu vóc nước vào. Cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Ta thật không nghĩ tới, ngươi nữ nhân này tâm địa cư nhiên như vậy độc, đó là một cái mạng người A. Cao Hồng lần này là thật sự thất vọng rồi. Nếu đồng sự tình ta tạm thời không cùng ngươi so đo, ngày mai lập tức cùng ta đi tìm nhuế tịch mụ mụ xin lỗi. Ta sẽ làm bí thư cho ngươi đính vé máy bay, từ bệnh viện sau khi trở về trực tiếp đi Anh Quốc. Về sau, A Hàn sự tình tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng tay, nói cách khác, ngươi liền ở Anh Quốc đãi cả đời đi. Cao Hàn ném xuống một chuỗi lời nói, lười đến lại tiếp tục cùng cái này không có thuốc chữa nữ nhân nói đi xuống, trực tiếp căng ngã môn rời đi. Lỗ Dung Thu ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa, căn bản không có thời gian tới vì chính mình biện giải gì đó. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại khi, kết cục đã định ra tới. Này hết thảy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu nàng rõ ràng cũng chưa địa phương nào làm sai nha ninh nguyễn tịch đều là ninh nguyễn tịch đều là bởi vì tiện nhân này nói cách khác nàng cũng sẽ không bị lao công cở trách nay bút trướng nàng sẽ không liền như vậy tính ngươi nói đều là thật sự tráng lệ huy hoàng biệt thự chung một gian trong phòng đột nhiên truyền đến một cái mang theo thanh lánh giọng nữ cái này giọng nữ tuy rằng ngữ khí thực lãnh Nhưng là trong thanh âm mang theo một loại nữ nhân đặc có kiều nhu. Thanh lãnh xứng với kiều nhu, hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính ở một loại trong thanh âm tề tụ, ngưng kết thành một loại kỳ lạ hiệu quả, một loại làm người nghe liền tâm ngứa cảm giác, tâm mắt chuyển biến, theo thanh âm tìm được nói chuyện người, nhìn đến chính là một cái đại khái hơn 40 tuổi dung mạo như cũ diễm lệ vô song trung niên mỹ phụ. Nàng khoác ra thảo áo choàng, tóc hơi cuốn, trên mặt chỉ là trang điểm nhẹ nhẹ mạ Nhưng chính là cấp những cái đó lùng trang diễm mặt các nữ nhân đều phải tới Mỹ diễm. Đứng ở Mỹ phụ trước mặt chính là cái hơn 20 tuổi nữ hải diện mạo cùng nàng có năm thành tương tự. Chỉ là loại này tương tự gần là ở dung mạo thượng, khi thế thượng khác biệt liền không phải ngôn ngữ loại đồ vật này có thể hình dung. Không có khả năng à, lấy cao đại ca tính cách, mặc kệ thế nào hắn đều sẽ không hướng về phía ngươi phát hỏa. Lần này như thế nào lại đột nhiên nổi trận lôi đình đâu. Lữ hoan nhíu mày vùi đầu khổ tư, nửa ngày sau mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ nhi, nói, ngươi gần nhất rốt cuộc đều làm chút chuyện gì. Nhậm nhược đồng ủy hủy khuất khuất mà ngồi ở kia, bả vai gục xuống, ta cũng không có làm cái gì nha. Không phải mỏ mỉ ngươi dạy ta, mặc kệ thế nào đều làm trở thành cao hàn đại ca lao bà sao. Ta hiện tại làm cũng chính là này một loại sự tình a. Lữ Hoan lại không có bởi vì nàng nói những lời này đó mà yên tâm gì đó, nàng là cái loại này, một khi hoài nghi cái gì liền sẽ vẫn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt đi xuống người, nói, đem ngươi gần nhất làm cùng cao gia có quan hệ sự tình đều một năm một mười mà công đạo ra tới. Nhậm Nhược Đồng cũng không có thành thật mà lập tức theo cái này để tài tiếp tục đi xuống. Nàng môi đi đến một bên viên giác đơn người trên sofa ngồi xuống, ôm cái bụ bồng ôm gối, bất mãn mà hấn giận. Mọc mì, trước kia ngươi không phải vẫn luôn không đồng ý ta cùng Cao Hàn Đại ca sự tình sao? Nói cách khác năm đó ta cũng không đến mức chạy đến nước Mỹ đi nha. Như thế nào hiện tại ngươi lại một hai phải làm ta đi tìm hắn đâu? Tuy rằng ta cũng thực thích Cao Hàn Đại ca, chính là hắn đã kết hôn nha. Ngươi không biết cái kêu kêu ninh nhuế tịch nữ nhân là như thế nào mang ta, ta đều mau tức chết rồi. Nữ nhi nói. làm lữ hoang trên mặt toát ra một tia hỗn loạn đoán hận cùng kiên định phức tạp biểu tình tới. Kia trương bảo dưỡng khéo léo theo tuổi trôi đi càng thêm có vẻ mỹ diễm động lòng người mặt lúc này lại xuất hiện nháy mắt vẫn mèo dữ tợn. Ngươi cùng A Hàn Thanh Mai chúc mã, ngươi mới là trước hết cùng A Hàn ở bên nhau người. Những người khác nói như thế nào lại quan người chuyện gì. Huống hồ ngươi xem ngạn hạo bọn họ không đều là thực tán thành ngươi cùng A Hàn ở bên nhau sao? Mộ Mị năm đó không đáp ứng. Là sợ ngươi là tiểu hài tử tính tình mới đối á hàn có tâm tư, hiện tại mụ mụ đã thấy ra, nhìn đến ngươi giao như vậy nhiều bạn trai đều vẫn là không chút để ý, liền đoán ra ngươi chân chính tâm tư đặt ở ai trên người. Mọ mì chỉ có ngươi một cái hài tử, chẳng lẽ còn không thể vì ngươi suy xét sao? Nhậm nhược đồng tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình mọ mì ở chính mình trên người còn sẽ dùng cái gì tâm nhãn linh tinh, nghe được lời này liền bắt đầu lộ ra tiểu hài tử tiểu thái, mọ mì. Ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi không đồng ý ta cùng A Hàn ở bên nhau, là bởi vì không thích A Hàn đâu. Lữ hoan trong mắt toát ra một tia phức tạp chi sắc, nửa ngày sau mới cười, nói cái gì mê sảng, ta cùng A Hàn ba mẹ đều là lão bằng hữu, sao có thể sẽ không thích hắn đâu. Chỉ là hắn cùng ngươi so sánh với, với ta mà nói vẫn là ngươi tương đối quan trọng. Nhậm nhược đồng đi môi, kia hiện tại làm sao bây giờ đâu. Hôm nay ta bị bá phụ hấn một đốn. Bá phụ khẳng định thực ta. Tuy rằng hiện tại thu gì thực thích ta, vẫn luôn nói nàng ước gì ta cùng á hàn ở bên nhau. Nhưng là... Lữ hoan đi đến nữ nhi bên người ngồi xuống, tay ôm nàng bả vai, ôn nu mà vớt nàng tóc. Nguyễn Thanh nói, người bá phụ vốn dĩ chính là cái nghiêm túc người. Hiện tại a hàn còn cùng nữ nhân kia ở bên nhau, hắn khẳng định sẽ không hy vọng ngươi làm ra này đó sự tình tới. Ngươi vừa rồi là nói ngươi đi điều tra cái kêu kêu ninh nhuế tịch nữ nhân sự tình. Nàng là cái gì thân phận? Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện hiếm, chỉ là liêu nội dung, lại không phải như vậy hài hòa. Chờ đến nhận chức nếu đồng đem chính mình biết đến sự tình toàn nói ra, lữ hoan mới thở dài, xem ra nữ nhân kia vẫn là có điểm tiểu tâm tư. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, chuyện này, chỉ cần ngươi nỗ lực, thực mau là có thể được như ý nguyện. Rốt cuộc! so với cái kia không trước mắt linh ra chúng ta nhậm ra cùng cao ra mới là thật sự môn đăng hộ đối kia mỏ mỉ ý của ngươi là nói hôm nay cao bá bá cũng không phải thật sự giận ta sao nhậm nhược đồng vẫn là thực không xác định lữ hoan cười nàng vốn dĩ liền lớn lên mỹ diễm động lòng người cười lên cả người càng là tăng thêm vài phần vũ mị nói là phong hoa tuyệt đại cũng không quá ngươi cao bá bá người này ta nhất hiểu biết hắn nói như vậy cũng hoàn toàn là vì cái mặt mũi thôi mặc kệ nói như thế nào hiện tại nữ nhân kia là hắn con dâu hắn khẳng định sẽ không làm trò nàng bánh mì tí ngươi hắn đời này nhất nhìn chúng a chính là hắn ở người khác cảm nhận chung hình tượng nhất coi trọng người khác đối hắn đánh giá nhậm nhược đồng cảm thấy mụ mụ đang nói lời này thời điểm ngữ khí có điểm kỳ quái không giống ngày thường nói chuyện bộ dáng chỉ là tưởng nửa ngày cũng tìm không ra kỳ quái địa phương ở đâu đành phải ném đầu đem này hết thảy đều tung ra sau đầu Nghe xong mụ mụ giải thích, nàng trong lòng không vui thực mau liền biến mất. Nghiêng đầu dựa vào mỏ mì trên vai, ngọt ngào mà nói, mỏ mì, ta nói ta nhất định sẽ hạnh phúc đúng hay không. Ta hiện tại làm, đều là đúng đúng hay không. lữ hoan không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Ta nữ nhi, tuyệt đối sẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Ta nữ nhi, ta phải không đến hạnh phúc, người nhất định sẽ được đến. Lưu hoan nhìn phương xa, trong mắt một mảnh thâm thúy. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tường thư viện đổi phát. Từ cao ra ra tới lúc sau, Ninh nhuế Tịch liền trực tiếp kêu taxi đi bệnh viện. Trên xe nàng lấy ra di động nhìn nhìn, chưa tiếp điện thoại không có, chưa đọc tin nhắn nhưng thật ra có một cái. Bất quá không phải cái kia nàng trong lòng tưởng người kia phát, là Trần Lộ quan tâm thăm hỏi. Giấu đi trong lòng mất mát cùng kia một tia mừng thầm nhẹ nhàng, Ninh nhuế Tịch trở về Trần Lộ tin nhắn. Liền bắt đầu đối với di động phát ngốc. Tính lên, từ nàng trở về ngày đó bắt đầu, liền không lại nhận được nam nhân bất luận cái gì tin tức. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai cái hoàn toàn mất đi liên hệ. Đến bây giờ mới thôi, đều đã mò một tuần. Nay đã là bọn họ tách ra lúc sau mất đi liên hệ dài nhất thời gian một lần. Nàng rất rõ ràng, nam nhân sở dĩ không liên hệ chính mình khẳng định là bên kia có nhiệm vụ. Hẳn là cái rất quan trọng nhiệm vụ. quan trọng nhiệm vụ giống nhau đều là cùng nguy hiểm mong nối. Nghĩ, Ninh Nguyễn Tịch bắt đầu hối hận phía trước cấp nam nhân lưu giọng nói nhắn lại. Nàng nhịn không được tưởng, nếu là vừa vận nam nhân ở nhàn rối thời điểm lấy ra di động liên hệ chính mình, lại mặc danh mà nghe được chính mình nhắn lại, nói vậy, chỉ sợ sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình việc này làm được quá xúc động. Nàng thật là khí hôn đầu. Lỗ dung thu nữ nhân kia làm chuyện gì quan nàng lao công chuyện gì. Nàng nhưng không tin hắn sẽ bởi vì nữ nhân này mà đối chính mình thế nào. Nghĩ, Ninh Nguyễn tịch nhịn không được bắt đầu ấn phim phát tin nhắn. Đêm hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nam nhân giải thích hạng, Tiếp theo tỏ vẻ hiện tại sự tình đã xử lý tốt. Chính mình phía trước nói những lời này đó đều là hôn mê đầu. Hiện tại không có việc gì. Nếu là hắn tức giận lời nói. Liền chờ về nhà lúc sau lại trừng phạt chính mình. Này tắc tin nhắn, tập các loại tin tức với một thân. Cuối cùng, Ninh nhuế Tịch ở phía sau bỏ thêm một cái thực manh thân thân biểu tình, lúc này mới yên tâm mà điểm người đi. ba, Mẹ tỉnh sao? Đẩy cửa đi vào, Ninh nhuế Tịch đầu tiên nhìn đến chính là chính cầm dính thủy miên bổng lau mụ mụ môi hình ảnh. Rõ ràng là đơn giản như vậy một động tác, nàng chính là cảm giác được một loại gọi là hạnh phúc đồ vật. Ninh Phụ là cái thực nho nhã người, hơn 60 tuổi người không những không có giống nhau bạn cùng lứa tuổi cái loại này lao thái, ngược lại thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Nói cách khác, liền tính hắn là cái lao nhân, kia cũng là cái phi thường xoáy khí lao nhân. So sánh Ninh Phụ phong thái, Ninh Mẫu liền phải kém cỏi rất nhiều. Nàng cùng mặt khác giống nhau lão thái thái giống nhau, thượng tuổi hậu thân tài liền bắt đầu mập ra biến dạng. Đến bây giờ, cả người chính là hoàn toàn lao thái thái bộ dáng. Liên tính tướng mạo cùng tính tình thượng có như vậy nhiều khác biệt, nhưng hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo, nắm tay đi qua vài thập niên mưa mưa gió gió, lại còn có đem cả đời đi xuống đi. Cái này, là nàng có khả năng tưởng tượng đến tốt đẹp nhất hạnh phúc. Nhìn đến nữ nhi xuất hiện, ninh phụ cười lắc đầu, tỉnh một lần, bất quá lại ngủ đi qua. Bác sĩ tới kiểm tra rồi, nói hiện tại thanh tỉnh liền không nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Ninh Nhuế Tịch cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Phía trước bác sĩ nói buổi tối là nguy hiểm kỳ sự tình còn làm nàng thực khẩn trương, hiện tại mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới. 3. ngươi khẳng định còn không có ăn cái gì đi. Tuy rằng phía trước gọi điện thoại làm chính hắn đi đến cơm, nhưng lấy Ninh Nhuế Tịch đối hắn hiểu biết, hắn khẳng định là đã quên. Nàng đã sớm quan sát đến, chính mình vị này phụ thân tuy rằng học phú ngũ xa. Vô luận là học thức nhân phẩm vẫn là diện mạo đều là nhất đẳng nhất hảo. Nhưng là hắn có một cái đặc điểm, đối với sinh hoạt thượng sự tình, phi thường sơ ý lại hoặc là nói, là thiếu căn gân. Hắn là tiêu chuẩn cao chỉ số thông minh nhưng sinh hoạt không thể tự gánh vác cái loại này loại hình. Quả nhiên, người đều không phải hoàn mỹ, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm khuyết điểm. Nghe được nữ nhi hỏi chuyện, ninh phụ theo bản năng mà chuẩn bị gật đầu. Chỉ là cái kia động tác ở nữ nhi cười như không cười biểu tình hạ cứng lại rồi, rơi vào đường cùng đành phải thừa nhận, không có đâu. Vừa mới chuẩn bị đi ăn, mụ mụ ngươi liền tỉnh. Sau lại liền cao hưng đến đã quên. Ninh huế Tịch lười đến vạch trần lão nhân cái này có chút sức xẻo nói dối, đem bối ở sau người bàn tay ra tới, đắc ý mà nói, ta liền biết ngươi khẳng định không ăn. Ta cho ngươi mang theo, đều là ngươi ngày thường thích nhất ăn. Ở nữ nhi trước mặt, Ninh Phụ cũng không cảm thấy cái gì ngượng ngùng, vẻ mặt hạnh phúc mà tiếp nhận nữ nhi đưa qua túi, nhà của chúng ta tịch tịch thật là càng ngày càng hiểu chuyện nga. Bổ sung một chút lời nói, không chiếm điểm số. Ta hôm nay hảo vội mệt mỏi quá, sự tình quá nhiều, từ buổi sáng vẫn luôn vội đến buổi chiều 3, 4 giờ mới ăn cơm trưa. Về đàn giải tán sự tình, chủ yếu là bởi vì vốn là vip hội viên đàn, nhưng bên trong thật sự quá nhiều là xem bản lậu. bản lậu sự tình kỳ thật ta cũng không nghĩ nói mọi người đều là nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết người đều hiểu đây là bất luận cái gì một cái tác giả bất đắc dĩ ta không đi giận cho đánh mèo những cái đó xem bản lậu các độc giả chỉ là hy vọng các ngươi nhìn liền nhìn xem qua còn chưa tính đừng tới tìm ta không cần phát biểu bất luận cái gì cùng thư có quan hệ đánh giá cũng không cần truyền bá bất luận cái gì bản lậu tin tức hảo sao ninh nhuế tịch tiếp nhận phụ thân phía trước làm sự tiếp tục dùng trước mặt cấp mụ mụ uy thủy đối với phụ thân vừa rồi đánh giá bất đắc dĩ mà thở dài nói ba ngươi đối ta liền như vậy điểm yêu cầu sao cho ngươi mang theo cơm liền tính là hiểu chuyện ngài thật là quá dễ dàng thỏa mãn ninh phụ bị hắn nói đầu đến cười ha ha trên tay khai túi lấy chiếc đũa động tắc càng tốc độ tia tịch tịch ngươi nói ba ba muốn thế nào yêu cầu ngươi mới tính yêu cầu cao đâu ninh nhuế tịch cũng nhịn không được cười Kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình khá tốt. Lần này, cha con hai càng là cười đến trước đảo ngựa ra sau, nửa ngày đều dừng không được tới. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ trong phòng bệnh còn mang theo kia một tia nặng nề liền bởi vì này vui sướng tiếng cười bị đuổi đi. Các ngươi đang cười cái gì đâu? Đúng lúc này, một cái suy yếu thanh âm truyền đến. Cha con hai đồng thời cả kinh, đồng thời ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến bên kia đang từ từ mở to mắt lính mẫu. Mẹ, ngươi tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Ninh nhuế tịch hương phấn mà tiến lên. Phía trước nhị lao chuyện gì đều không có thời điểm còn không có cái gì cảm giác, hiện tại trải qua lần này phát sinh sự tình, nàng xem như cảm nhận được cái gì gọi là quý trọng. Có chút đồ vật, vốn là dễ như trở bàn tay hạnh phúc, bởi vì không quý trọng, chờ đến mất đi sau lại hối hận liền tuyệt đối không còn kịp rồi. Ninh mẫu hiển nhiên cũng bị nàng như vậy khác thường nhiệt tình cấp khiếp sợ, chính là sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chờ đến phản ứng lại đây sau liền bắt đầu không chút khách khí mà tức giận mắng, ngươi cái này chết hài tử, ta vừa mới tỉnh lại ngươi liền làm ta sợ có phải hay không? Ngươi nói ta như thế nào liền sinh ngươi cái này xui xẻo hài từ đâu? Nếu là trước kia ninh nhuế tịch còn có khả năng bởi vì ninh mẫu này không hề lý do tiếng mắng mà sinh khí gì đó. Chỉ là hiện tại nàng lại nhân bởi vì đối phương tiếng mắng mà cười ra tới, mẹ, ngươi hiện tại không phải phải nói bụng rất đói bụng linh tinh sao. Ninh Phụ ở một bên cười ha hả mà nhìn nữ nhi cùng thê tử chi gian hỗ động. Trước mắt hai người, là hắn đời này quan trọng nhất người, cũng là hắn hạnh phúc sở hướng. Chờ đến trong phòng bệnh không khí rốt cuộc bình tĩnh trở lại, một nhà ba người đều có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện khi. Luôn luôn nhất nghĩ sao nói vậy Ninh mẫu lại không phải cái thứ nhất nói lên nàng kế xịu sự tình người. Hôm nay cũng thật đem ta cấp dọa tới rồi. Ninh phụ cảm khái. Ninh nhuế tịch nhảy bén mà cảm nhận được mụ mụ đầu quá khứ xin lỗi ánh mắt, theo bản năng mà tiếp miệng, hiện tại chỉ cần mụ mụ hảo thì tốt rồi. Chuyện khác ba mẹ các ngươi đều đừng nhọc lòng, ta sẽ xử lý tốt. Ninh mẫu vốn là chuẩn bị trầm mặc rốt cuộc không nghĩ nói lên chuyện này. Hiện tại nghe được nữ nhi nói như vậy liền có chút nhịn không được, tịch tịch, ngươi như thế nào làm cái gì? Ta cùng ngươi nói, sự tình hôm nay là ngoài ý muốn. Ta vốn dĩ thân thể liền có điểm không tốt, thế xỉu cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Ninh Nguyễn Tịch lại sao lại không hiểu ninh mẫu nói như vậy dụng ý như thế nào? Thân là mẫu thân, mặc kệ khi nào đều là cầm nữ sự tình đặt ở đệ nhất vị. Ninh mẫu ngày thường đối nàng tuy rằng rất ít nói cái gì hảo lời nói. Nhưng hiện tại lúc này lại có thể cảm nhận được này trong đó khác biệt. Luôn luôn phải mọi việc tranh xuất đầu ninh mẫu, lúc này lại lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, nơi này sở chất chứa thâm ý, cũng chỉ có đương sự có khả năng hiểu biết. Ninh Phụ hiển nhiên cũng thực hiểu biết chính mình thê tử ý tưởng, trầm mặc mà không nói gì. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc là ai đem thê tử khí hôn mê, nhưng mà chống đỡ thê tử hiểu biết, đối phương thân phận khẳng định thực đặc biệt. theo bản năng mà nhìn về phía một bên banh mặt nhìn không ra hỉ nộ nữ nhi trực giác mà cảm ứng được chuyện này cùng nữ nhi có quan hệ linh nhuế tịch đầu tiên là từ bên cạnh giúp mụ mụ đổ nước nửa ngày lúc sau nhìn hai vị lão nhân cơ hồ nhất trí biểu tình tiến lặng thở dài loại này thở dài không phải bi thương mà là một loại cảm động bất đắc dĩ nàng dữ dội vinh hạnh có thể được đến hai vị này lão nhân như vậy hoàn toàn bảo hộ mẹ ta biết ngươi đang lo lắng cái gì Đã đều không có việc gì, hiểu lầm đã giải khai, ta sẽ không làm ngài cùng ba bởi vì ta chịu cái gì hủy khuất. Ninh Nguyễn Tịch thận trọng mà nói. Nàng như vậy vừa nói, Ninh mẫu ngược lại là có chút hoảng loạn. Tịch tịch, ngươi ở nói bậy bạ gì đó đồ vật. Cái gì hiểu lầm giải khai? Ngươi đi làm cái gì sự? Ngươi cái này xui xẻo hài tử, có phải hay không lại gây họa Ai, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi đâu? Không phải đều nói ngươi chuyện gì đều đừng động vạn sự có ta và ngươi ba sao. Ninh mẫu là lại tức lại cấp, liên tiếp thoán nói nói xong hô hấp lại có chút không thuận, ngồi ở trên giường bắt đầu đại thở dốc. Ninh Nguyễn Tịch bị cái này đột biến khiếp sợ, không dành lo giải thích gì đó, chạy nhanh đỡ mụ mụ ở nằm xuống. Một bên khinh thanh tế ngữ mà an ủi, mẹ, ngươi đừng vội đừng nóng nổi, chậm rãi nói chậm rãi nói. Ngươi hiện tại thân thể không tốt, bác sĩ nói cảm xúc tuyệt đối không thể kích động. Ninh phụ cũng chạy nhanh vây đi lên. So với Ninh mẫu đối nữ nhi một mặt cưng chiều, thân là giáo thụ Ninh phụ phải có kỹ xảo nhiều. Hắn nhìn ra được tới hiện tại nữ nhi cùng trước kia không giống nhau, trở nên có đảm đương làm việc có quyết đoán. Đối nàng, hắn thậm chí có loại mạc danh tín nhượng cảm, trực giác nàng là sẽ không làm ra làm cho bọn họ thất vọng sự tình tới. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thị phi muốn chọc giận ta không thể nha. Đợi cho cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới sau. Ninh mẫu nhịn không được nói. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại là thật sự sợ, nàng không dám lại nói bậy cái gì, càng không dám đem chính mình hôm nay làm những cái đó sự tình cùng ba mẹ nói, đành phải đổi cái góc độ nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, về sau mặc kệ người khác ở ngươi trước mặt nói gì đó về chuyện của ta. Chỉ cần là nói bậy, ngươi đều không cần tin tưởng, kia đều là gạt người. Ta hiện tại sống rất tốt, cũng biết chuyện gì là nên làm cái gì sự là không nên làm. cho nên ngài cứ yên tâm đi. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Ninh Nguyễn Tịch muốn cùng nhị lão giải thích hạ chỉnh sự kiện cơ hội cứ như vậy sai mất. Kết quả là, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Phụ ra cửa một chuyến, trở về thời điểm lại không phải một người khi, không khí liền thay đổi. Ninh Nguyễn Tịch vốn dĩ đang ở cấp nhà mình mụ mụ tức vỏ táo, nghe được mở cửa thanh theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại. Đang xem đến tiến vào ba người khi. Ngoài ý muốn nhưng thật ra không có nhiều ít, chỉ là nhớ tới chính mình đã quên cùng ba mẹ giải thích chuyện này mà ngây ngẩn cả người. linh mẫu nhìn đến người tới nhưng không có như vậy chấn định, nàng không chút khách khí mà trực tiếp một phen cầm lấy bên cạnh một cái còn không có tước trái cây trực tiếp hung hăng mà hướng cửa ném tới, ngươi lại đây làm cái gì? cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Nhìn nháy mắt hóa thân không hề hình tượng người đàn bà đánh đá mụ mụ ninh nhuế tịch thở dài. trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Thiếu chút nữa bị trái cây tập trung, vốn dĩ liền không phải tự nguyện tới lỗ dung thu sắc mặt càng khó nhìn. Há mồm liền chuẩn bị phản bác gì đó, chỉ là nhớ tới lao công lời nói, lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống đi. Tiếp đón phía sau trương thẩm đem đồ vật lấy đi vào, một mặt tiêu căng ngạo mạn mà nâng cầm lên, nghe nói ngươi bị bệnh, ta đến xem. Lan! Ninh mẫu một đôi thượng nàng cả người giống như là bị bậc lửa thuốc nổ giống nhau, nháy mắt liền nổ mạnh. Ninh Nguyễn Tịch cũng lười đến cảng, nàng chỉ lo tiếp đón tiến vào sau xấu hổ không thôi trương thẩm, trương thẩm. trương thẩm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là biết tình huống hiện tại có điểm không quá thích hợp. Nàng mơ hồ cảm thấy cái này trường hợp không rất thích hợp chính mình xuất hiện, xấu hổ vô cùng. Nghe được Ninh nhuế Tịch kêu chính mình, biểu tình thoáng hòa hoan chút, thiếu phu nhân. Đây là ta nấu một chút canh, thực thanh đạm vừa vẫn thích hợp người bệnh uống. Ninh Nguyễn Tịch không có khách khí trực tiếp tiếp nhận đi, ngược lại là đối nàng mang lại đây mặt khác đóng gói hộp thực tinh mỹ lễ vật khinh thường nhìn lại, cảm ơn trương thẩm. Hảo, ta đã xem xong rồi. Đi thôi. Lô Dung Thu đứng không đến một phút thời gian, liền quay đầu chuẩn bị đi rồi. Nàng bộ dáng này, làm vốn dĩ liền đối nàng có rất lớn ý kiến Ninh Nguyễn Tịch càng thêm bất mãn. Nàng cười lạnh nhìn về phía cái kia lúc này còn vẻ mặt kiêu ngạo nữ nhân, khỏe miệng gợi lên tới, ngươi xác định công công là làm ngươi tới làm những việc này. Ta sẽ không hề giữ lại mà đem ngươi không hề tố chất biểu hiện nộp lên đi lên. Vừa nghe đến lời này, lỗ dung thu sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi cái này tiểu. Tiện nhân hai chữ còn không có ra tới liền bởi vì nhớ tới nào đó sự tình mà xuống ý thức mà ngừng. Nàng yên lặng an ủi chính mình nói không cần thiết cùng những người này so đo, trên mặt vẫn là cao ngạo, làm đến như là người sắp chết giống nhau. Ta xem cũng liền như vậy đi, nói cái gì nguy hiểm linh tinh, đại khái chính là vì trốn xảo trá điểm tiền đi. Làm ơn lần sau chờ thật sự người chết thời điểm lại đến nháo hảo đi. Thật là, nói xong, còn thực không khách khí mà mắt trợn trắng. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại là thật sự tức giận đến hận không thể lấy đem dịu đem nữ nhân này chém thành thịt vụn. Nàng nói những lời này đó là người sẽ nói ra tới sao. Nàng quả thực đều hưởng là người. Cư nhiên ở nhân gia phòng bệnh nói nguyền rủa người chết nói, người như vậy, trước nay liền không nên sống ở trên đời này. Ninh Nguyễn Tịch động tác luôn là so tư tưởng mau, ở tính cả trương thẩm ở bên nhau người đều ở vì lỗ dung thu những cái đó nghe không được nói mà kinh ngạc không thôi thời điểm. Ninh Nhuế Tịch đã xông lên đi, bưu hắn mà bắt lấy nàng tóc, hung hăng mà một cái tắt quăng qua đi, mẹ nó, ngươi tiện nhân này câm miệng cho ta. Cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không? Ngươi nói ai muốn chết? Con mẹ nó ngươi mới là cái kia chân chính muốn ra cửa đã bị xe đâm chết xúc sinh. Ngươi tiện nhân này, thiện nhân, chết thiện nhân. Ninh Nhuế Tịch lần này là thật sự nổi giận, lửa giận đã đem nàng lý trí tới không? Làm nàng giống người điên giống nhau không lưu tình chút nào mà ném lỗ dung thu bàn tay, hận không thể cứ như vậy tay không đem nàng đánh chết giống nhau. Ninh mẫu bởi vì chuyện của nàng thiếu chút nữa có sinh mệnh nguy hiểm sự tình là ninh nhuế tịch trong lòng lớn nhất ấy nấy, hiện tại lỗ dung thu cư nhiên còn ở ninh mẫu trước mặt nói ra như vậy căn bản không phải người có thể nói ra tới nói, nào còn nhẫn được. Ninh mẫu cùng ninh mẫu kinh ngạc mà nhìn đột nhiên hóa thân vì siêu cấp bạo lực của nữ nhi. Nhìn luôn luôn nhát gan mềm yếu nữ nhi lúc này lại bưu hán mà cùng ném cái kia kêu, kêu lỗ dung thu nữ nhân, cũng chính là nàng trên danh nghĩa bà bà bản tay khi, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Tư thượng một lần bị bắt cóc thiếu chút nữa xảy ra chuyện bắt đầu, ninh nhuế tịch liền đi theo nam nhân học tập một ít đơn giản vật luận thuật. Nàng học tuy rằng đều là nhất cơ sở đồ vật, nhưng là so với hưởng thụ nhiều năm lỗ dung thu mà nói, vẫn là cường quá nhiều. Trận này nữ nhân gian bạo lực chi chiến, không hề trì hoan đang nói, lỗ dung thu căn bản không có nửa điểm đánh trả chi lực liền trực tiếp bị đánh thành đầu heo, hình tượng toàn vô. Không biết sống chết người, căn bản là không cần thiết cùng nàng khách khí. Ninh Nguyễn Tịch lần này là thật sự hạ nhẫn tâm, động tác thượng hoàn toàn không thu liễm gì đó, sức lực cũng là dùng lớn nhất, cũng đủ lô dung thu tiêu hóa. lỗ dung thu tiếng thét trói thai không ngừng, đáng tiếc ở đây căn bản không ai dám tiến lên đi giúp nàng vội. Trương thẩm nhu nhu miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Muốn nói lô dung thu cùng ninh nhuế tịch chi gian, nàng trong lòng vẫn là thiên hướng ninh nhuế tịch một chút. Rốt cuộc ninh nhuế tịch là nàng thích nhất đại thiếu gia thức phụ, mà nàng trong lòng chân chính cao gia chủ mẫu, cũng chỉ có cao hàn mụ mụ mà thôi. Trước mắt nữ nhân này, nói được lại dễ nghe cũng so ra kém người kia, liền làm nàng thế thân đều là đối người kia một loại vũ nhục Ninh nhuế tịch buông ra tay. ánh mắt lánh đến cùng băng giống nhau xem ra ngươi thật là một chút giáo huấn cũng chưa hấp thụ đến ném xuống những lời này sau ninh nhuế tịch trực tiếp móc di động ra gạt ra công công cao hồng điện thoại điện thoại chuyển được lúc sau cũng mặc kệ đối phương là cái gì tâm tình nói thẳng nói ba lao bà ngươi hiện tại ở ta mụ mụ phòng bệnh chỉ là nàng không phải tới xin lỗi mà là trực tiếp làm cho ta mẹ nó mặt nguyền rủa nàng mau chết bởi vì a hàn quan hệ ta còn gọi ngươi một tiếng ba Chỉ là ngươi cái này lão bà, chúng ta ninh ra là không thể trêu vào. Làm ơn ngươi chạy nhanh gọi người đem nàng kéo trở về. Nói cách khác, ta cũng không xác định chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Ninh nhuế tịch bô bô dễ chấn hoa nói xong, nói xong lúc sau trực tiếp cắt đứt điện thoại. ngẩng đầu đối người trên, chính là ở đây mấy người không dám tin tưởng ánh mắt. liền ninh mẫu như vậy cường hãn người đều bởi vì nữ nhi kêu bưu hãn hành động mà nói lắp. Tịch tịch, ngươi vừa rồi là, cao ra cái kia đương gia nhân là cái gì tính cách nàng là kiến thức quá, tịch tịch cùng hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện, người kia tuyệt đối là muốn tức giận. Hắn ở cao gia chính là nói một không hai người kia, nếu là hắn tức giận lời nói, kia tịch tịch về sau. Càng nghĩ càng là hoảng loạn, ninh mẫu theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh trượt phu. Ninh phụ cũng là cả kinh nửa ngày không khép miệng được, nghe được thê tử nói, cũng là đi theo nhìn về phía nàng. Nhị lao trong mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng loạn. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm rõ ràng cha mẹ lo lắng nhất sự tình là cái gì. Nếu là chuyện khác còn tốt, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng làm cha mẹ hủy khuất tới đổi lấy chính mình hạnh phúc. Như vậy trả giá, nàng nhận không nổi. Chiều ba mẹ ném cái chân an ánh mắt, Ninh Nguyễn Tịch mắt lạnh nhìn cái kia ngồi dưới đất không hề hình tượng nữ nhân, là chính người lăn, vẫn là đợi lát nữa bị người trực tiếp kéo đi, Hai lựa chọn, tùy tiện người tuyển. Lỗ Dung Thu đã sớm bị ninh nhuế tịch hành động cấp sợ tới mức hồn không tuân thủ thần. Nữ nhân này là điên rồi sao? Nàng như thế nào hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Có cái kia làm con dâu, ở gặp được loại chuyện này thời điểm sẽ như vậy đối chính mình bà bà, còn dùng cái loại này ngựa khí cùng chính mình công công nói chuyện đâu. Nàng phát hiện chính mình thật sự sai rồi. Sai đến lợi hại nhất địa phương, chính là nhìn lầm rồi trước mặt cái này kêu ninh nhuế tịch người. Hồi tưởng khởi nữ nhân này từ lúc bắt đầu đến bây giờ thay đổi, lỗ dung thu đột nhiên đến ra một cái kinh người đáp án tới. Các ngươi các ngươi lừa hôn. Này hai chữ vừa ra tới, có thể so ở đây người cấp kinh sợ. Tuy là ninh nhuế tịch như vậy bình tĩnh người, đều nhịn không được bởi vì nghe được câu nói kia mà bất nhã mà đảo đảo lỗ thai. Lừa hôn. Thứ gì? Nàng thật là tò mò, cái này cao ra đương nhiệm đương gia phu nhân. mạch nao rốt cuộc lại như thế nào lớn lên như thế nào lại đột nhiên toát ra tới như vậy một câu đâu lỗ dung thu lại là càng thêm kiên định chính mình suy đoán nhớ tới ninh nhuế tịch trước sau biến hóa khí thế càng đủ đỡ môn đứng lên liền sửa sang lại hạ quần áo gì đó đều không dành lo trực tiếp chỉ vào ninh nhuế tịch nói lúc ấy cùng các ngươi ninh ra nói thời điểm các ngươi nói chính là ngươi cái này nữ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện sau lại ta lão công thấy cũng cảm thấy nàng không tồi là cái thành thật buồn phận hải tử. Nhưng là kết hôn sau không bao lâu, giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như, tính tình càng ngày càng không thích hợp. Hiện tại nào còn có cái gì thành thật ngoan ngoãn, ta xem ngươi những cái đó tiểu thái mọi gì đó đều còn không bằng. Ninh Nguyễn Tịch nhấp môi, ở chính mình trên người kinh người biến hóa, điểm này là dấu không người ở nàng cùng Ninh Nguyễn Tịch tính cách sai biệt đại, điểm này có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Lỗ Dung Thu nhìn ra cái này cũng không quá, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đem này đó cùng diễn kịch lừa hôn liên hệ thượng, thật là. Ai? Các ngươi Ninh gia khẳng định là coi trọng chúng ta cao gia tiền, cho nên mới ở biết chúng ta muốn tìm vóc tức thời điểm, làm ngươi nữ nhi giả dạng làm như vậy thành thật một mạc bộ dáng. Liên điểm này, các ngươi chính là lừa gạt chúng ta. Lỗ Dung Thu liền kém xoa eo đối với Ninh gia người chửi hầm lên gì đó. Ngươi đầu góc có bệnh đi. Lần này, đánh vỡ Lô Dung Thu kịch một vai, là linh Mẫu. Linh Mẫu tuy rằng bị bệnh, nhưng dư uy hãy còn ở nàng trận tròn đôi mắt, hận không thể trực tiếp xuống giường tún lỗ Dung Thu đầu tóc hảo hảo giáo hấn nàng một phen. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy rắn rết tâm địa A Nữ nhi của ta vốn dĩ liền ngoan ngoan hiểu chuyện, hiện tại càng thêm ngoan ngoan hiểu chuyện. Nay có cái gì không đúng rồi. Chính mình làm nhận không ra người sự. Còn không thể gặp nhà ta tịch tịch hiểu chuyện, thật là, có tật xấu a. Ninh nhuế tịch nhấn cười, nàng liền biết, mặc kệ chính mình làm chuyện gì, dù sao tại đây hai vị lao nhân đấy mắt đều là tốt. Bên vực người mình, đại khái chính là Ninh gia người lớn nhất đặc điểm đi, cũng là nàng cùng cái này gia lớn nhất tương tự chỗ. Cao gia có tiền thì thế nào? Lại không phải thứ gì đều có thể dùng tiền mua. Đương nhiên, Đạo lý này giống ngươi loại này nữ nhân là tuyệt đối sẽ không hiểu. Ninh Mẫu lại là một trận không chút khách khí chế nhạo. Ninh Nhuy Tịch nhìn nhà mình Mụ Mụ tinh thần trạng thái còn tính không tồi, mở miệng nói, "Mụ Mụ, nàng phía trước cùng ngươi bịa đặt rất nhiều căn bản không tồn tại sự tình. Ngươi không cần để ở trong lòng, ta cũng không phải là nàng cái loại này người, cái gì nhận không ra người sự tình đều làm được ra tới." Ninh Mẫu ngẩn ra hạ, nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn thời gian rất lâu. Thấy nàng không có bất luận cái gì dị trạng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại là một chút cũng không chịu chịu thua gì đó, vẫn là ở kia ngoan cố, cái gì nàng nói cái gì đừng để ở trong lòng. Người đương mẹ ngươi ta là người như thế nào nha, người khác không hiểu biết, ta còn có thể không hiểu biết ta chính mình nữ như sao. Liên nàng nói những cái đó không phải người ta nói thí lời nói, nếu không phải bởi vì lão nương không nghĩ cùng nàng loại người này so đo nói. Nàng sao có thể ở ta nơi này chạm được nửa điểm tiện nghi. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm hiểu biết nhà mình mụ mụ là cái ở mồm mép thượng nửa điểm mệnh đều ăn không được người, cũng không so đo cái gì, chỉ là cười tủm tỉm gật đầu lính hót. Đương nhiên, mụ mụ như, như vậy anh minh quyết đoán, sao có thể sẽ bị những cái đó lời nói dối lừa tới rồi đâu. Đều là nữ nhân này không tố chất nói hiệu nói vừa thôi. Lỗ Dung Thu nghe bọn họ hai mẹ con kẻ sướng người họa, biểu tình càng thêm kích động, các ngươi ninh ra, thật là làm tốt lắm. Cứ nhiên liền chúng ta cao ra đều dám lửa, chuyện này sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ninh Nguyễn Tịch như vậy không biết kiểm điểm con dâu, chúng ta nếu không khởi, ai ai muốn ai muốn đi thôi. Ninh Nguyễn Tịch thật sự không biết nên nói nữ nhân này cái gì tốt. Nếu là ngày thường nàng thật sự lười đến nghe này đó tự cho là đúng ngôn luận, hiện tại thấy ba mẹ trên mặt xuất hiện một chút kinh hoàng thần sắc. Mới nhẫn mại tính tình phản bác, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Đây là ta cùng ta lão công sự tình, quan ngươi chuyện gì? Cái gì con dâu, ngươi cũng thật sẽ hương chính mình trên mặt thiếp vàng tử. Nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi nhi tử cao chết hiện tại vẫn là cái vài tuổi tiểu hài từ đâu, chẳng lẽ hắn như vậy tiểu ngươi liền vội vã cho hắn tìm tức phụ sao? Ninh Nguyễn Tịch cười lạnh trào phung nói. Trương thẩm càng thêm cảm thấy hiện tại không khí không quá thích hợp. tuy rằng ở ninh nhuế tịch cùng Lô dung thu Chi gian nàng trong lòng thiên bình là thiên hướng ninh nhuế tịch nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này cũng vẫn là nhịn không được dỗi tay đi lôi kéo ninh nhuế tịch quần áo ý bảo nàng không cần nói nữa người khác mặt mũi ninh nhuế tịch không cho nhưng là trương thẩm lại là không giống nhau dù sao đợi lát nữa còn có người tới đón cái này điên nữ nhân nàng cũng không cần thiết lại tiếp tục bực bội đơn giản tới cái mắt không thấy tâm không thiền thẳng đi qua đi Ở đối thượng Lô Dung Thu có chút kinh hoàng thất thô ánh mắt khi khỏe miệng hơi hơi gợi lên chút. Tiếp theo giơ tay lên, ở Lô Dung Thu theo bản năng mà nhắm mắt lại thời điểm, trực tiếp một tay túm đối phương cổ áo, một tay kéo ra môn, dứt khoát lưu loát mà đem đối phương đẩy đi ra ngoài, nơi này là ta mẹ nó phòng bệnh, xin lỗi, thực không chào đón ngươi. Muốn nổi điên nói thỉnh khắc tìm hắn chỗ đi. Bị người như vậy ngạnh sinh sinh mà từ phòng bệnh đẩy ra. Là lỗ dung thu chưa bao giờ từng có xấu hổ trải qua. Đặc biệt là ở cái này trạng vốn còn bị không ít người nhìn ở trong mắt thời điểm, liền càng là nan kham. Bản năng động tác chính là đi phá cửa, tập vài cái thanh âm không nhiều lắm nhưng là tay bị tập đau, lúc sau lại bắt đầu dùng chân đá. Lần này thanh âm là lớn, lại đem hộ sĩ cấp hấp dẫn lại đây. Vị này nữ sĩ, bệnh viện cấm hồn nào. Thiên thoái không cần ảnh hưởng người khác. Còn có. Nơi này sở hữu thiết bị đều là của công, lộng hỏng rồi là muôn bổi. Bị một cái nàng từ trước đến nay xem thường tiểu hộ sĩ như vậy làm cho nhiều người như vậy mặt cửa trách, lỗ dung thu nan kham đến hận không thể trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. So sánh với bên ngoài tình huống, trong phòng bệnh không khí nhưng thật ra ở lỗ dung thu bị đẩy ra đi lúc sau thực mau trở nên hòa hợp lên. Ninh Nguyễn Tịch chủ động lôi kéo trương thẩm cùng chính mình ba mẹ giới thiệu. Ba, mẹ. Đây là trương thẩm. Lao công chính là nàng từ nhỏ mang theo lớn lên, ngày thường cũng thực chiếu cố ta. Ninh gia cha mẹ luôn luôn là vì nữ độc tôn, chỉ cần đối nữ nhi người tốt hoặc là vật, bọn họ đều là không có bất luận cái gì kháng cự toàn bộ tiếp thu. Ở bọn họ trong ấn tượng, nữ nhi ở cao gia hẳn là quá không tốt. Có một cái như vậy không phẩm không đàng hoàng bà bà, muốn quá tốt lời nói thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Hiện tại nghe nói trước mặt nữ nhân này cư nhiên chiếu cố nữ nhi, lập tức cảm tình liền không giống nhau. Thiếu phu nhân là khách khí, ta chính là cao ra một cái người hầu, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm thôi. Trương thẩm đỏ mặt ngượng ngùng mà chối tử. Ninh mẫu tuy rằng tính cách đánh đá, lại cũng là sang sảng thẳng thán, hơn nữa trương thẩm tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, lập tức liền tới rồi nói chuyện phiếm hứng thú. Vốn dĩ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt hai người. lại là thực mau liêu đến lửa nóng. Thừa dịp cái này không đương, Ninh Phụ rốt cuộc tìm được cơ hội đi vào nữ nhi bên người, nhìn mắt bên kia cười đến mặt mày hớn hở thế tử, đệ thấp tiếng nói nhỏ giọng hỏi nữ nhi, tịch tịch, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, vừa rồi ngươi như thế nào như vậy đối với ngươi bà bà đâu? Ninh Nguyễn Tịch vẫn chưa bởi vì phụ thân chỉ trích mà sinh khí, nàng chỉ là thực bình tĩnh mà phản bác, nàng không phải ta bà bà. Ta bà bà chỉ có một, là ta lão công mụ mụ, đã lên thiên đường. Đối với cao gia sự tình, Ninh Phụ So Ninh Mẫu phải biết rằng đến nhiều một ít, nghe được nữ nhi nói như vậy liền biết là chuyện như thế nào. Chỉ là biết là một chuyện, lo lắng lại là mặt khác một chuyện, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đều là ngươi công công thế tử, là trưởng bối của ngươi. Mặc kệ nàng làm chuyện gì, ngươi như vậy đối nàng, đều là không đúng. ta không cảm thấy chính mình làm được không đúng ninh nhuế tịch mở to song hắc bạch rõ ràng mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân thực kiên định mà nói ba mẹ đối ta mà nói là quan trọng nhất vô luận là ai ta đều không cho phép bọn họ xúc phạm tới ngươi cùng mụ mụ huống hồ nếu nàng thật đương chính mình là ta trưởng bối nói cũng sẽ không làm ra những cái đó sự nói ra những lời này đó thấy phụ thân cố ý tiếp tục nói gì đó bộ dáng Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh đánh gây hắn, ba, ta biết ngươi cùng mẹ nó dụng tâm. Chỉ là, ta đã trưởng thành, không thể lại tùy ý các ngươi sủng, có một số việc, ta biết như thế nào phân rõ. Các ngươi như vậy vất vả đem ta nuôi lớn, ta sao lại có thể vì chính mình sự tình mà cho các ngươi bởi vì ta chịu ủy khuất. Liên tính thật sự như vậy có thể được đến cái gọi là hạnh phúc, nhưng kia cũng là ngắn ngủi là hư hảo, như vậy, ta không hiếm lạ. Ninh phụ Lao tới nữ chuyện này là ông trời đối hắn ban thưởng, từ nữ nhi sau khi sinh bắt đầu hắn liền rất nghiêm túc rất cẩn thận mà quan sát đến nàng nhìn nàng chậm rãi lớn lên, từ một cái gào khóc đòi ăn em bé trưởng thành mì thanh mục tú nữ hải, lại nhẫn mại chung không tha nhìn theo nàng xuất giá. Hắn phía trước nói thê tử đối nữ nhi cương chiều, trên thực tế hắn cũng hảo không đến nào đi. Hắn là cái lao sư, biết một mặt sùng nịch ở giáo dục con cái sự tình thượng là tối kỵ. chỉ là mỗi lần vừa thấy đến kia phấn nộn đáng yêu nữ nhi, hắn tâm liền nhu thành một bãi thủy, căn bản cái gì đều không dành lo. trong ấn tượng nữ nhi, luôn luôn đều là nội hướng yếu đuối, hiện tại cái này, ánh mắt kiên định sắc bén, khuôn mặt nhỏ căng chặt bọc hàn băng giống nhau, thật là hắn nữ nhi sao. khi nào bắt đầu, cái kia luôn là bị bọn họ hộ ở sau người, cái gì ủy khuất đều chịu không nổi, cái gì khổ đều ăn không hết nữ nhi thế nhưng biến thành như bây giờ bộ dáng đâu. nhìn đến công công mặt âm trầm từ ngoài cửa đi vào tới thời điểm ninh nhuế tịch nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn trên thực tế nếu ở công công nhìn đến lỗ dung thu kia phó tôn dung khi còn có thể bình tĩnh như thường nói kia mới thật kêu kỳ quái đâu ninh nhuế tịch đã sơm chú ý tới nhà mình vị này công công ánh mắt nhất nạo khí giống nhau làm đại sự người đều chú ý hỉ nộ không hiện ra sắc nhưng là hắn hoàn toàn không thừa hành loại này nguyên tắc Hắn từ trước đến nay là xuất tính bằng thẳng, trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào biểu hiện, muốn biết tâm tư của hắn nói căn bản không cần đoán, xem hắn trên mặt là cái gì biểu tình là được. Ba, Lao ra. Ở Ninh Nhuế Tịch kêu lên lúc sau trương thẩm cũng đi theo kêu một tiếng. Cao Hồng rất rõ ràng chính mình hôm nay tới mục đích là cái gì, hắn không có bởi vì phía trước tử thê tử trong miệng nghe được những lời này đó liền bắt đầu gian dạy Ninh Nhuế Tịch gì đó. Hắn thực khách khí mà cùng Ninh ra cha mẹ Hàn Huyền, thậm chí còn vì Lô Dung Thu thái độ xin lỗi, từ đầu tới đuôi đều không có nói nửa câu chỉ trích Ninh Nhuy Tịch nói. Ninh Nhuy Tịch nhìn Lô Dung Thu đứng ở một bên tức giận đến đôi mắt đều mau bước hỏa bộ dáng mừng rỡ. Chỉ là nàng rõ ràng nhà mình cái này công công làm việc vẫn là thực đáng tin tuệ. Hiện tại hắn không nói chính mình, là cho Ninh ra mặt mũi, đều không phải là hắn thật sự không ngại chuyện này. Từ điểm đó. cũng có thể nhìn ra một người tính dưỡng tới. Ít nhất, nàng công công tính dưỡng là so cái này kêu lỗ dung thu nữ nhân hiếu thắng quá nhiều lần. Là cá nhân đều sẽ không làm sự ở nàng trước mặt không có bất luận cái gì khác nhau, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó người, căn bản không có cái gọi là tam quan loại đồ vật này. Ninh Phụ lúc trước đồng ý hôn sự này, chủ yếu cũng chính là coi trọng cao hồng nhân phẩm. Tuy rằng trong lòng vẫn là có khí, nhưng đều thu liêm lên. cùng hắn khách khí mà hàn huyên vài câu. Không đến nửa giờ thời gian, Cao Hồng liền mang theo lỗ dung thu rời đi. Ở phát sinh chuyện này phía trước, Ninh nhuế tịch trong lòng liền có cái kế hoạch. Cái này kế hoạch, liên quan đến đến nàng chính mình, liên quan đến đến nàng người nhà, cũng cùng cái kia xa ở bộ đội nam nhân tương quan. Cao gia cùng Ninh ra ra thế trên lệch là cái phi thường hiện thực vấn đề. Cao Hồng đối nàng không tính kém, nhưng cũng không tính là hảo. Đối với nàng cùng nam nhân chi gian hôn sự, cao gia người là cầm một cái cao cao tại Thượng Tư Thái, cho rằng là ninh ra trèo cao. Nàng kỳ thật cũng không cảm thấy nhà mình so cao ra kém nhiều ít. Cao ra tiền là nhiều, ở toàn bộ thành phố S đều là số 1 số 2. Cùng những cái đó đại gia tộc duy nhất khác nhau chính là con nối dõi cũng không phải thực vượng, bên thân rất ít hơn nữa đi được cũng không tính gần. Tổng kết lên chính là nhân viên tương đối đơn giản. Mà ninh ra, Tiền là không nhiều lắm, không sai biệt lắm cũng chính là cái khá giả nhà trình độ. Một nhà ba người người, thân thích nhiều, chỉ là phần lớn không ở thành phố S. Ninh ra là thư hương thế gia, ở hiện tại cái này chủ trương tôn thờ đồng tiền mê ngông xã hội, thư hương thế gia đã là càng ngày càng ít. Ninh Nguyễn Tịch về nhà thời điểm liền nhìn đến, ở nhà nàng, có một phòng, tràn đầy mà trang tất cả đều là thư. Hai cái gia tộc, một cái có rất nhiều vật chất tài phú. Một cái có rất nhiều tinh thần tài phú, cũng không cụ bị có thể so tính. Nàng trong lòng không cảm thấy Linh ra so cao ra không sai biệt lắm, thế tục ánh mắt lại là không giống nhau. Nàng không hy vọng chính mình người nhà bởi vì những cái đó thế tục ánh mắt chịu ủy khuất. Như vậy, dưới tình huống như vậy, nàng nhất định phải nhanh chóng trưởng thành lên, trở nên cũng đủ cường đại. Cường đại đến mọi người chỉ có thể nhìn lên chính mình, lại không thể đối nàng sinh hoạt phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Đó là nàng kiếp trước vẫn luôn ở làm sự tình, chân chính muốn thực thi lên nói cũng coi như không thượng khó khăn. Hiện tại, rốt cuộc tìm được hạ định động lực tới hạ định cuối cùng quyết tâm. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Lão đại, ninh nhuế tịch giấy rùa hạ, vẫn là tìm được rồi say thanh phong lão đại sạc vừa quờ, quờ, gõ hạ trò chuyện riêng. Vốn dĩ nàng tưởng không thể nhanh như vậy có đáp lại. Rốt cuộc dạ ở trong đàn lên tiếng thời gian không tính nhiều. Lấy nàng hiểu biết, đối phương công tác hẳn là rất bận. Cái này say thanh phong lão đại, độc miệng đến luôn là làm nàng nhớ tới bên người một người. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ tới chính là, bất quá mấy chục giây thời gian, không chắc liền có đáp lại, dạ lấy một cái. Tới cho thấy chính mình trạng thái. Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh đem chính mình tìm đối phương mục đích nói ra, dạ lão đại. Ta tưởng chính mình khai ra công ty, tìm ngươi hợp tác. Không biết ngươi cái nhìn là cái dạng gì. Nàng biết, cùng dạng người như vậy giao tiếp, tốt nhất vẫn là trực tiếp điểm. Quanh qua lòng vòng nói, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phản cảm. Dạ đáp án luôn là rất có chính mình đặc điểm. Ta biết ngươi có chính mình công tác, tiểu tiểu bạch bọn họ mấy cái cũng đều là. Thương nghiệp sự tình chỉ là các ngươi hứng thú, cũng không phải các ngươi trước nghiệp. Nhưng ta không giống nhau. ta muốn chạy con đường này cho nên ta muốn tìm ngươi hợp tác thì như nói ninh nhuế tịch không biết giả ý tưởng rốt cuộc là cái dặn gì bất quá ít nhất hiện tại hắn không có trực tiếp cự tuyệt như vậy đã vậy là đủ rồi rốt cuộc bọn họ chẳng qua là trên mạng nhận thức mới mấy tháng bằng hữu mà thôi hiện tại xã hội này trong hiện thực bằng hữu đều là không thể tin huống chi internet loại đồ vật này hiện tại lợi nhuận kết xù ngành sản xuất tuyệt đối phi địa ốc mặc trúc tuy rằng hiện tại chính phủ đang ở thông qua một ít thủ đoạn điều chỉnh giá nhà nhưng ta cảm thấy này cũng chỉ là tạm thời địa ốc tuy rằng là bọt biển kinh tế nhưng không thể không thừa nhận nó cấp chính phủ mang đến rất nhiều ích lợi loại này ích lợi trực tiếp quan hệ đến quốc gia kinh tế chi bùn thành phố s tuy rằng không phải kinh tế chính trị trung tâm nhưng mấy năm nay phát triển thực mau Trung tâm khu vực địa bàn đều bị những cái đó long đầu công ty khống chế được, nhưng vùng ngoại thành còn có cũ thành nội vùng lại vẫn là không biết bao nhiêu. Cho nên, ta tưởng lấy địa ốc lập nghiệp. Ninh Nguyễn Tịch Thực Bình Tĩnh mà đem tính toán của chính mình nói ra. Địa ốc cái này ngành sản xuất là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất không tồi, Thủy cũng là thâm thật sự. Không bản lĩnh nói, muốn đặt chân này phiến lĩnh vực, còn không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, liền sẽ bị này nước sâu cấp bao phủ. Linh Nguyễn Tịch nhất không sợ, chính là khiêu chiến loại đồ vật này. Người là thành phố S. Dạ đột nhiên mở miệng. Linh Nguyễn Tịch sửng xuất hạ, thực mau phản ứng lại đây, Ân, đúng vậy. Thời gian, địa điểm, nói chuyện. dạ càng là trực tiếp. Linh Nguyễn Tịch lần này tạm dừng thời gian rất lâu mới xác định đối phương chân chính y tứ. Đây là muốn ở trong hiện thực trạng mặt sao. Rõ ràng liền không phải cái gì rất lớn sự tình. Ninh nhuế tịch lại mạc danh mà cảm giác được khẩn trương Phục hồi tinh thần lại Sau ý thức được chính mình thất thố nhịn không được liền cười Ở trên bàn phim đánh Ta đều được, Dạ lao đại người định đi Ở kết thúc cùng Dạ giả nói chuyện phiếm lúc sau Ninh nhuế tịch ngã vào trên sofa Yên lặng phun ra khẩu cho khí Cái này bắt đầu Còn tính không tồi Trước mắt xem Dạ giả thái độ Chuyện này thành khả năng tính vẫn là rất lớn Nàng hiện tại nhất thiếu đồ vật Là kiếp trước căn bản không cần lo lắng, tài chính. Hiện tại nàng, thậm chí có thể dùng kẻ nghèo hèn tới hình dung. Không có tài chính, khai công ty liền giống như thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không hiện thực. Dưới tình huống như vậy, liền tính nàng lại không muốn, cũng chỉ có thể lựa chọn viện Binh. Mà nàng nhất hiểu biết cũng tín nhiệm nhất viện Binh, cũng chính là say thanh phong mấy người kia. Nay trong đó, lại lấy cùng tồn tại thành phố S dạ lao đại nhất gì. Ở ninh nhuế tịch vội vàng chuẩn bị khai công ty tư liệu đồng thời, ninh mẫu bệnh tình rốt cuộc ổn định xuống dưới. Một tuần sau liền xuất viện, chỉ là về sau sinh hoạt yêu cầu chú ý, dựa không rời thân, cảm xúc không thể có quá lớn dao động. Chờ đến đêm mụ mụ đưa về nhà, ninh nhuế tịch mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Mã bất đình để mà chạy về công ty, lại bắt đầu tiếp tục công tác thượng sự tình. Cùng tinh hàng hợp tác xem như xác định xuống dưới. Chỉ là còn thỉnh thoảng lại có chút địa phương yêu cầu hai bên câu thông. Tiếp theo, nàng liền bắt đầu lù tạt, tinh hàng hai bên chạy sinh hoạt. Thời gian dài, liền tinh hàng trước đài tiểu thư đều nhận thức nàng. Về chuyện này, nàng cũng không biết có phải hay không muốn tỏ vẻ một chút chính mình vinh hạnh. Cùng tinh hàng chu trợ lý, vẫn là trước sau như một mà không đối bàn. Đến nỗi cái kia tuấn Mỹ đến không giống người tinh hàng tổng tài nhan mộ hiên, ninh nhuế tịch là thiệt tình bội phục. lại chỉ là ôm thuần thưởng thức thái độ. Nàng là cái tử tâm nhãn người, trong lòng trong mắt có một người, liền rốt cuộc dung không dưới mặt khác. Ở thu thập bàn làm việc tư liệu khi, Ninh nhuế Tịch lại đột nhiên sở đến một trương màu xanh lục giấy chứng nhận. Mở ra vừa thấy, mới nhớ tới đây là hoàng dục chứng nhận sĩ quan, bị đặng tử du giao từ chính mình còn cấp hoàng dục chứng nhận sĩ quan. Chỉ là trong khoảng thời gian này, vẫn luôn không liên hệ thượng nam nhân, hơn nữa bận rộn quan hệ. Nhưng thật ra đem chuyện này cấp quý mất. Theo bản năng mà cầm lấy di động, từ nàng rời đi quân đội ngày đó tính khởi, nàng cùng nam nhân đã có suốt nửa tháng thời gian không liên hệ. Nàng thói quen mỗi ngày cấp nam nhân đánh một chiếc điện thoại, phát một cái tin nhắn. Nhưng điện thoại chuyển được sau vinh viễn là quan hệ hoặc là vô pháp chuyển được nhắc nhở âm, tin nhắn phát qua đi vinh viễn đều không có hồi âm. Lý trí nói cho nàng chuyện như vậy thực bình thường, nam nhân là quân nhân. Thời gian không thuộc về hắn cá nhân, thuộc về bộ đội. Chỉ là lý trí thượng biết là có chuyện như vậy, cảm tình thượng lại vẫn là mất mát. Trừ bỏ mất mát ở ngoài, theo thời gian trôi đi, dần dần lên men trở nên càng ngày càng nung liệt, chính là đối nam nhân thật sâu tưởng niệm. Vốn dĩ nàng còn có thể mạnh mẽ áp lực chính mình tưởng niệm, hiện tại nhìn đến Hoàng Dục chứng nhận sĩ quan, trong đầu lại đột nhiên có linh cảm. Theo bản năng mà ở thông tin lục chung tìm kiếm cái gì? Chỉ là tìm hai lần cũng chưa tìm được chính mình muốn đồ vật. Chính mất mát thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện tới. Không rảnh lo hình tượng gì đó, trực tiếp cầm lấy di động liền hướng phía ngoài chạy đi. Chân lộ bị Ninh Nguyễn Tịch cái này hành động cấp khiếp sợ, theo bản năng mà muốn dò hỏi cái gì, để lại cho hắn lại là Ninh Nguyễn Tịch đi xa bóng dáng. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại mới phát hiện nguyên lai chính mình không có hoàng dục liên hệ phương thức. bất quá chỉ là mất mát hạ nàng liền nhớ tới có một người là tuyệt đối có từ thang máy ra tới còn không rảnh lo tìm người do hỏi bí thư bộ vị trí ninh nhuế tịch liền thấy được nên diện đi tới người đặng tiểu thư ôm một chồng tư liệu mới từ tổng giám đốc văn phòng ra tới đặng tử du kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ninh nhuế tịch Mày nhữ lại nàng thật sự nghĩ không ra ninh nhuế tịch tìm chính mình có chuyện gì nàng cung nàng sinh hoạt Thật đúng là không có gì giao thoa. Cái kia, đặng tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không hoàng dục số di động? Ngạch, chính là người này. Thấy đặng tử du vẫn là vẻ mặt mê mang, ninh nhuế tịch chạy nhanh đem trên tay chứng nhận sĩ quan ở nàng trước mặt quơ quơ. Hoàng Dục đặng tử du cau mày, nửa ngày không nhớ tới này rốt cuộc là nào một nhân vật. Mãi cho đến nhìn đến ninh nhuế tịch đưa qua chứng nhận sĩ quan. mới cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết hương vị tới. Chờ hạ ta tìm xem, cũng không biết xóa rớt không có. Chờ đến rốt cuộc nhớ tới này hào nhân vật là ai, đặng tử Du quay đầu đi trở về văn phòng. Thực mau liền lấy ra một cái di động, ở trò chuyện ký lục tìm thời gian rất lâu, tài lược mang xin lỗi mà nhìn về phía Ninh nhuế Tịch, xin lỗi, giống như đã bị ta xóa rớt. Nay đoạn chờ đợi thời gian, đã cũng đủ Ninh nhuế Tịch bình tĩnh lại. Nàng tưởng tượng đến chính mình cư nhiên đã tưởng nam nhân đến loại tình trạng này liền nhịn không được muốn cười. Nàng là quân tẩu, cái này thân phận sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Này hai chữ đại biểu, chính là vô tận cô độc cùng tịch mịch. Hiện tại chẳng qua nửa tháng thời gian, nàng liền kiên trì không được sao. Nghe được đặng tử du nói sau nàng tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là thực mau điều chỉnh lại đây cười, không có việc gì, vẫn là cảm ơn ngươi. Liên ở Ninh Nhuế Tịch xoay người chuẩn bị đi thời điểm, Đặng tử Du lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không rảnh lo mà khác, chạy nhanh ngăn lại đối phương, người chờ hạ. Nói xong, lại bắt đầu cầm di động bắt đầu phiên lên. Thức mau, nàng biểu tình bung lỏng, cái này hẳn là chính là. Ninh Nhuế Tịch tiếp nhận đối phương đưa qua di động, chờ nhìn đến kia xuyến dãy số tương ứng giờ địa phương, nhịn không được mà khỏe miệng giật tăng tăng, 360 giác rưỡi tin tức dương. nếu là hoàng dục biết tin tức này nói đến có bao nhiêu buồn bực a đặng tử du tự nhiên cũng chú ý tới ninh nhuế tịch đáy mắt về điểm này hứng thú chỉ là nàng cũng không phải thực để ý những việc này nàng luôn luôn rất ít để ý người khác cảm thụ gì đó duy nhất để ý quá cũng chính là hán võ chỉ là hiện tại cũng từ nàng danh sách bị loại trừ đem dãy số ghi nhớ ninh nhuế tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía đặng tử du đặng tiểu thư cảm ơn phiền toái ngươi Đặng tử du đạm mạc gật đầu, cũng không nói gì thêm xoay người liền đi rồi. Ninh nhuế Tịch thở dài, nữ nhân này, thật là nàng nhận thức người chung nhất lánh một cái. Không phải là mềm buộc chặt ra vẻ lạnh nhạt, mà là thật sự bản tính lãnh Như vậy lạnh nhạt người, ở hiện tại xã hội này, cũng coi như là ít có. Có hoàng dục dãy số sau, Ninh nhuế Tịch cũng không có lập tức gọi điện thoại, mà là trước cấp đối phương đã phát điều tin nhắn. Nửa giờ sau, di động vang lên. điện báo đúng là cái kia nàng vừa mới bảo tồn dãy số ngươi hảo ta là ninh nhuế tịch Truyền được điện thoại sau ninh nhuế tịch đầu tiên nói hoàng dục độc đáo cường điệu truyền đến tẩu tử hảo ta là hoàng dục ta còn tưởng rằng là gặp được lừa dối đâu tẩu tử ngươi như thế nào có ta dãy số nha tìm ta có việc sao nghe được hoàng dục thanh âm ninh nhuế tịch mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra hoàng dục cùng nam nhân quan hệ nàng là gặp qua Hiện tại Hoàng Dục ngữ khí còn nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên nam nhân hẳn là cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Ân, có chút việc tìm ngươi. Đúng rồi, Hoàng Dục đại ca, ngươi chứng nhận sĩ quan ở ta nơi này, khi nào phương tiện cho ngươi gửi qua đi. Ninh Nguyễn Tịch cũng ngượng ngùng một mở miệng liền đi hỏi nam nhân nhà mình tình huống, đành phải muốn tìm điểm mặt khác để tài liêu. Hoàng Dục kinh ngạc cực kỳ, theo bản năng hỏi, tẩu tử, như thế nào ở ngươi nơi đó nha? Không phải hẳn là... Nghe ra Hoàng Dục trong giọng nói khẩn trương, Ninh Nhuế Tịch nhịn không được có chút buồn cười, thực tự nhiên mà theo đối phương để tài tiếp tục đi xuống, Ân là đặng tiểu thư cho ta, làm ta giao cho ngươi. Hoàng Dục cảm xúc lập tức trở nên hạ xuống lên. Nhớ tới trong khoảng thời gian này gọi điện thoại không thông, phát tin nhắn không trở về tình huống, tâm tình trở nên dị thường bực bội. Hắn không phải tình đậu sơ khai tiểu thiếu niên. Hiện tại loại tình huống này là chuyện như thế nào nhất rõ ràng bất quá Hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này còn có nhất kiến chung tình loại đồ vật này, càng không nghĩ tới loại chuyện này còn sẽ phát sinh ở trên người mình. Càng chịu không nổi, cái này nhất kiến trung tình, thực bi kịch vẫn là đơn phương. Đặng tử du thái độ, hắn kỳ thật rất rõ ràng. Chỉ là không có việc gì, tẩu tử, đồ vật liền trước thả ngươi kia đi, ta bên này cũng không nổi. Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được hỏi, các ngươi gần nhất rất bận. Hoàng Dục dừng lại, hắn biết rõ, Ninh Nguyễn Tịch nói ra lời này đại biểu chính là có ý tứ gì. Quân đội sự tình phần lớn đều là cơ mật, là không thể cùng người ngoài lộ ra quá nhiều. Liên tính hiện tại người này là hắn lao đại tức phụ, cũng vẫn là không được. Ninh Nguyễn Tịch cũng biết hắn cố kỵ, ở hắn không trả lời lỗ hổng chủ động bổ sung nói, ta không có ý gì khác. Ta biết đã hẳn hắn đi chấp hành nhiệm vụ. ta sẽ không hỏi thăm bất luận cái gì về hắn nhiệm vụ sự tình chỉ là muốn biết hắn hiện tại tình huống thế nào đại khái khi nào có thể trở về cảm nhận được nàng khẩn trương cùng lo lắng hoàng dục trần chờ hạ vẫn là cắn răng nói lão đại không có việc gì hắn xác thật là chấp hành nhiệm vụ đi cùng chúng ta liên hệ thời gian cũng rất ít bất quá dựa theo tình huống xem hẳn là mau trở lại vậy là tốt rồi nghe nói nam nhân không có việc gì Ninh nhuế tịch tiên lặng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe được nói nam nhân hẳn là thực mau liền sẽ trở về tin tức khi, càng là nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Tương nghiệm, thật sự thực cào người. Quân khu bên kia, ở cúp điện thoại sau, hoàng Dục biểu tình lại từ phía trước ngụy trang nhẹ nhàng biến thành ngưng trọng. Vừa rồi hắn nói dối. Chỉ là cũng không phải tất cả đều là lời nói dối. Lão đại sắc thật là ra nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ lần này cùng phía trước không giống nhau. Nguy hiểm hệ số rất cao, vì nào đó ngoài ý muốn càng là trực tiếp mang lên đi theo quân y y vốn dĩ mong muốn thời gian là 10 ngày tả hữu, nhưng đến bây giờ đều đã nửa tháng. Hơn nữa từ ngày thứ 10 bắt đầu, quân khu bên này liền theo chân bọn họ hành động tiểu đội hoàn toàn mất đi liên hệ. Lần này hành động mục tiêu là một hồi nghi cách cứu viện. ẩn Nút ở r quốc đặc vụ không lâu trước đây truyền đến tin tức, nói r quốc đang ở kế hoạch một tông nhằm vào hoa hạ quốc hành động. Mà cái này đặc vụ càng là bởi vì thu thập tư liệu bị đối phương phát hiện, hiện tại tình huống phi thường nguy hiểm. Cao hàn bọn họ lần này hành động mục tiêu, chính là cứu ra cái kia đặc vụ, cũng cha ra càng nhiều về e EZ quốc lần này hành động chân tướng. Đội trưởng, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thấy Hoàng Dục cầm di động vẻ mặt ngưng trọng mà lại đây, một cái đồng đội đứng lên quan tâm hỏi. Hoàng Dục lắc đầu, biểu tình có chút phức tạp, không có việc gì. Ta chỉ là ở lo lắng lao đại bọn họ tình huống. Hiện tại đều vượt qua mong muốn thời gian 5 ngày, nếu là bọn họ lại không trở lại nói chúng ta liền phải chuẩn bị khẩn cấp nghị cách cứu viện. Nhắc tới khởi cái này đề tài, ở đây nhân thần tình đều trở nên ngưng trọng lên. Lần này sự tình, chiến thần cơ hồ có thể xem như dốc toàn bộ lực lượng, trừ bỏ hoàng dục muốn lưu lại chủ trì nào đó cục diện ngoại, bén nhọn lực lượng trên cơ bản có thể xem như dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là lần này hành động thất bại nói, đối bọn họ tới nói là cái đả kích to lớn. Loại này đả kích không chỉ có là ở tinh thần mặt trên đối sinh tử ly biệt, quan trọng nhất, vẫn là nhằm vào toàn bộ bộ đội. Chiến thần có thể nói là bọn họ quân khu trụ cột, bên trong mỗi một cái đội viên đều là xuất sắc tiêu phí vô số tâm huyết tinh lực bồi dưỡng ra tới. Nếu là bọn họ ra điểm chuyện gì nói, đối quân đội tới nói, là không gì sánh được thật lớn tổn thất. Lao đại bọn họ sẽ không có việc gì. Một cái đồng đội kiên định mà nói. Đúng vậy, huống hồ lần này còn dựa vào bác sĩ đi theo cùng nhau đâu. Liên tính lao đại bọn họ thật sự vạn nhất phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn nói, bằng lại bác sĩ y nghệ thuật, cũng tuyệt đối có thể hóa hiểm vi gì. Một cái khác đội viên cũng đi theo đứng lên. Hoàng Dục cố nén trụ trong lòng bất an, đi theo gật đầu. Toàn bộ chiến thần, chỉ còn lại có không đến 10 cái người. hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu là cái kia cường đại nam nhân thật sự ra chuyện gì nói kế tiếp cục diện sẽ biến thành bộ dáng gì buổi tối 12 giờ vốn dĩ đều đã là đi ngủ thời gian hoàng dục lại bởi vì một trận dồn dập tiếng bước chân mà từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh không rảnh lo mặt khác nhanh chóng nhảy xuống giường mở cửa quả nhiên ngoài cửa đứng một hình bóng quen thuộc vương hạo trung đội trưởng chúng ta đã trở lại vương hạo nỗ lực muốn bài trừ cười tới Chỉ là giữa mày mệt mỏi làm hắn cái này cười trở nên dị thường gian nan. Trong mắt hắn, giống như ở cố nén cái gì giống nhau. Cái này chi tiết, làm hoàng dục còn không kịp buông tâm lại đi theo bị nhó khẩn, ra chuyện gì. Bọn họ đều là ở bên nhau ở chung rất nhiều năm đội viên, càng là vô số lần mà nắm tay từ tử thần trong tay chạy thoát, an ý hoàn toàn không cần phải nói. Chỉ là một cái chi tiết nhỏ, liền cũng đủ phát hiện manh mối. Vương hạo cảm xúc hiển nhiên đã tới rồi cực hạn, hắn nhìn Hoàng Dục khẩn trương mặt, nôn nóng mà nói, lao đại, lao đại hắn. Hoàng Dục trong đầu nháy mắt trống rỗng, Loại này chỗ trống, vẫn luôn liên tục đến hắn trực tiếp dùng chạy trăm mét tốc độ lao tới đến bệnh viện. Bệnh viện đối quân nhân tới nói có thể xem như một cái rất quen thuộc địa phương. Bọn họ cũng không sợ hãi chính mình tới bệnh viện, lại sợ hãi là bởi vì đồng đội mà đến. ngay thường liền không phải rất dễ nghe nước sắt trùng hương vị hiện tại càng là gây mùi đến làm người đôi mắt đều có chút không mở ra được toàn bộ bệnh viện đều ở vào một loại trắng tinh yên tinh trung chạy như bay đến phòng giải phẫu hoàng dục rốt cuộc gặp được chiến thần đại bộ đội chỉ là nơi này đại bộ phận người đều là thể sắc và tinh thần mỏi mệt trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương làm hắn kinh hãi chính là bên trong thiếu một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh cái kia thân ảnh Là sở hưu chiến thần đội viên trong lòng tinh thần chống đỡ, cũng là thúc giục bọn họ không ngừng trưởng thành cường đại động lực. Hiện tại, cái kia thân ảnh, lại không thấy. Trong lúc nhất thời, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung hắn trong lòng nóng nảy. Lao đại đâu? Lao đại đi đâu đâu? Rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn? Hắn bắt lấy những cái đó biểu tình đều suy sụp các đồng đội, một đám mà dò hỏi. Ngữ khí khàn khàn đến giống phá chuông đồng giống nhau. Mọi người đối thượng hắn chất vấn khi đều là theo bản năng mà rời mắt tỉnh, đầu cũng đi theo không tự chủ được mà thấp hèn. Mọi người trên người đều toát ra một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung đau xót. Hoàng Dục mau điên rồi, phòng giải phâu kiếp như cũ sáng lên đèn tựa như một con vô hình tay, hung hăng mà bắt lấy hắn trái tim, hít thở không thông cảm giác từng trận đánh úp lại. Trên người sức lực cũng đi theo biến mất, cuối cùng, Cái này đã từng sáng lập 24 giờ liên tục chạy vội đều chưa từng ngã xuống nam nhân, lại bởi vì vô lực mà trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống. Các ngươi cùng ta nói, lão đại tình huống hiện tại, rốt cuộc thế nào? Ở cứu giúp. Đương cứu giúp hai chữ tử trong đó một cái đội viên trong miệng gian nan mà nổ ra thời điểm, dường như một cái chìa khóa lập tức mở ra ở đây mọi người cảm xúc chút mở. Phía trước còn trầm mặc đến nửa chữ không phun các đội viên. hiện tại lại là không hẹn mà cùng mà dùng nghẹn ngào thanh em tới phát tiết chính mình cảm xúc. Bọn họ hiện tại tưởng tượng đến, vừa rồi nhìn đến lao đại toàn thân không có một khối hoàn hảo bộ dáng nước mắt liền có chút nhịn không được. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, quân nhân càng là như thế, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Chỉ là lúc này, lại không ai lo lắng cái này. Bọn họ tâm tình, xưa nay chưa từng có bàng hoàng. Tất cả mọi người ở cầu nguyện. Cầu nguyện nam nhân kia, cái kia luôn là che ở bọn họ trước mặt nam nhân, có thể bình yên vô sự. Lại bác sĩ đâu? Nghe xong đồng đội nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Hoàng Dục nỗ lực làm chính mình mau chóng bình tĩnh lại. Tại đây loại cường lực áp lực hạ, liền môi giả phá đều không có bất luận cái gì cảm giác. Lại bác sĩ cũng bị thương, cũng ở làm phẫu thuật. Một cái đội viên nhỏ giọng mà nói. Lúc này Hoàng Dục là kinh ngạc. Đôi mắt trưởng đến cùng như mắt giống nhau, lại bác sĩ là bác sĩ, như thế nào cũng sẽ bị thương. Chẳng lẽ các ngươi đã vô dụng đến liền cái nữ nhân đều bảo hộ không hảo sao? Không trách hắn như vậy sinh khí, đi theo quân y tuy rằng cũng đều là tổng quân y tốt nghiệp đại học, thể lực thân thủ gì đó so giống nhau bác sĩ muốn lợi hại, nhưng là cùng chính thống quân nhân so sánh với vẫn là có nhất định tranh lệ. Ở gia nhiệm vụ thời điểm, quân y đều là phải bị trọng điểm bảo hộ. Rốt cuộc, có một cái quân y ở bên cạnh, toàn bộ đội ngũ hệ số an toàn liền cao không biết nhiều ít lần. Lại bác sĩ là vì cứu lao đại. Cái này biện giải thanh âm, nghe liền cảm thấy tự tin không phải thực đủ. Lao đại là cái gì thân thủ, bọn họ sao lại không biết. Chỉ là ngay lúc đó tình huống, xác thật là như vậy. Lại bác sĩ, xác thật là vì cứu lao đại mới bị thương. chỉ là cái này thương nhận được có điểm làm cho bọn họ không biết nên như thế nào nói rất đúng ngươi ở khai cái gì chó má vui đùa hoàng dục bay thẳng đến cái kia người nói chuyện đầu một cái tắt chụp đi xuống ngươi đem lão đại đương người nào chẳng lẽ là 3 năm tuổi tiểu hài tử sao lão đại còn cần một nữ nhân cứu sao các ngươi đều làm cái gì ăn đi huống hồ nếu liền lão đại đều ứng phó không được tình huống kia những người khác liền càng là không có khả năng Các ngươi này không phải hồ nháo sao. Đây là lẫn nhau gian thực hiểu biết nhân tài biết đến sự tình. liền tính không có dò hỏi ngay lúc đó tình huống, cũng biết này trong đó khẳng định có ẩn tình. Bị gõ đội viên cũng không phản kháng gì đó, chỉ là gục xuống đầu nhỏ giọng mà giải thích. Lúc ấy lao đại lưu lại cản phía sau, vốn dĩ nói tốt trong vòng 3 ngày không trở về nói khiến cho chúng ta trước triệt. Không nghĩ tới lại bác sĩ không đồng ý, ngày thứ ba chúng ta chuẩn bị đi thời điểm liền trộm trốn. Chờ đến chúng ta phát hiện thời điểm liền tới không kịp. Nói lên chuyện này bọn họ liền cảm thấy ảo não Một cái nữ bác sĩ ở bọn họ trước mặt trốn cư nhiên cũng chưa phát hiện, này đối đặc chủng đội viên tới nói thật là một cái xỉ nụ. Hồ nháo thật là hồ nháo Liên tính hoàng dục phía trước đối vị kia tuổi còn trẻ lại y thuật kinh người lại bác sĩ ấn tượng phi thường hảo, hiện tại đang nghe đến những lời này cũng nhịn không được chửi ầm lên. Nàng có phải hay không đem quy củ mệnh lệnh trở thành chó má nha? Bộ đội là dùng để hồ nháo địa phương sao? Chấp hành mệnh lệnh là quân nhân ngày đầu tiên trước? Liên tính lao đại thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, kia cũng là không có biện pháp sự. Các ngươi mấy cái, một cái cho ta giao một phần năm nghìn tự kiểm điểm, trong vòng ba ngày giao đi lên. Toàn bộ viết tay, không được có một cái lỗi chính tả, nói cách khác số lượng từ gấp bội. Hoàng Dục dùng sấm rền do cuốn thủ đoạn nhanh chóng đem chuyện này giải quyết xong. Tiếp theo liền bắt đầu do hỏi về Lao Đại bị thương cụ thể sự tình, Lao Đại là như thế nào bị thương. Lần này, sở hữu đội viên đều trầm mặc. Nửa ngày lúc sau, mới có người nhỏ giọng nói, vì cứu lại bác sĩ. Lần này, liền Hoàng Dục đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá thực mau hắn liền trải vớt rõ ràng suy nghĩ, ý của ngươi là, Lao Đại ở trong vòng 3 ngày không trở về. Sau đó lại bác sĩ liền tự chủ trương mà chạy tới cứu người. Ai biết nàng đi rồi không bao lâu lão đại liền đã trở lại, lại không thấy được lại bác sĩ, không có biện pháp đành phải lại quay lại đi cứu lại bác sĩ, lại không thể hiểu được mà chúng mai phủ. Có phải hay không có chuyện như vậy? Cái này phòng đoán, làm ở đây đội viên đều chấn kinh rồi. Nếu không phải tự mình trải qua, bọn họ đều nhịn không được hoài nghi. Trước mắt cái này trung đội trưởng có phải hay không cũng đi theo cùng nhau tham gia lần này hành động. Nói cách khác, như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Lúc này, đều không cần có người trả lời, Hoàng Dục sẽ biết cuối cùng đáp án. Hắn thật là bất đắc dĩ. Cái kêu kêu lại Mỹ kỳ bác sĩ, ở trong đội nhân khí rất cao. Không thể phủ nhận, hắn vẫn luôn đối nàng ấn tượng thực không tồi. Người thực ôn nhu không nói, y kỹ thuật cũng rất cao. Mặc kệ khi nào đều là thực ôn nhu hòa khí, ở một đám đại nam nhân đối ứng hạ có vẻ càng thêm ôn nhu tiểu xảo. Chỉ là hiện tại, đang nghe nói lần này hành động trung phát sinh sự tình sau, lại là đối nàng ấn tượng đại suy giảm. Đều không phải là nói nàng người thế nào, chỉ là thực hiện nhiên nàng tính cách không rất thích hợp quân đội. Quân đội yêu cầu chính là lý trí vĩnh viên áp đảo tình cảm phía trên. Như vậy mới có thể tại hành động thời điểm không chịu ngoại giới quấy nhiều nghĩ ra nhất thích hợp cái kia phương pháp tới. Lần này hành động chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng, nếu lần này là hắn đi theo cùng nhau hành động nói. Ở ba ngày sau còn không có nhìn thấy lao đại xuất hiện, hắn cũng sẽ cùng lo lắng hoảng loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không thiện làm chủ trương đi cứu người. Hắn sẽ không chế tốt chính mình cảm xúc, dựa theo phía trước kế hoạch tốt, mang theo đại bộ đội rút lui, giữ lại thực lực. Mặc danh mà liền nhớ tới hôm nay cái kia cho chính mình gọi điện thoại nữ nhân, hắn đột nhiên tưởng, nếu là tẩu tử ở đây nói, lúc ấy lại sẽ như thế nào làm đâu. Nàng cùng lao đại cảm tình như vậy hảo, tại lý trí cùng tình cảm song trọng va chạm dưới, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, một cái hộ sĩ đẩy một chiếc xe lăn lại đây, trên xe lăn ngồi, là ăn mặc bệnh vụ. Cả người thoạt nhìn có chút tiểu tụy đôi mắt hồng toàn bộ hiển nhiên đã khóc lại mị kỳ. Lại bác sĩ, nhìn đến nàng lại đây, ở đây nhân thần sắc đều có chút khác thường. Đối mặt cái này bọn họ vẫn luôn thực thích lại bác sĩ, trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên lấy thái độ như thế nào mới là bình thường. Lão đại bị thương là bởi vì nàng, nhưng là bọn họ có thể trách cứ nàng sao? Không thể, bởi vì nàng cũng là quan tâm lão đại mới có thể tự tiện hành động. chỉ là lại mỹ kỷ cũng cảm giác được này đàn quân nhân nhìn chính mình trong ánh mắt phức tạp thần xác trở nên ảm đạo. theo bản năng mà cắn cánh môi, trên tay đánh thạch cao dùng băng vải cố định cả người thoạt nhìn phi thường chật vật cao đại ca hiện tại thế nào hoàng dục vốn dĩ đối vị này lại bác sĩ ý kiến rất lớn hiện tại nhìn đến nàng này phó đáng thương hề hề bộ dáng lại nhịn không được có chút đồng tình không biết còn ở cứu rút lại bác sĩ ngươi không sao chứ Hắn không nghĩ tới, lại bác sĩ cư nhiên cũng bị như vậy nghiêm trọng thương. Lại Mỹ Kỳ ôn nhu mà cười lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có điểm gãy xương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nàng nói được không sao cả, ở đây người nghe lại là cảm thấy lo lắng không thôi, gãy xương. Lại bác sĩ, có thể hay không có hậu di chứng nha. Người không phải bác sĩ sao? Bác sĩ tay rất quan trọng. Lại Mỹ Kỳ đôi mắt lập tức liền có chút ngập nước. Chỉ là còn cố nén, đầu hơi hơi đừng khai, không có việc gì. Lần này sự tình đều do ta không tốt. Ta lo lắng cao đại ca xảy ra chuyện cho nên. Không nghĩ tới vẫn là ta chính mình không biết lượng sức liên lụy cao đại ca. Nàng như vậy vừa nói, ở đây người vốn dĩ đối nàng còn có điểm ý kiến đều ngượng ngùng nói cái gì, ngược lại là bắt đầu an ủi khởi nàng tới, lại bác sĩ, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi. Không phải ngươi sai. Ngươi cũng là không biết chúng ta quý củ, là về tình cảm có thể tha thứ. Ta tưởng lão đại cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hoàng Du kiên lặng xoay người phun ra khẩu cho khí, nhìn con đèn sáng phòng giải phẫu, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Nếu là lão đại thật sự ra chuyện gì nói, hán, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, nhịn không được mà, trực tiếp hung hăng một quyền nện ở trên vách tường. Trên người hắn tỏa khắp ra tới suy sụp, cũng ảnh hưởng ở đây mọi người. Liên lại Mỹ Kỳ đều theo bản năng mà đình chỉ nói chuyện, hồi tưởng khởi chính mình cuối cùng nhìn thấy nam nhân kia bộ dáng, trong lòng đau đến như là bị kim đâm giống nhau. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến cái kia cường đại nam nhân suy yếu đến dường như liền một con con kiến đều niết bất tử bộ dáng. Chỉ là lúc này đây cùng phía trước lại không giống nhau, phía trước nàng là mổ chính đại phu, mà lúc này đây, lại là tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào bị thương người. Nhìn hắn ở chính mình trước mặt ngã xuống, trong nháy mắt kia, tựa như toàn bộ thế giới đều hỏng mất giống nhau, liền đau đớn trên người đều hoàn toàn cảm thụ không đến. Hoàng Dục Đại ca, ngươi đừng lo lắng. Lần này là ta Lão sư mổ chính, ta Lão sư trong ngành có thần chi tay phải danh hiệu. Được xương chỉ cần hắn ra ngựa giải phẫu, liền không có không thành công. Cho nên, ngươi yên tâm đi. Lại Mỹ Kỳ An ủi. Nàng hiện tại vạn phần may mắn. Bởi vì lo lắng cho mình, lão sư chuyên môn chạy tới quân khu chờ. Cái này vừa vặn đuổi kịp. Bằng không nói. Nghĩ người nọ thương thế, nàng thật sự không biết trên đời này còn có ai có thể làm được trận này giải phẫu. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Có lẽ là bởi vì ban ngày cùng Hoàng Dục gọi điện thoại biết nam nhân bình yên vô sự quan hệ, ninh nhuế tịch một ngày xuống dưới tâm tình đều thực hảo. Ngay cả bị tinh hàng cái kia xảo quyệt khắc nghiệt chu trợ lý châm chọc nghĩa mai vài câu cũng là cười tủm tỉm vẫn chưa so đo cái gì. Buổi tối sửa sang lại xong tư liệu, thu thập hạ, trước thói quen tính mà cấp nam nhân đã phát điều tin nhắn, tiếp theo liền ngủ. Bất quá gần nhất nàng lại dưỡng thành một cái tân thói quen, đưa điện thoại di động đặt ở phòng bàn trang điểm thượng, cũng không tắt máy. Nàng không nghĩ nam nhân trở về tưởng liên hệ chính mình thời điểm, lại bởi vì tắt máy mà liên hệ không thượng. Làm cái mặt nạ, Ninh Nguyễn Tịch thực mau liền lầm vào giấc ngủ chung. Không, không cần. Trong bóng đêm, trên giường vốn dĩ ngủ ngon lành người lại đột nhiên la lên một tiếng, cả người như là bị cái gì đụng vào giống nhau từ trên giường sôi nổi bắn lên, một trương thanh tú khả nhân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh hách sau mồ hôi lạnh. Từ ác mộng chung bừng tỉnh, không rảnh lo sát mồ hôi lạnh gì đó, Ninh Nguyễn Tịch làm cái thứ nhất động tác liền sờ soạn mở ra đầu giường đèn. Hồi tưởng vừa rồi ở trong ngộng nhìn thấy cảnh tượng, ninh nhuế tịch như cũ có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Sơ soạn tìm được chốt mở đem đèn mở ra, đương kia ám hoàng ánh đèn đuổi đi vô tận hắc cám khi, nàng vẫn luôn nắm tâm lại như cũ không có rơi xuống. Như thế nào sẽ đột nhiên mơ thấy những cái đó sự tình. Ninh nhuế tịch mở to đại đại đôi mắt nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Trên người áo ngủ đều bị mồ hôi lạnh tầm ức, phía sau lưng, lòng bàn tay. Tất cả đều là không ngừng dâng lên nồng đậm mồ hôi. Nàng cả người đều còn đang không ngừng mà run run. Trong lúc ngủ mơ hình ảnh, thật sự là quá mức khủng bố. Khủng bố đến nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Dãy rùa nửa ngày, rốt cuộc đem sóng rung cảm xúc kiềm chế xuống dưới. Nhớ tới đặt ở bàn trang điểm thượng di động, chạy nhanh xuống giường, liền dép lê đều không rảnh lo xuyên. Chờ đến bắt được di động, di động thượng vẫn là im ắng, thứ gì đều không có. Không có chưa tiếp điện thoại, không có chưa đọc tân tin nhắn, sở hữu hết thảy đều cùng nàng ngủ phía trước tình huống một chút. Chỉ là, nàng vẫn là như cũ không an tâm tới. Nàng cũng không phải một cái người nhắc gan, chỉ là trong lúc ngủ mơ cái kia hình ảnh thật sự là quá chân thật, chân thật đến nàng chỉ cần hồi tưởng khởi liền nhịn không được run rẩy. Nàng biết lao nhân đều tin tưởng một loại sắp xỉ trang mê tín sự tình, đương chí thân người gặp được nguy hiểm khi, là sẽ có dự triệu. Có đôi khi là báo ngộng, có đôi khi lại là tim đập nhanh. Mỗi người phương thức đều không giống nhau, nhưng chuyện như vậy là chân thật tồn tại. Chính là, Hoàng Dục không phải nói nam nhân bên kia không có việc gì sao. Như thế nào ban ngày nói chuyện điện thoại xong, buổi tối nàng liền mơ thấy như vậy khủng bố sự tình. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Ninh Nguyễn Tịch không rảnh lo sợ quấy dày đến người khác nghỉ ngơi gì đó, tìm được Hoàng Dục dây số, lại ấn xuống bắt thông kiện. Chỉ là thực đáng tiếc, điện thoại là chuyển được, chỉ là chờ đợi thật lâu cũng chưa người chuyển được. Liên tiếp bắt 4 năm cái điện thoại, vẫn là giống nhau kết quả. Ninh Nhuê Tịch Mày nhăn đến càng khẩn. Ở đã xảy ra chuyện như vậy sau, nàng rốt cuộc không có buồn ngủ, dựa vào trên giường, hồi tưởng gặp được nam nhân lúc sau phát sinh sự tình, lại nghĩ trong khoảng thời gian này tưởng niệm, suy nghĩ phi loạn, cứ như vậy mở to mắt chờ đến bình minh. Ninh Tiểu Thư Nhan Mộ Hiên cũng không phải một cái lời nói rất nhiều người, trên thực tế ở cùng người ở chung thời điểm, đại bộ phận thời gian hắn đều là người nghe, rất ít có chủ động tìm kiếm đề tài thời điểm. Chỉ là nhìn trước mặt cái này, ngũ quan thanh tú biểu tình tiểu thụy thậm chí giữa mày đều mang theo tán không đi u sầu Ninh nhuế Tịch, do dự hạ vẫn là nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Ninh nhuế Tịch đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nghe được có người kêu chính mình nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nhấc ngẩng đầu lên liền đối thượng nhan mộ hiên cặp kia như đầy sao điểm suýt tinh mắt, hồi tưởng khởi chính mình thất thần, bất đắc dĩ mà xin lỗi, xin lỗi, ta thất thần. Nhan mộ hiên tự nhiên nhìn ra nàng ở thất thần, trên thực tế nàng hồn không tuân thủ thần không chỉ có là hắn, chỉ sợ ở đây người đều thấy được. Không nói cái khác, liền ngồi ở nàng bên cạnh cái kia kêu trần gì đó hoa hoa mặt nam nhân, đều lo lắng mà chiều nàng nhìn không biết bao nhiêu lần. Không có việc gì. Ta xem ninh tiểu thư tinh thần trạng thái không tốt lắm, vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Dù sao cái này công trình cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, chờ ninh tiểu thư điều chỉnh tốt chúng ta lại đến hiệp thương cũng không mượn. Nhan mộ hiên khẽ mỉm cười, hắn tươi cười, tươi đẹp chung mang theo tốt đẹp nhất thuần tịnh thanh triệt, là sở hữu nữ nhân đều vô pháp chống cự mị hoặc. Ninh Nguyễn Tịch biết chính mình hiện tại tinh thần trạng thái, khi thật liền tính đối phương không nói chỉ sợ nàng cũng căng không được nhiều thời gian dài. Cả đêm không ngủ, hơn nữa đến bây giờ mới thôi nàng đều còn như cũ là tâm thần không yên, như vậy trạng thái thật sự không thích hợp công tác. Miễn cưỡng xuống dưới nói, không những không hoàn thành mong muốn nhiệm vụ, chỉ sợ còn sẽ chọc phải một ít phiền thoái. Xin lỗi, chậm trễ nhan tổng ngài thời gian. linh Nguyễn Tịch ngượng ngùng mà nói. Nhan mộ hiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều nói. trực tiếp đứng dậy, không có việc gì. Chờ đến nhan mộ hiên rời đi, trong phòng hội nghị không khí dường như lập tức nhẹ nhàng giống nhau. Phía trước vẫn luôn không nói chuyện trần lộ rốt cuộc nhịn không được, lo lắng hỏi, nhuế tịch, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Ngươi bộ dáng thoạt nhìn tinh thần hảo kém. Trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, vô thần hai mắt, còn có kia quanh thân tỏa khắp ra tới tối tăm, đều đủ để thuyết minh nàng hiện tại trạng vùng có bao nhiêu không xong. Trân lộ từ nhận thức Ninh Nguyễn Tịch bắt đầu, liền chưa thấy qua nàng có như vậy tiểu tụy thời điểm. Liên tính ngày thường trong sinh hoạt có điểm cái gì vấn đề, nhưng ở công tác thượng nàng luôn luôn đều là tinh thần sáng láng, giống như bây giờ khác thường tình huống, làm người không thể không lo lắng. Ninh Nguyễn Tịch lắc đầu, không có việc gì. Sinh hoạt thượng sự tình, nàng cũng không tưởng cùng người khác nói. Liên tính đối tượng là cùng nàng quan hệ thực không tồi trân lộ, cũng không được. Thấy Ninh nhuế Tịch rõ ràng không tính toán nói bộ dáng, Trần Lộ cũng không hảo tiếp tục hỏi nhiều, đành phải đem những cái đó tư liệu đều thu thập lên, lúc này mới an ủi, dù sao hôm nay đều thứ sáu, ngươi vừa vặn có thể thừa dịp cuối tuần hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Ngươi đã làm được đủ hảo. Ngươi là ta đã thấy sở hữu tân nhân bên trong, lợi hại nhất một cái. Cái này lời nói, cũng không phải vớt mông ngựa gì đó. mà là rõ ràng chính xác thiệt tình lời nói. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên cảm giác được đến này trong đó quan tâm, cười khe gật đầu, cảm ơn, yên tâm đi, ta chính mình đều biết. Thấy Ninh Nguyễn Tịch như vậy, Trần Lộ cũng không hảo nói nữa. Đại thu thập thứ tốt liền bắt đầu đi ra ngoài, Ninh Nguyễn Tịch vẫn là một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, cả người thoạt nhìn chính là mất hồn mất vía. Frank! Đi đường khi mất hồn mất vía kết cục, Chính là ở châu ngoặc địa phương trực tiếp cùng người đụng phải. Để cho người dối dăm chính là, không phải hoan ra không gặp nhau, cái kia bị đụng phải người vẫn là một cái ninh nhuế tịch không quá thích cũng không quá thích ninh nhuế tịch người. Ninh nhuế tịch đảo còn hảo, nàng là lão đảo thiếu chút nữa ngã xuống, bất quá bị mắt sắc nhanh tay trần lộ đỡ. Chu trợ lý liền không như vậy vẫn may, nàng vốn dĩ liền ăn mặc gần 10cm cao dày cao gót, một cái va chạm hạ trực tiếp dưới chân một uy thế ngã trên đất. Nàng bản thân chính là ăn mặc hẹp đoạn một chữ váy, hiện tại một quăng ngã càng là cảnh xuân vô hạn. Ninh Nguyễn Tịch là đối nữ nhân thân thể không có gì hứng thú, chân lộ là người tương đối thật sự, hoàn toàn vâng chịu phi lễ chớ coi nguyên tắc. Đang xem đến không nên xem đồ vật sau, không chút do dự liền lập tức quay đầu coi như cái gì cũng chưa thấy được. Đương nhiên, cũng tự nhiên liền không có tiến lên đi đem cái kia thế ngã trên đất người nâng dậy tới ý tứ. ninh nhuế tịch biết là chính mình thất thần mới có thể đụng phải người nhìn đến chu trợ lý quăng ngã thành như vậy cũng có chút ngượng ngủng theo bản năng mà liền chuẩn bị tiến lên đi đem đối phương nâng dậy tới xin lỗi chỉ là chu trợ lý lại hoàn toàn không cảm kích một phen ném ra ninh nhuế tịch tay gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên đôi mắt chừng đến cùng như mắt giống nhau nơi này là tinh hàng không phải lù tars làm ơn ngươi đi đường nhìn phía trước đừng luôn cho người khác thêm phiền toái kia tức giận trách cứ thanh, càng là nháy mắt đem ninh nhuế tịch trong lòng về điểm này hãy náy trọng trang đến tan thành mây khói. Nhìn trước mặt trật vật nữ nhân, cũng đồng dạng không cho mặt mũi mà hồi, đương nhiên ta biết nơi này là tinh hàng, nhưng không giống có chút người trực tiếp đem tinh hàng trở thành chính mình ra. Chân lộ ở một bên giật mình mà nhìn về phía ninh nhuế tịch. Hắn cũng đã sớm phát hiện cái này, Chu trợ lý có điểm tố chất thần kinh, đem sở hữu tiếp cận bọn họ tổng tài người trở thành địch nhân. Bởi vì hợp tác quan tâm, Ninh nhuế Tịch cùng cái kia hoàn mỹ đến không giống chân nhân nhan tổng tài tiếp xúc tương đối nhiều, cái này chu trợ lý càng là giống ăn hỏa dược giống nhau, mỗi lần đều phải sặc thượng như vậy vài tiếng mới bỏ qua. Đây là cái này chu trợ lý hành vi, chỉ là mỗi lần Ninh nhuế Tịch đều là có thể nhẫn liền nhịn, liền tính phản bác vài câu cũng vẫn là sẽ cô kỵ đối phương mặt mũi. Chỉ là hiện tại lần này, tình huống giống như có chỗ nào không quá giống nhau. không thể không nói trần lộ quan sát thật sự rất tinh tế. Ninh nhuế Tịch vốn dĩ tâm tình liền không tốt, cái này chu trợ lý có thể nói là vừa hảo đụng vào súng kiếp khẩu thượng, nàng nào còn sẽ khách khí gì đó. chu trợ lý một khuôn mặt lập tức liền đỏ bừng lên. Nàng đối nhan mộ hiên tâm tư chỉ sợ toàn công ty người đều đã biết, chỉ là không có cái nào người dám giáp mặt nói như vậy. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, nàng đều là phía trên có người người. Liên nhan mộ hiên ở nào đó thời điểm đều phải cho nàng điểm mặt mũi, loại tình huống này liền trợ chướng nàng tiêu ngạo khí thế. Thói quen người khác ở chính mình trước mặt túi đầu không lưng, hiện tại đột nhiên gặp được một cái giống ninh nhuế tịch người như vậy, trên lệch to lớn nào còn nhẫn được. Hơn nữa nhìn đến luôn luôn đối người lãnh đạo nhan mộ hiên đối trước mắt cái này nữ hải khoan dung cùng tán thưởng, càng là không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Người ở nói hiệu nói vượn cái gì? Lù tạc người đều giống ngươi như vậy không tố chất sao. Lời này vừa ra, mang cũng không phải là ninh nhuế tịch một người. Luôn luôn hảo tính tình trần lộ liền ngay tại chỗ thổi lông mày trừng mắt lên, Chu trợ lý, cơn có thể an bậy lời nói cũng không phải là có thể nói bậy. Ngươi nói cái này lời nói, chính là bơi nhỏ. Vô luận ngươi cùng nhuế tịch chi gian có cái gì mâu thuẫn gốc mắt, nhưng là ngươi vừa rồi đối lù tạc ngôn luận, tuyệt đối là vũ nhủ. Ngươi cần thiết vì chính mình lời nói giống chúng ta xin lỗi. Chu trợ lý luôn luôn chỉ có ở nhan mộ hiên trước mặt mới ngoan đến giống cựu con giống nhau. Trước mặt ngoại nhân, đó là tuyệt đối nữ vương. Ai dám ở nàng trước mặt nói như vậy lời nói kia tuyệt đối là không muốn sống nữa. Ta cùng ninh nhuế tịch nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Xem ra ta thật đúng là nói đúng, lưu tạt người chính là không tố chất. Chu trợ lý căn bản không cho trần lộ mặt mũi, cũng không đem hắn uy hiếp xem ở đáy mắt. Ngược lại là bởi vì trần lộ mở miệng mà giận chó đánh mèo với hắn. Nếu nơi này là địa phương khác, chỉ sợ hiện tại chu trợ lý như vậy người đàn bà đanh đá giống nhau người liền phải đã chịu chung quanh người tức giận mắng. Chỉ là đáng tiếc, nơi này là tinh hàng, là nàng chủ chiến trường. liền tính nàng thật sự có chỗ nào làm được không đúng, tinh hàng người cũng sẽ không nói ra tới. Ngược lại là cùng chung kẻ địch đứng ở chu trợ lý bên kia, vì nàng thêm căn đảm. Nếu lũ ta người không tố chất, vậy các ngươi cần gì phải cùng chúng ta hợp tác đâu? Ninh Nguyễn Tịch không khí phản cười. Chu trợ lý như là bị người nghẹn giống nhau, cả khuôn mặt đều vặn mèo lên. Đây là nàng nhất tức giận địa phương. Nàng chán ghét cái này kêu Ninh Nguyễn Tịch nữ nhân, chán ghét nàng đang nói chuyện thời điểm hấp dẫn nam nhân kia lực chú ý, cũng chán ghét nàng mặc kệ khi nào đều cao cao tại Thượng Tư Thái. Chỉ là, mặc kệ nàng như thế nào chán ghét. nàng cũng chưa biện pháp đem đối phương đuổi ly chính mình tầm mắt, bởi vì nàng là lũ tạt đại biểu mà tinh hàng hoặc là nói là nam nhân kia thực coi trọng lần này hợp tác, trần lộ cũng đi theo hát đệm, đúng vậy, muốn cùng lũ tạt hợp tác người có rất nhiều, lần này chúng ta phạm tổng lựa chọn tinh hàng là nhìn chúng nhan tổng làm người cùng năng lực, nếu sớm biết rằng nhan tổng thủ hạ có một cái giống ngựa như vậy làm việc không đủ bại sự có thừa trợ lý nói. Chỉ sợ hợp tác sự tình liền phải một lần nữa bàn bạc cân nhắc. Chân lộ lần này là thật sự sinh khí. hắn tinh tình luôn luôn thực tốt, ở toàn bộ marketing bộ cũng là tốt nhất một cái. Chỉ là nữ nhân này làm những cái đó sự, thật sự là quá làm nhân khí phân. Rõ ràng nhuế tịch chuyện gì đều không làm, thậm chí có thể nói tinh hàng lần này có thể bắt được cái này hạng ngụ, vẫn là ít nhiều nhuế tịch. Chính là nàng không những không có nửa điểm cảm kích ý tư ở. Ngược lại là mỗi lần nhìn đến nhuế tịch đều châm trọc niệm ai, nhuế tịch tính tình hảo nhận đến hạ, hắn cái này người ngoài lại là nhịn không được. Chu trợ lý tức giận đến thiếu chút nữa đi lên cấp trần lộ một cái tát, nàng nhìn xem linh nhuế tịch lại nhìn xem vẻ mặt phẫn nộ trần lộ, đột nhiên hiện ra một cái nụ cười quỷ quên tới, ta nói ngươi như thế nào như vậy giữ gìn nữ nhân này, mặc kệ làm chuyện gì đều là cùng nhau, nguyên lai like là bởi vì các ngươi hai cái có có một chân nha. Chỉ là đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nữ nhân này nhưng chướng mắt ngươi. Nàng tâm, ra đâu? Bang! Ninh Nguyễn Tịch không chút khách khí mà một cái tắt quăng đi lên. Nàng phát hiện, từ trọng sinh lúc sau đâu, làm khởi cái này động tác nàng là càng ngày càng thuần thục Xem ra nàng hiện tại đã là cái thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề bạo lực nữ. Ngươi không thể hiểu được mà nhằm vào ta còn chưa tính, hiện tại lại bắt đầu bôi đen ta thanh danh. Người nữ nhân này, thật là đủ đắc độc. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút người bình thường nên có tố chất? Chu trợ lý bị một cái tắt đánh ốc, nàng lớn như vậy, còn trước nay không bị người đánh quá. Khiếp sợ rất nhiều, lại là nửa ngày đều không nhớ rõ phản bác gì đó. Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu nhìn trước mặt một đám người, ánh mắt sắc bén như quang. Nguyên lai like đây là các ngươi tinh hàng đối đai đối tượng hợp tác thái độ. Hôm nay ta xem như trường kiến thức. Làm ơn chuyển cáo các ngươi tổng tài, nếu tinh hàng không thành tâm, như vậy lần này hợp tác liền thôi đi. Đỡ phải tinh hàng cùng chúng ta lù ta, nhìn nhau ghét nhau. Những lời này vừa ra, ở đây phía trước còn ở tọa sơn quan hổ đấu đương người đứng xem tinh hàng mọi người liền kinh sợ. Hai nhà công ty hợp tác đều đã định ra chuẩn bị công tác đều không sai biệt lắm muốn hoàn thành thời điểm. Hiện tại cư nhiên nháo ra như vậy vừa ra, này, này. xem cái này lù tạt đại biểu bộ dáng vừa rồi lời nói không giống như là nói dẫn nha chu trợ lý cũng luôn cuống nàng thậm chí không rảnh lo đi truy cứu vừa rồi ai kia một cái tác trực tiếp mở miệng dò hỏi ngươi ở nói hiệu nói vượn gì đó ngươi cho rằng lù tạt là ngươi khai nha ninh nhuế tịch cũng không tức giận chỉ là thật sâu mà nhìn nàng đáy mắt tràn đầy lánh khốc trào phúng ý cười này hết thảy còn không phải bái ngươi chu trợ lý ban tạo Liên ngươi vừa rồi câu nói kia, liền cũng đủ làm cho cả hợp tác ngâm nước nóng. Tuy rằng đều nói tới hiện tại hợp tác ngâm nước nóng thực đáng tiếc, nhưng tổng so làm chúng ta toàn bộ công ty đồng sự bị trồng lên một cái không tố chất mũ cường. Chân lộ, đi. Ninh Nguyễn Tịch lần này là thật sự tức giận. Nàng tính tình thực hảo, ít nhất ở mặt ngoài thoạt nhìn là như thế này. Cho nên trong tình huống bình thường có chuyện gì nói nàng đều có thể hiệp thương hiệp thương. ở thượng vị đại thời gian lâu như vậy nàng sớm thành thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc chỉ là lần này bản thân nàng tâm tình liền không tốt hơn nữa cái này họ chu nữ nhân nàng đã nhận thật lâu lại nhìn xuống đi nàng đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không biến thân nì dạ dùa chân lộ cũng ngốc ngốc bất quá hắn luôn luôn là đối ninh nhuế tịch cầm đầu là chiêm tiêu chuẩn một cái mệnh lệnh một động tác không nói hai lời liền đi theo ninh nhuế tịch đi ra ngoài chờ đến vào thang máy Chân lộ vẫn là một bộ thực tức giận bộ dáng, chân khí người, tinh hằng cái kia nhan tổng thoạt nhìn tính tình thực tốt, như thế nào liền có một cái như vậy trợ lý đâu. Thật là, còn trước nay chưa thấy qua như vậy cực phẩm. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra muốn chấn định rất nhiều, nàng chỉ là hơi hơi con con khoe miệng, nàng đối nhan tổng tâm tư có thể nói là mọi người đều biết, đem mỗi một cái tiếp cận người của hắn đều trở thành địch nhân. Nàng đối ta như vậy, cũng chỉ là cùng người bình thường giống nhau thôi. Chân lộ vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, này không phải bệnh tâm thần sao. Nàng thoạt nhìn tuổi có thể so nhan tổng đại A, còn nữa lấy nhan tổng điều kiện, sao có thể nhìn chúng nàng. Không phải chân lộ miệng độc, chỉ là sự thật chính là cái dạng này. Ninh nhuế Tịch vẫn là cười, cái này phỏng trừng nàng cũng là rõ ràng, cho nên mới càng thêm cựu hận có thể tiếp cận nhan mộ hiên người. Đúng rồi, chân lộ tạm dừng một chút, mới có chút lo lắng mà nói, hợp tác sự. làm sao bây giờ đâu phạm tổng đối lần này hợp tác cũng rất coi trọng chẳng lẽ cứ như vậy tan sao ninh nhuế tịch lắc đầu sẽ không nhan mộ hiên không phải người như vậy chỉ là hôm nay lần này sự tình đề cập đến lủ tạt hình tượng nếu là ta thái độ không cường ngạnh điểm nói liền sẽ bị người trở thành mềm quả hứng nhất, như vậy đối về sau tiến thêm một bước hợp tác thực bất lợi trần lộ lúc này mới yên tâm liền ở ninh nhuế tịch cùng trần lộ tách ra không bao lâu chuẩn bị đi bệnh viện xem hạ còn không có xuất viện linh mẫu khi điện thoại rốt cuộc văng lên mà mặt trên nhảy lên tên càng là làm nàng hô hấp nháy mắt cứng lại lão công bên kia ở hành lang gian phát sinh sự tình thực mau liền truyền tới nhan mộ hiên bên hai hắn không nghĩ tới chỉ là như vậy ngắn ngủn thời gian liền đã xảy ra như vậy ngoài ý mớn một trương tuấn tu không tì vết trên mặt rốt cuộc lung thượng một loại gọi là xương lạnh đồ vật ai tới cho ta giải thích hạ Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tổng tai một phát giận, ở đây người đều nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, không dám làm cái kia đầu thương điểu. Bất quá vẫn là theo bản năng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia sắc mặt đặc biệt bạch chu trợ lý.